Mời các bạn cùng nghe phần 8 của truyện kết hôn đi ông xã. truyện audio được chia sẻ ở Cô Úc Đọc Chuyện.com Trường 535, bố tôi quá lợi hại. Lúc này Yến Thanh Ti không thể đọc được tin nhắn, cô đang cao mày nhìn nhạc thính phong đánh bài, lúc bắt đầu anh ta rất khi phách quyết không để anh em nhà họ tô bắt nạt Yến Thanh Ti, cô còn tưởng rằng anh ta đánh bài giỏi lắm. Nhưng sau hai ván, Yến Thanh Ti rút cuộc cũng rõ ràng, lời của nhạc thính phong đúng là không đáng tin một chút nào. Thấy khả năng chơi bài của nhạc phu nhân với anh ta cô cũng hiểu rõ cái gì là di truyền. Yến Thanh Ti không nhìn nổi nữa, vỗ cái bẹp lên tay của nhạc thính phong. Bỏ xuống, có nhị đồng mà anh cũng đánh được sao? Anh dùng tay hay dùng chân chơi thế, nhiều quân như thế lại chọn đúng quân, anh sợ mình thua ít quá hay sao? Nhạc thính phong, anh có. Anh có tiền có tiền, có tiền thì được thua liên tục à, đổ phá ra. Nhạc thính phong, Yến Thanh Ti đẩy anh ta ra, tránh ra, để tôi chơi. Tô Tiểu Tam và Tô Tiểu Lục ngồi phía đối diện không nhịn được mà bật cười, gương mặt cứng ngắc của Tô Tiểu Ngũ cuối cùng cũng giãn ra một chút. Nhạc Thính Phong không biết làm gì hơn là ngoan ngoãn giao vị trí cho Yến Thanh Ti, được rồi, vậy cho em thử một chút. Chỉ có điều Nhạc Thính Phong cũng không chịu nhấc mông đứng lên mà vỗ vỗ lên đùi của chính mình, Yến Thanh Ti cũng không khách khí trực tiếp ngồi xuống. Nhạc Phu Nhân ngồi bên cạnh đôi mắt cong cong đến độ chỉ hé ra được một khe nhỏ, càng nhìn càng cảm thấy Nhạc Thính Phong với Yến Thanh Ti quá xứng đôi. Sau hai ván, rốt cuộc nhạc thính phong cũng nhìn thấy được sự lợi hại của Yến Thanh Ti quân bài ở trong tay cô giống như có phép thuật thắng. Thắng, thắng, nhạc thính phong chuyển đầu, liếc mắt nhìn bà mẹ ruột của mình, bà đang chăm chú nhìn Yến Thanh Ti ánh mắt sáng kinh người, vẻ mặt đầy sùng bái. Nhạc thính phong nuốt nước miếng, trong nháy mắt anh đã hiểu. Vật cát tường, quả nhiên chính là vật cát tường. Tô tiểu ngũ vừa đầy cửu vạn ra Yến Thanh Ti cống. Tô tiểu lục xuất ngũ điều Yến Thanh Ti bính. Sau một hồi Yến Thanh Ti lật bài, hồ, Tô tiểu Lục cũng học tập nhạc phu nhân dùng đôi mắt sáng ngời nhìn Yến Thanh Ti, chị dâu chị thật là lợi hại. Yến Thanh Ti cười cười, Tô tiểu Lục vội vàng rút một điếu thuốc dâng lên, chị dâu, xin mời. Nhạc thính phong cũng có hút thuốc, anh không nghiện nhưng cũng phải làm ra vẻ, anh cảm thấy đàn ông ra khỏi cửa mà không mang theo gói thuốc thì không đúng lắm, nhưng hiện tại anh cực ghét nhìn thấy Yến Thanh Ti hút thuốc. Nhạc thính phong đánh rớt móng vuốt của tô tiểu lục xuống, quay đầu lại dịu dàng nói với Yến Thanh Ti, ngoan, đừng hút thuốc ăn nho đi. Nói rồi, anh lấy một quả nho đưa đến bên môi Yến Thanh Ti. Yến Thanh Ti liếc mắt nhìn điếu thuốc đang rơi trên bàn, cười một tiếng rồi há miệng ăn quả nho nhạc thính phong dâng tới. Yến Thanh Ti đột nhiên phát hiện hình như lâu lắm rồi cô không hút thuốc lá. Bên cạnh cô giờ có nhạc thính phong, có nhạc phu nhân, có tiểu tử, có chị mạch quý miên miên dường như cuối cùng cô cũng được sống như một con người bình thường. Trước kia, lúc nửa đêm cô thích hút một điếu thuốc kỳ thật cô cũng không thích hút thuốc chỉ là hít mùi thuốc cháy vào miệng lại có cảm giác cay cay cứ như nó có thể tiếp thêm cho cô một ít ấm ấp. Chưa kể tới, nhờ vào cái ánh lửa le lói từ đầu thuốc mà ít nhất Yến Thanh ti còn nhìn được một chút ánh sáng trong màn đêm tăm tối. Nhưng hiện tại cuộc sống như vậy dường như đã xa lắm rồi. Tô Tiểu Lục muốn lân la làm quen với Yến Thanh Ti bèn hỏi, nghe nói chị dâu từ nước M trở về. Yến Thanh Ti gật đầu ừ, đúng thế. Nhạc Thính Phong sắc mặt hơi thay đổi. Tô Tiểu Lục lại hỏi, vậy chị đi du học ở nước M sao? Học ở đâu vậy, năm ngoái em cũng mới từ M trở về ăn không quen đồ tây lại không có cái em gái xinh đẹp bầu bạn, đúng là đi chịu tội, đó không phải là cuộc sống của con người. Trong lòng Yến Thanh Ti trầm xuống một chút nhưng vẻ mặt vẫn bình tĩnh nói, không phải Trường 536, cậu còn có mặt mũi mà nói chuyện này ra sao, không sợ mất mặt Lúc ban đầu Yến Tùng Nam dùng danh nghĩa đi du học để đưa cô ra nước ngoài Nhưng những ngày tháng trải qua ở nước ngoài như thế nào đại khái cũng chỉ có mình cô biết Tô tiểu Lục lại hỏi, không phải, thế đi làm à, nhạc thính phong đen mặt mắng, sao mày làm nhảm nhiều thế nhở Có đánh bài nữa không, không muốn chơi nữa thì thôi đừng làm phiền bọn anh nghỉ ngơi Tô Tiểu Lục tự dưng bị mắng thấy có chút oan uổng, cậu chỉ muốn kéo gần quan hệ với thần bài thôi mà chưa có câu dẫn chị ấy đâu mà chừng mắt quát cậu. Em có ý gì khác đâu, Yến Thanh Ti hời hợt nói, không phải tôi gây hỏa cho nên phải đi để chịu trừng phạt. Tô Tiểu Lục vừa nghe thế lập tức vỗ bàn, ha ha ha, ra là chị dâu còn có chuyện như vậy giống em nè, lúc trước cũng do em trộm bộ tranh chữ mà ông nội em thích nhất đi tán gái rồi bị cha với ông nội phát hiện ra, nên ba em mới nhéo lỗ tai mà ném em lên máy bay ra nước ngoài. Chị dâu, hai ta là người đồng đạo nha. Yến Thanh Ti vẫn bình tĩnh lắng nghe nhưng trong lòng lại muốn nói, họa của tôi không giống họa của cậu. Cậu có gây họa đi chăng nữa thì vẫn hạnh phúc chán. Tô Tiểu Tam thấy Yến Thanh Ti cùng Nhạc Thính Phong không muốn nhắc đến khoảng thời gian ở nước M mà cái thằng em họ ngu ngốc này còn cứ đâm đầu vào mà hỏi. Tô Tiểu Tam nói Tiểu Lục cậu còn có mặt mũi mà nói chuyện này ra sao, không sợ mất mặt. Chuyện này thì có gì mà mất mặt, lúc còn trẻ ai chả có lúc lông bông. Tô Tiểu Mũ vỗ vỗ bàn, chơi bài tiếp đi. Tô Tiểu Lục anh còn dám chơi bài với chị dâu sao, không sợ bị thua đến cái quần lót cũng không còn à. Nhạc phu nhân vừa nghe đã không nhịn được cười ra tiếng, mấy đứa cứ cẩn thận Thanh Ti nhà cô sẽ lột sạch mấy đứa chỉ trừa lại quần nhỏ thôi. Tô Tiểu lục ôm ngực kêu thảm thiết chị dâu quá tàn nhẫn rồi. Yến Thanh Ti yên tâm, với các chú chị đây sẽ lưu tình. Sau một trận khôi hài cũng không có ai lại hỏi Yến Thanh Ti về khoảng thời gian tại nước M. Yến Thanh Ti đã nói hạ thủ lưu tình thì quả thực đúng là rất lưu tình, sau nửa đêm thắng được khoản tiền cuối cùng của Tô Tiểu Tam. Yến Thanh Ti đầy bài, được rồi, hôm nay chơi thế thôi. Tô Tiểu Lục nằm bò ra bàn chơi xấu, không được đâu chị ơi, bọn em thua đến đỏ mắt rồi, chị lại nói không chơi bọn em lấy lại vốn kiểu gì. Nhạc phu nhân vui vẻ đếm tiền, Tiểu Lục Thanh Ti nhà bác nể cháu là thân thích nên mới ngừng lại đấy, có tiền đồ chút nào lần trước con bé mang cô đi hả giận còn lột sạch mọi thứ có giá trị trên người bọn họ chỉ để lại mỗi bộ đồ lót. Không ai đấu được với Thanh Ti nhà bác đâu, cháu không cần chống cự, mau ngoan ngoãn nộp tiền đi. Ngoan, lần sau nhớ chuẩn bị nhiều tiền mặt một chút. Tô tiểu lục khóc lóc thảm thiết. Tô tiểu tam trái lại vẫn rất bình tĩnh, cười nói, hôm nay xem ra là gặp được cao thủ rồi, lần sau có cơ hội so tài với em dâu đây nhất định anh sẽ phải chuẩn bị thêm ít tiền mặt. Tô tiểu ngũ đứng lên, nhìn khuôn mặt của Yến Thanh Ti muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn không nói gì. Nhạc thính phong ôm lấy Yến Thanh Ti nói, được rồi, đừng có làm phiền bọn tôi nghỉ ngơi nữa, muốn dâng tiền thì vẫn còn có lần sau. Hiện tại, nhạc thính phong ôm Yến Thanh Ti mà cứ cảm giác y như đang ôm mèo chiêu tài cỡ bự. Bạn gái nhà mình quá đa năng, quá lợi hại, anh sợ sau này sẽ bị cướp mất thôi. Nhạc phu nhân kéo tay Yến Thanh Ti thân thiết giống như hai mẹ con, đúng đúng, chúng ta phải về nghỉ ngơi rồi, các cháu cũng đi nghỉ nhanh đi. Trường 537, Yến Thanh Ti, mày đi chết đi. Tô Tiểu Tam kéo nhạc phu nhân lại, do dự một hồi rồi mới nói cô ông nội đã biết chuyện nhạc bằng trình trở về. Nhạc phu nhân kinh ngạc sao lại cho ông ấy biết tim của ông không tốt nhỡ đâu tức phát bệnh thì sao? Cháu nói cho ông bà cô không sao cũng được chút hết giận rồi. Cái loại rác rưởi như nhạc bằng trình cô không thèm quan tâm đâu cháu nhìn cô xem không phải là đang rất vui vẻ à? Tô tiểu tam muốn nói lại thôi, gật đầu, vâng. Đi về thôi, chúng ta đi nào. Nhạc phu nhân phất tay một cái. Tô tiểu ngũ bất ngờ mở miệng cô. Nhạc phu nhân hiếu kỳ tiểu ngũ cháu có việc gì thế? Tô Tiểu Ngũ tự bí đã rất nhiều năm, tuy những năm gần đây đã có chuyển biến tốt nhưng còn lâu mới được như người bình thường, nghe được lời nói của cậu, nhạc phu nhân vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Tô Tiểu Ngũ dừng lại mấy giây mới nói, cô đi cẩn thận. Nhạc phu nhân yêu thương mà vuốt mặt Tô Tiểu Ngũ, đứa bé này giờ ngoan quá, lại hiểu chuyện nữa. Nhìn xe của đám người Yến Thanh Ti rời xa, Tô Tiểu Tam mới hỏi, "Tiểu Ngũ, em vừa gọi cô lại có ý gì thế?" Tô Tiểu Ngũ ngây ngô nói, hình như nhìn cô ấy có vẻ quen quen. Cô ấy, ai là Yến Thanh Ti sao? Vâng, cô ấy là một minh tinh, có lẽ em nhìn thấy hình trên mạng trăng. Không từ lâu rồi, rất lâu trước kia Vâng, tô tiểu tam cao mày suy nghĩ một chút, lại vỗ vỗ bả vai tiểu ngũ chắc em nhớ nhầm đi, hoặc là là. Tô tiểu ngũ nhìn chằm chằm vào anh ta, nếu không sai thì hình như ở trong tập ảnh của bà nội. Mặc dù cậu không thích nói chuyện nhưng trí nhớ vô cùng tốt, có thể nói cậu đã gặp qua thì không thể quên được. Tô Tiểu Tam vội vàng an ủi cậu ừ, rồi chúng ta sẽ về tìm tập ảnh của bà nội xem, bây giờ đi tìm anh hai làm chính sự đã. ba anh em chạy thẳng tới bốt cảnh sát của Hải Thành tiến vào phòng làm việc của cục phó, Tô Tiểu Lục há miệng liền hỏi, anh hai, cháu trai đâu rồi? viên cảnh sát đang ngồi trước bàn làm việc ngẩng đầu lên, nói, đi với tôi. Nhạc thính phong đang lái xe, nhạc phu nhân lồi kéo Yến Thanh Ti cùng ngồi ở ghế sau, hai người dựa sát vào nhau, cảm giác này giống như chúng ta là một gia đình ba người đang đi du lịch ấy nhỉ. Yến Thanh Ti nghe được câu một nhà ba người thì bỗng cảm thấy mắt mình ươn ướt, gật đầu qua loa một cái, Dạ. Mẹ chờ Thanh Ti quay xong bộ phim này, ông chủ con quyết định sẽ cho cô ấy nghỉ ngơi một thời gian, con cũng xin nghỉ phép, mẹ muốn đi đâu cũng được. Nhạc phu nhân vui vẻ, được được. Yến Thanh Ti cảm thấy cô thật có lỗi với nhạc phu nhân, bà thật lòng đem cô trở thành người một nhà, mà cô thì còn giữ quá nhiều bí mật rất nhiều, hơn nữa cô lại không muốn phơi bày nó ra. Yến Thanh Ti hít sâu một hơi, đè nén những chua xót trong lòng xuống, nói, vâng. Còn cũng đang muốn nghỉ ngơi một thời gian. Nhạc Thính Phong cười nói, em nên nghỉ ngơi từ lâu rồi. Ba người nói chuyện với nhau, chẳng mấy chốc đã về đến khách sạn. Dừng xe lại, nhạc thính phong đem chìa khóa ném cho người giữ xe, để anh ta lái xe vào chỗ đậu xe. Bà người đang định đi vào, đột nhiên nghe được tiếng bước chân sau lưng, nhạc phu nhân quay đầu lại nhìn thấy một bóng đen đang xông tới, trong tay người đó còn cầm một con dao sáng loáng, nhằm thẳng Yến Thanh Ti xông vào. Nhạc phu nhân hoảng hốt hét lên, Thanh Ti cẩn thận. Bóng đen kia xông tới thét to Yến Thanh Ti, mày đi chết đi. Yến Thanh Ti xoay người muốn tránh cũng đã không kịp, nhạc thính phong biến sắc đưa tay kéo cô ra. Cả người Yến Thanh Ti đột nhiên bị đẩy mạnh một cái ngã nhào sang bên cạnh, nhạc phu nhân đang chắn trước mặt cô. Trường 538, đừng bỏ em lại, em sợ lắm. Bóng đen kia lao thẳng vào người nhạc phu nhân, Yến Thanh Ti chơ mắt nhìn ánh sáng lạnh của con dao kia lóe lên rồi biến mất. Còn người Yến Thanh Ti co rút lại, mọi thứ đột nhiên trở nên thật xa xôi, tất cả những động tác cũng trở nên chậm lại như một thước phim quay chậm. Cô nghe tiếng nhạc thính phong hô lên, mẹ! Cô nhìn thấy thân thể nhạc phu nhân y như con diều đứt dây chậm chạp ngã xuống. Một khắc kia trong đầu yến thanh ti chống rỗng, dường như cô đã bị đá ra khỏi thế giới trước mặt này. Nhạc thính phong lao nhanh tới, đỡ lấy thân thể của nhạc phu nhân, đạp văng bóng đen kia ra. Bảo vệ khách sạn chạy tới nhanh chóng khống chế hung thủ, báo cảnh sát, gọi xe cứu thương. sảnh khách sạn vào ban đêm vốn rất yên tĩnh, đột nhiên ồn ào náo loạn hết lên. Hung thủ bị khống chế vẫn điên điên khùng khùng hét cô ta chết rồi, chết tôi giết được cô ta rồi. Trên bụng nhạc phu nhân cắm một con dao, máu không ngừng chảy ra, sắc mặt bà trắng bệch như tờ giấy, đau đớn kịch liệt khiến cho toàn thân bà co quắp, mặt mũi cũng đau đến vặn vẹo. Lý trí của nhạc phu nhân dường như cũng theo dòng máu trôi ra ngoài. Tay chân nhạc Thính Phong lạnh ngắt, anh ôm nhạc phu nhân bằng đôi tay đang run lẩy bẩy, anh cố gắng cười nhưng không sao cười nổi. Anh nói: Mẹ đừng sợ không sao chỉ chảy chút máu thôi, không sao, không sao. Nhạc phu nhân đau đến không nói được một chữ nào thừa lúc vẫn còn một chút lý trí, bà nghiêng đầu nhìn xem Yến Thanh Ti như thế nào. Nhạc thính phong liếc mắt nhìn Yến Thanh Ti đang ngẩn ra, vội vàng nói với nhạc phu nhân, mẹ Thanh Ti không sao cô ấy không sao, mẹ đừng có chuyện gì là được, xe cứu thương sẽ tới nhanh thôi. Nhạc thính phong dùng tay che lại miệng vết thương cố gắng ngăn dòng máu chảy ra ngoài mùi máu tươi trong không khí càng ngày càng đậm, cả người yến thanh ti như rơi vào trong nước, không có chỗ bám, chỉ có cảm giác càng ngày càng chìm xuống. Nỗi sợ hãi quấn chặt quanh cô. Hình ảnh nhạc phu nhân nằm giữa vũng máu với hình ảnh mẹ cô nằm trong vũng máu nhiều năm trước dần dần đan sen chồng chéo lên nhau. Yến thanh ti rất muốn hét lên, mẹ mẹ đừng chết, đừng bỏ con lại, con sợ lắm. Cô há mồm nhưng làm thế nào cũng không phát ra được âm thanh nào. Cổ họng giống như bị ai bóp chặt nghẹn đến khó chịu, cảm giác hô hấp càng ngày càng khó khăn. Nhạc thính phong nhìn thấy sắc mặt Yến Thanh Ti càng ngày càng khó coi, vừa trắng lại vừa xanh, cả người run rẩy. anh cắn răng hô Yến Thanh Ti, em tỉnh lại Yến Thanh Ti, mẹ anh muốn thấy em, mau đến đây. Tiếng nói của nhạc thính phong truyền đến đánh thức Yến Thanh Ti, cô dùng mình thở gấp mấy cái rồi từ từ đứng lên. Yến Thanh Ti muốn tới gần nhạc phu nhân, nhưng cô không dám, cô sợ cô không dám nhìn nhạc phu nhân. Yến Thanh Ti quay đầu nhìn về phía hung thủ đang bị khống chế, ánh mắt lạnh xuống, sát khí trên mặt càng dày đặc. Yến Thanh Ti không một tiếng động tiến gần lại hung thủ, đẩy người đang đè hung thủ ra, vén mái tóc của người đó lên để lộ ra khuôn mặt quen thuộc hóa ra là mày. Yến Thanh Ti hoàn toàn không ngờ hung thủ lại là Yến Minh Châu, không ngờ cô ta lại trốn ra được. Yến Minh Châu tựa như một kẻ điên, cô ta cười hịch hịch luôn miệng lẩm bẩm vài câu Yến Thanh Ti chết rồi, chết tao giết được nó rồi cuối cùng tao cũng giết được nó rồi. Giọng nói của cô ta vì suốt ngày gào thét trong trại thương điên cộng thêm tác dụng của nhiều loại thuốc nên biến thành khan khan. Chính vì thế mà lúc nãy Yến Thanh Ti mới không thể nhận ra. Chương 539, cô ta chết chúng ta sẽ kết hôn. Ánh mắt Yến Thanh Ti càng ngày càng đỏ, càng lúc càng hung tàn, cô siết chặt mớ tóc của Yến Minh Châu trong tay, hận sao không thể kéo cả cái đầu của cô ta xuống. Yến Thanh Ti chậm rãi nói, đúng là hối hận tại sao lúc đó lại mềm lòng mà để lại cho mày một cái mạng. Tại sao cô không giết chết nó? Tại sao lại không giết chết nó? Đáng lẽ cô phải làm từ lâu rồi mới phải, nếu cô làm thì việc ngày hôm nay sẽ không xảy ra, nhạc phu nhân cũng không vì cứu cô mà bị thương. Mày nên chết từ lâu rồi mới phải." Yến Thanh Ti lẩm bẩm. Đột nhiên cô nắm lấy đầu của Yến Minh Châu dùng hết sức mà nện xuống đất, cô dùng sức rất mạnh, trên mặt có vẻ như vẫn giữ được lý trí, nhưng hành động điên cuồng của cô lại khiến người ta cảm thấy kinh hãi. Toàn bộ thềm khách sạn đều được lát đá hoa cương, vô cùng cứng rắn, Yến Minh Châu bị đập đầu, đau đớn gào thét. Bảo vệ xung quanh muốn cản lại, nhưng nhìn vào ánh mắt điên cuồng của Yến Thanh Ti không một ai dám tiến lên. Ánh mắt của cô quá đáng sợ. Nhạc phu nhân đã đau đến hôn mê, nhạc thính phong nghe tiếng xe cứu thương chạy tới cùng với tiếng còi xe cảnh sát, anh quát lên, Thanh Ti em không thể giết cô ta em mau buông ra. Cô ta chưa được phép chết, có chết cũng không được chết trong tay em. Bấy lâu nay nhạc thính phong vẫn luôn cố gắng, cố gắng để Yến Thanh Ti càng tránh xa những chuyện phạm pháp càng xa tốt nhất là những chuyện có liên quan đến mạng người. Mẹ ruột của anh bị Yến Minh Châu đâm bị thương, chính anh ta còn muốn giết Yến Minh Châu hơn bất cứ ai. Nhưng anh biết không thể, cho dù có muốn giết chết cô ta nhưng cũng không phải vào lúc này, muốn báo thù thì phải để cô ta sống. Anh vừa mới đồng ý với nhạc phu nhân chờ Yến Thanh Ti quay xong bộ phim này, cả nhà ba người sẽ cùng đi du lịch, anh không thể nuốt lời. Yến Thanh Ti dường như không nghe thấy lời của nhạc thính phong, máu từ chán Yến Minh Châu bắn lên mặt cô, khuôn mặt vốn xinh đẹp trong nháy mắt trở nên cực kỳ đáng sợ. Tiếng còi xe cảnh sát ngày càng tiến đến gần, nhạc thính phong lập tức nói với những bảo vệ xung quanh, ngăn cô ấy lại cho tôi, bằng không toàn bộ các anh sẽ bị sa thải. Mấy người bảo vệ nghe thấy thế cũng không quan tâm Yến Thanh Ti đáng sợ như nào, lập tức kéo cô ra. Quả thực khí lực lúc này Yến Thanh Ti lớn hơn bình thường rất nhiều, mấy người bọn họ tốn thật nhiều công sức mới kéo được cô ra. Vừa kéo được Yến Thanh Ti, xe cảnh sát với xe cứu thương cũng tới. Trên đầu Yến Minh Châu máu thịt lẫn lộn, nhưng có bác sĩ tâm thần cũng đến, cho cô ta uống chút thuốc an thần rồi để cảnh sát còng tay cô ta vào giải đi. Lúc bị kéo lên xe, trong miệng Yến Minh Châu vẫn còn đang gào lớn, Yến Thanh Ti chết rồi, ha ha Yến Thanh Ti chết rồi, tao giết chết Yến Thanh Ti rồi, nó chết rồi, cuối cùng nó cũng chết rồi. Anh cầm Xuyên, anh cầm Xuyên, anh mau tới đây, chúng ta kết hôn nào Yến Thanh Ti chết rồi, anh mau kết hôn với em. Trong nháy mắt Yến Thanh Ti giống như chết lặng, cô nói với Yến Minh Châu, anh Cẩm Xuyên của mày bây giờ có người khác rồi, anh ta đã đính hôn với người khác, anh ta không cần mày. Không, không anh Cẩm Xuyên, anh ấy thích tôi nhất, thích tôi nhất, anh ấy sẽ không có người khác, không thể. Yến Minh Châu điên điên khủng khủng bị mang đi, nhạc phu nhân cũng đã được đưa lên xe cứu thương từ lâu. Yến Thanh Ti muốn đi cùng lên xe cứu thương, nhưng cô lại sợ từ đầu đến cuối cô đều không dám tiến đến gần rõ ràng là nghiệt của cô gây ra nhưng lại để một người hiền lành như nhạc phu nhân đến gánh thay. Cửa xe đóng lại cô thấy nhạc thính phong hình như đang nói với cô một câu gì đó, nhưng cô không nghe rõ. Nhìn vết máu của nhạc phu nhân còn lưu lại trên mặt đất cô cảm giác như toàn bộ dũng khí của mình đã mất đi rồi. Trường 540 cô xấu xa như vậy sao có thể có được tình yêu? Yến Thanh Ti nhìn vào lòng bàn tay mình, trên đó vẫn còn có vết máu của Yến Minh Châu. Yến Thanh Ti không thể không tự hỏi, rốt cuộc cô đang làm cái gì? Sau khi trở về nước, chỉ vì báo thù, cô cũng có thể coi như là không trừ bất cứ thủ đoạn nào. Cô khiến cho Yến gia nhà tan cửa nát, con đường báo thù dường như vô cùng thuận lợi, nhưng cô lại sơ sót để lại một tai họa ngầm lớn đến như vậy, là cô cho Yến Minh Châu cơ hội giết người. Đáng lẽ cô không nên mềm lòng, lại càng không nên hy vọng vào thứ tình cảm ấm áp xa vời kia. Cô xấu xa như vậy thì làm sao có thể có được tình yêu của người khác? Một mình cô đơn độc đi trên con đường đen tối, không nên có cái gọi là bạn hay người yêu. Chị, chị không sao chứ. Chị quý miên miên liên tục gọi mấy tiếng Yến Thanh ti đều không trả lời. Nhìn sắc mặt Yến Thanh ti càng ngày càng trắng, ánh mắt càng lúc càng tuyệt vọng, dường như sắp khóc tới nơi. Tiểu từ lắc lắc Yến Thanh ti chị chị chị đừng có chuyện gì mà. Hai người bọn họ là trợ lý của Yến Thanh Ti, người của khách sạn đều biết cho nên sau khi có chuyện xảy ra bọn họ lập tức gọi điện báo cho hai người quý miên miên với tiểu Từ vẫn còn mặc nguyên đồ ngủ mà chạy đến. Suy nghĩ của Yến Thanh Ti bị cắt đứt cô nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của quý miên miên với tiểu Từ đành lắc đầu, không không sao không sao. Quý miên miên thấy trên tay cô dính máu cho rằng là bàn tay của cô bị thương liền tự trách em không nên về trước em nên ở lại đợi chị mới đúng. Tiểu từ vỗ quý miên miên chị mình về phòng nghỉ ngơi một chút. Yến Thanh Ti lắc đầu tới bệnh viện không về chúng ta đi bệnh viện. Quý miên miên vội vàng gật đầu, được để em đi lấy xe. Đã hơn 4 giờ sáng, sắc trời cũng bắt đầu sáng lên Yến Thanh Ti tựa đầu vào cửa xe trải qua một đêm không ngủ trong mắt cô toàn là tiêm máu. Hôm nay cô còn nghĩ cuối cùng thì cô cũng có được cuộc sống như một người bình thường. Nhưng mà bây giờ thì cô đã hiểu cô vĩnh viễn sẽ không bao giờ có thể giống được như những người bình thường khác. Nhạc phu nhân được đưa vào phòng cấp cứu, nhạc thính phong đứng bên ngoài dựa vào vách tường, chuyện này phát sinh quá bất ngờ anh không kịp đề phòng. Tay của nhạc thính phong đến tận bây giờ vẫn còn đang run rẩy tình cảm giữa anh và nhạc phu nhân so với những cặp mẹ con khác thì sâu đậm hơn rất nhiều. Bình thường anh hay mắng nhạc phu nhân cứ cười nhạo bà nhưng đó là cách anh thể hiện tình yêu với mẹ của mình. Yến Thanh Ti trông thấy Nhạc Thính Phong thì muốn tới gần, nhưng cô không biết tới gần rồi cô sẽ nói cái gì. Thật xin lỗi đây là ba chữ vô dụng bất lực nhất. Nhạc Thính Phong ngẩng đầu nhìn thấy Yến Thanh Ti thấy cô không dạng dỡ giống như ngày thường mà hiện giờ sắc mặt cô tái nhợt vẻ mặt mê man, giống như một người đang lạc đường không biết đi về đâu. Nhạc Thính Phong đi tới, vươn tay ôm lấy Yến Thanh Ti, không có việc gì đâu, đừng lo lắng. Một lát sau, đèn của phòng cấp cứu chợt tắt bác sĩ đi ra. Bệnh nhân không sao, chỉ là mất máu hơi nhiều, rất may không bị thương đến nội tạng, lại đưa tới kịp thời, chăm sóc một thời gian thì không có gì đáng ngại. Cảm ơn bác sĩ. Nhạc Thính Phong thấy trạng thái tinh thần của Yến Thanh Ti quả thực rất kém, anh muốn vuốt ve khuôn mặt cô, nhưng nhìn thấy tay mình vẫn còn đang dính máu nên đành thôi, cúi đầu hôn lên trán cô, "Em đi về nghỉ ngơi trước đi, bên này có anh rồi, không phải chuyện gì lớn đâu. Em đừng tự trách mình, cũng đừng nghĩ nhiều, không liên quan đến em, sẽ không có ai trách em cả." Nhạc Thính Phong không trách cô, nhưng sự thương tiếc của Nhạc Thính Phong dành cho cô thay cho việc bị tát một cái thật mạnh thì càng làm Yến Thanh Thi cảm thấy hổ thẹn hơn. Người bị thương đáng lẽ phải là cô. Dù cho cô có mất mạng, cô cũng không muốn nhìn thấy những những người thật lòng yêu thương cô phải chịu tổn thương. Trường 541, cô vẫn không học được cách bảo vệ những người mình yêu mến. Lần này chỉ là bị thương, nhưng lần sau, liệu có may mắn đến thế không? Sinh mệnh của con người là thứ yếu ớt đến thế nào chẳng lẽ cô lại không biết chỉ thoáng một cái, bảo không có là không có. Cô có thể dở những thủ đoạn hèn hạ với những người mà cô căm hận, hưng tại sao cô vẫn không học được cách bảo vệ những người mình yêu quý. Cô không có năng lực bảo vệ bọn họ, vậy thì cô dựa vào cái gì mà nhận sự yêu thương ấm áp từ họ? Yến Thanh Ti mấp máy đôi môi, em em, nhưng mà sao có thể không trách cô được, làm sao có thể không trách cô được đây? Rõ ràng tất cả đều là do cô căn nguyên đều từ cô mà ra mà. Bọn họ nói không trách cô cũng chỉ là tự lừa mình dối người mà thôi. Yến Thanh Thi đến bây giờ mới thực sự tin tưởng hoàn toàn rằng nhạc thính phong yêu cô rất sâu đậm. Tình cảm của hai mẹ con nhà họ nhạc sâu sắc đến đâu, cô chỉ cần nhìn một cái thôi cũng có thể cảm nhận ra, nhưng nhạc thính phong dù biết rõ rằng đây là một biến tướng của việc cô đã hại nhạc phu nhân, nhưng anh vẫn có thể khoan dung, nhẫn nhịn cô, sợ rằng anh đã thực sự yêu đứa con gái xấu xa đến cùng cực như cô rồi. Trong lòng Yến Thanh Ti đang run rẩy tay cô cũng đang run lên, cô sợ cô thực sự không chịu nổi. Nhạc thính phong biết chuyện này chắc chắn là một sự đả kích vô cùng lớn đối với cô, anh cũng muốn an ủi cô, nhưng nhạc phu nhân giờ vẫn đang hôn mê anh phải ở bên cạnh để trông nom bà. Đợi sang ngày mai bà tỉnh lại, anh sẽ đi an ủi Yến Thanh Ti, hơn nữa anh cảm thấy bây giờ cái Yến Thanh Ti cần nhất chính là nghỉ ngơi, cô cần phải nghỉ ngơi. Nhạc thính phong ôm lấy Yến Thanh Ti, về đi, ngoan, nghe lời anh, ngày mai mẹ tỉnh rồi em lại vào thăm bà sau. Mẹ rất thương em, bà cứu em là vì muốn em được bình an, nếu bà biết em biến thành như thế này, bà sẽ buồn lắm đấy tiểu tử, hai người đưa Thanh Ti về đi, bảo cô ấy nghỉ ngơi, ngày mai nếu có lịch quay thì cũng không cần quay, cô ấy cần phải nghỉ ngơi. Tiểu tử cùng quý miên miên vội vàng bước lên phía trước. Quý miên miên nhỏ giọng nói, chị, chúng ta về trước đã, đi nào. Hai người mỗi người cầm một tay yến Thanh Ti kéo cô đi nhưng lại không dám quá mạnh tay. Yến Thanh Thi không hề dễ dụa cô giống như một con rối gỗ bị kéo về phía trước, cô nghiêng đầu quay lại nhìn, nhìn thấy y tá đầy nhạc phu nhân ra khỏi phòng cấp cứu, cô không nhìn rõ dáng vẻ của bà cô bị kéo đi càng lúc càng xa. Cơn đau nhói liên hồi trong tim cô dường như biến mất trong đầu cô lướt qua những hình ảnh khi cô và nhạc phu nhân ở bên cạnh nhau. Chút giúp đỡ bé nhỏ mà cô đã làm cho nhạc phu nhân không đủ để so sánh với sự ấm áp mà bà đã mang lại cho cô, nếu như không có nhạc phu nhân thì đó có lẽ cả đời này cô sẽ không biết đến sự ấm áp của tình người là như thế nào. Vào thang máy rồi Yến Thanh Thi vẫn cúi thấp đầu từ đầu đến cuối không nói một câu nào. Tiểu Từ và Quý Miên Miên đều lo lắng, nhưng hai người bọn họ lại không biết nên nói cái gì. Quý Miên Miên lòng nóng như lửa đốt nhưng lại không biết nên làm thế nào, cô quay nhìn Thanh Ti chưa được bao lâu nhưng nữ thần của cô không nên như thế này. Ra khỏi thang máy, Quý Miên Miên và Tiểu Từ không dám thả lòng tay của Yến Thanh Ti ra, hai người trực tiếp đưa cô lên xe, đóng cửa lại. Tiểu Từ lái xe, Quý Miên Miên ngồi cùng với Yến Thanh Ti ở ghế sau, cô mở bình nước ra đưa cho Yến Thanh Ti, "Chị uống ngụm nước đi." Yến Thanh Ti vẫn cúi đầu bất động, không nói gì cả. Quý miên miên chỉ đành rụt tay lại cô liếm môi ảo não vò đầu, nếu như cô thông minh hơn một chút thì tốt rồi, thông minh hơn sẽ biết an ủi chị ấy thế nào. Sắc trời bên ngoài cũng đã sáng dần lên, hải thành thành phố to lớn này đang chờ mình thức giấc trên đường xe cổ bắt đầu dần dần tấp nập lên. Yến Thanh Ti ngẩng đầy nhìn những cao ốc san sát phía xa, thành phố to lớn đến thế, người người qua lại đông đúc đến vậy, nhưng cô lại vẫn không thể hòa nhập được vào trong đó. Trường 542, em thích chị cực kỳ thích luôn. Về đến khách sạn, quý miên miên muốn vào phòng cùng với Yến Thanh Ti, nhưng Yến Thanh Ti ngẩng đầu lên nói chị ở một mình là được rồi. Giọng nói của Yến Thanh Ti khàn đặc dường như có một nắm cát đang kẹt ở trong cổ họng cô, rất khó nghe. Quý miên miên kích động sắp khóc đến nơi, cô lắc đầu quậy quậy chị em ở đây với chị thì hơn. Quý miên miên bây giờ rất hối hận vì lúc trước đã rời khỏi Yến Thanh Ti. Cô vẫn cứ nghĩ rằng nếu như cô đi cùng với Yến Thanh Ti, cô nhất định sẽ không để tên hung thủ đáng chết đó lại gần nữ thần. Yến Thanh Ti đẩy cửa phòng ra tùy em vậy. Tiểu từ ra hiệu với quý miên miên, quý miên miên vội vàng vào theo chị đi ngủ đi, em ở đây với chị. Yến Thanh Ti vào phòng vệ sinh, mở vòi nước ra, nước ảo ảo chảy xuống tay cô bị nước sối ướt đẫm, vết máu khô trong lòng bàn tay dễ dàng bị rửa sạch. Yến Thanh Ti cứ rửa mãi, rửa mãi, trà sát lòng bàn tay đến nỗi đỏ hết lên mà cô vẫn không ngừng lại. Quý miên miên đứng bên cạnh nhìn mà phát hoảng, cô vươn tay khóa vòi nước lại, lấy một cái khăn lông đưa cho Yến Thanh Ti. Chị lau tay đi, Yến Thanh Ti lầm bầm, lau tay, lau cũng không sạch nổi. Chị quý miên miên nghe thế mà không hiểu ra làm sao. Yến Thanh Ti đột nhiên hỏi cô, miên miên, em có thích chị không? Gương mặt quý miên miên bỗng đỏ bừng có chút xấu hổ nói thích chứ em thích chị cực kỳ. Môi của Yến Thanh Ti lại mất máy, thích có đôi lúc cái chữ thích này nói ra thật dễ dàng. Cô nói, nhưng em có biết chị là loại người như thế nào không? Em có biết chị đã từng làm ra những chuyện gì không? Những gì mà Yến Thanh Ti đã từng làm có đôi khi cô còn không dám nghĩ lại, cô đã từng ăn trộm, ăn cắp, từng đi lừa đảo, bàn tay này của cô đã từng vấy máu, cả người cô toàn là tội lỗi, cô không bao giờ tẩy sạch được những tội lỗi đó. Quý miên miên vò đầu rứt tóc nói, em em không biết. Có thể em vẫn không hiểu chị lắm, nhưng em sẽ cố gắng để tìm hiểu. Em không để ý trong quá khứ chị đã từng làm những chuyện gì, nhưng em biết những chuyện chị làm bây giờ đều là chuyện tốt. Em biết chị không phải là loại người như trên mạng đã đồn thổi, em chỉ tin tưởng những gì mà em nhìn thấy. Em nhìn thấy Yến Thanh Ti chị chính là nữ thần hoàn mỹ nhất trong lòng em. Nói xong quý miên miên lại lại ngùng nói thêm, em không biết ăn nói, từ trước đến giờ em vốn rất tồn. Bố mẹ em bảo em từ nhỏ thiếu mất dây thần kinh, nếu như em nói gì sai thì chị đừng chấp nhật em nhé. Yến Thanh Ti muốn cười nhưng lại không thể cười được không, em tốt lắm em thế này là tốt rồi, không cần phải thay đổi cái gì cả, không thông minh chính ra lại tốt. Ngây thơ, không phiền não, vui vẻ tâm địa lương thiện. Đây chính là kiểu người mà Yến Thanh Ti khát khao nhất trở thành nhất, nếu có thể cô muốn mình được như bọn họ. Yến Thanh Ti cầm lấy cái khăn mà quý miên miên đưa từ từ lau tay. Quý miên miên thấy thế nhanh chóng nói tiếp chị, chị đi nghỉ đi, chị xem mắt chị đã đỏ hết lên rồi kìa, mau nằm xuống chợp mắt một chút. Yến Thanh Ti không nói gì cô nghe lời quý miên miên nằm xuống, nhắm mắt lại. Quý miên miên thở vào một hơi, nằm xuống rồi là tốt bên ngoài mặt trời đã lên rồi, ánh nắng mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu vào căn phòng. Quý miên miên kéo rèm cửa lại cầm lấy điều khiển điều hòa chỉnh nhiệt độ xuống 25 độ. Làm xong tất cả mọi thứ quý miên miên truyền một cái ghế dài đến cạnh giường, cô bé nhìn Yến Thanh Ti thấy cô đã nhắm mắt, không biết đã ngủ hay chưa quý miên miên nghĩ, nữ thần cả một đêm không ngủ lại còn xảy ra nhiều chuyện như thế, dù có muốn cố gắng chịu đựng đi chăng nữa, nằm xuống giường rồi chắc cũng sẽ ngủ được thôi nhỉ. Quý miên miên không dám lơ là sơ ý, may mắn là hôm nay Yến Thanh Ti không phải đóng phim nếu không trạng thái này của nữ thần làm sao có thể vào vai được. Quý miên miên nghĩ ngợi mãi, cô cũng nửa đêm rồi không ngủ, ngồi bên cạnh giường, canh chừng được một tiếng đồng bắt đầu ngủ gật mới đầu cô còn cố gắng tỉnh táo, đi vào phòng vệ sinh dùng nước lạnh rửa mặt. Trường 543, không thấy chị Thanh Ti đâu nữa rồi. Nhưng sau khi ngồi xuống chưa được bao lâu cô lại bắt đầu thấy buồn ngủ, cuối cũng lại ngủ từ lúc nào không biết ngay cả điện thoại rơi trên mặt đất cũng chẳng hay. Cũng không biết đã qua bao lâu, người quý miên miên từ từ trượt khỏi cái ghế oạch một cái ngã trên mặt đất, lúc đó cô nàng mới tỉnh lại. Quý miên miên buồn ngủ mơ mơ màng màng, xoa đầu, lại leo lên cô muốn xem xem Yến Thanh Ti ngủ như thế nào, có đá chăn ra hay không, nhưng mà người ở trên giường đâu rồi. Cơn buồn ngủ của quý miên miên lập tức bay biến, thoáng chốc cô nàng đã bị dọa cho tỉnh cả người, cô vội vã đứng dậy. Chị ơi, nữ thần! Quý miên miên sợ đến mức vội vàng ra ngoài tìm trong phòng căn bản là không có cô thoát hết cả mồ hôi hột. Cô vội vã gọi điện cho tiểu tư, cậu có nhìn thấy chị Thanh Ti không? Tiểu tư đang ở trong phòng nghỉ ngơi, nghe giọng nói vô cùng lo lắng của quý miên miên, bật dậy vội hỏi, không thấy, làm sao thế? Quý miên miên lo lắng sắp khóc đến nơi, không thấy, không thấy chị Thanh Ti đâu cả. Tiểu tư nghe thấy vậy cũng sốt ruột, làm sao lại không thấy đâu nữa? Trước tiên cậu đừng có vội, không phải cậu ở với chị ấy suốt à. Quý miên miên khóc nói, đúng là như thế, mình kê ghế ngồi cạnh giường canh chừng, nhưng mà, nhưng mà sau đó không biết thế nào mình lại ngủ gật mất, mình đều do mình cả, mình quá vô dụng. Tiểu từ cũng không nhẫn tâm trách móc quý miên miên, cậu đừng có lo lắng vội, đi tìm chị ấy trước đã, để mình gọi điện đến đoàn làm phim hỏi thử xem chị ấy có ở đó không. Cậu xuống quầy lễ tân hỏi thử nhân viên khách sạn xem có thấy chị ấy đi ra ngoài không. Quý Miên Miên nhanh chóng gật đầu, được mình đi tìm xem. Cô chạy thẳng xuống tầng 1 tìm lễ tân ở sảnh, quả nhiên bọn họ nhìn thấy Yến Thanh Thi đi ra ngoài còn giúp cô ấy gọi một chiếc xe taxi nữa. Tiểu Từ cũng nhanh chóng có mặt ở dưới tầng 1 cậu nói với Quý Miên Miên, không có ở studio, hay là chị ấy đến bệnh viện rồi. Đi chúng ta đến bệnh viện xem nào. Quý Miên Miên kéo Tiểu Từ đi ra xe, hai người không nghĩ ra Yến Thanh Thi có thể đi đâu nữa. Một chiếc xe taxi đỗ trước cửa cục cảnh sát của thành phố, bác tài xế nói cô ơi, đến nơi rồi đó. Yến Thanh Thi cảm ơn một câu rồi trả tiền xuống xe. Yến Thanh Thi bước vào nói luôn với một viên cảnh sát mặt cảnh phục tôi đến để lấy lời khai là vụ việc xảy ra vào 4 giờ sáng nay ở trước cửa khách sạn Vạn Đô. Ủa tôi biết rồi, cô đi theo tôi. Viên cảnh sát đó đánh giá Yến Thanh Thi một lượt từ trên xuống dưới. Cô chính là nữ nghệ sĩ đó à, cứ coi là thế đi. Thái độ của cảnh sát đối với Yến Thanh Ti khá là ôn hòa, không có ai lại cự tuyệt lạnh lùng đối đãi với một mỹ nữ cả huống hồ Yến Thanh Ti còn là người bị hại. Yến Thanh Ti thuật lại thật chi tiết tình huống lúc xảy ra vụ việc. Cảm ơn đã phối hợp, sau này việc điều tra có tiến triển mới chúng tôi sẽ kịp thời báo lại cho cô. Yến Thanh Ti không động đậy. cô nói tôi muốn gặp hung thủ một lát có được không? Cô, đó là em gái cùng cha khác mẹ của tôi, tôi muốn biết tại sao cô ta muốn giết tôi. Chắc cô ta vẫn đang trong quá trình bị giam giữ thẩm vấn, đúng chứ? Viên cảnh sát đó kinh ngạc gật đầu. Cái này thì thôi được rồi, nhưng tôi phải đi xin ý kiến cấp trên đã, nếu cấp trên đồng ý cô có thể gặp, nếu không đồng ý thì tôi cũng không có cách nào. Yến Thanh Ti, cảm ơn. Viên cảnh sát đó trực tiếp gõ cửa văn phòng của Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Cục Phó Chính chủ của vụ án cô anh bị đâm đó đã đến cho lời khai rồi cô ta yêu cầu được gặp người hành hung. Tô chăn ngồi sau bàn làm việc ngẩng đầu lên, một gương mặt cực kỳ sáng sủa đẹp trai, tràn đầy anh khí như một thanh kiếm sắc bén tuốt khỏi vỏ anh ta trầm ngâm một lát rồi nói cho cô ta gặp. Vâng, tô chăn do dự một lát rồi đứng dậy ra khỏi phòng. Trường 544, mày chỉ mang đến tai họa cho người khác mà thôi. Cuối cùng thì Yến Thanh Thi cũng gặp được Yến Minh Châu. Cô ta ngồi dựa trên cái ghế đặc biệt chuyên dùng để thẩm vấn phạm nhân, hai tay bị khóa vào cái ghế cả người bị cố định lại không thể cử quẩy. Cô ta vẫn còn đang mặc bộ quần áo của bệnh viện tâm thần, chân để trần không đi giày, đầu óc rối bù như tổ quạng, vết thương trên trán được băng quấn quanh đầu trắng xóa, ánh mắt của cô ta dại ra cả người vẫn cứ run lên, trong miệng không biết đang lẩm bẩm cái gì. Cái dáng vẻ này của Yến Minh Châu thật thảm hại, dù sao cô ta đã từng là một tiểu thư cao quý xinh đẹp của một gia đình giàu có. Cô ta thành ra như thế này là do một tay Yến Thanh Ti tạo thành Yến Thanh Ti không hề hối hận vì đã làm vậy, cô chỉ hối hận sao lúc đó không giết quét cô ta đi cho xong. Yến Thanh Ti bước đến trước mặt Yến Minh Châu, Yến Minh Châu, có còn nhận ra tôi là ai không? Yến Minh Châu dường như không nghe thấy gì, bất động cũng chẳng nhìn Yến Thanh Ti. Yến Thanh Ti đột ngột giơ tay ra túm tóc Yến Minh Châu kéo xuống, bắt cô ta phải ngẩng đầu lên nhìn cô. Yến Thanh Ti nhìn chằm chằm vào mắt của Yến Minh Châu, thấy rõ rành rành ánh mắt của cô ta đang từ từ thay đổi. Yến Minh Châu bắt đầu dẫy rụa, mày mày Yến Thanh Ti, Yến Thanh Ti mày chết rồi. Mày chết rồi mày đừng có đến tìm tao, mày nên đi chết mới phải, mày sống chỉ mang đến tai họa cho người khác mà thôi, mày khiến cho tất cả mọi người không được hạnh phúc, mày nên xuống địa ngục tao giết mày rồi giết mày là làm việc tốt, tao giết mày là làm việc tốt. Yến Thanh Ti gật đầu, đúng tao sống đích thực sẽ khiến tất cả các người không được chết tử tế, mày giết tao chính là đang làm việc tốt. Nhưng mày không nên làm tổn thương đến bác ấy. Không ai có thể biết được cảm giác Yến Thanh Ti khi nhìn thấy tay của nhạc phu nhân dính đầy máu là cảm xúc như thế nào, dường như lúc đó cả thế giới của cô lại sụp đổ thêm một lần nữa. Khoảnh khắc mẹ cô chết chính là lúc thế giới tuổi thơ của Yến Thanh Ti sụp đổ, cô dùng khoảng thời gian 10 năm từng bước từng bước một bò lên cắn răng xây dựng nên thế giới của hiện tại. Vào lúc nhìn thấy nhạc phu nhân bị đâm, nó lại sụp đổ lần nữa. Cô thật sự rất rất muốn tận hưởng chút ấm áp đó, nhưng mà vào những lúc cô cho rằng mình có thế giống như người bình thường, thì thực tế lại giáng lên trái tim cô một đòn, như nói với cô rằng, vĩnh viễn đừng bao giờ nghĩ đến chuyện có một cuộc sống hạnh phúc. Yến Minh Châu đau đến mức mặt mũi méo sạch đầy dữ tợn, cô ta cười to nói, ha ha ha Yến Thanh Ti, mày cũng biết đau lòng cơ à? Mày cũng biết sợ à? Hay lắm, người như mày không xứng có được bất kỳ một cái gì đâu, mày chỉ mang đến tai họa cho người khác thôi. Yến Thanh Ti cười, "Bảo mày điên rồi nhưng mày nói đúng lắm, tao đúng là chỉ mang lại tai họa cho người khác. Cho nên tao đến tìm mày đây em gái ngoan của tao." Yến Thanh Ti móc một viên thuốc từ trong túi quần ra, bóp cầm Yến Minh Châu, muốn nhét viên thuốc đó vào tay trái của cô sắp đưa đến gần miệng của Yến Minh Châu thì lại bị túm chặt lại. Sức lực của người đó rất lớn, siết chặt xương cổ tay của Yến Thanh Ti, dường như sắp bóp gãy xương cô đến nơi. Yến Thanh Ti hình như không cảm thấy đau, ngẩng đầu lạnh lùng nhìn người nọ buông ra. Tô chăn cướp lấy viên thuốc màu trắng trong tay Yến Thanh Ti, anh ta đẩy Yến Thanh Ti ra cô tôi cứu cô không phải là để cô giết người rồi ngồi tù đâu. Tô chăn là bộ đội chuyển ngành cảnh sát cực kỳ khỏe, anh ta không khống chế được đẩy cô ra hơi xa cả người Yến Thanh Ti đập lên tường. Yến Thanh Ti nghe thấy từ cô thoát ra khỏi miệng của Tô chăn thì ngây ra cô ngẩng đầu mở to mắt nhìn Tô chăn. Tô chăn rất cao, dáng người vạm vỡ, ánh mắt sắc bén Khuôn mặt đẹp trai khôi ngô, góc cạnh rõ, những năm nay đã rất ít khi nhìn thấy người đàn ông nào có khí chất oai hùng như thế này. Trường 545, chỉ cần tôi vẫn còn sống sớm thì muộn gì tôi cũng sẽ giết cô ta. Sự áp bách tỏa ra từ trên người Tô Trăn rất kinh khủng, bộ cảnh phục trên người anh ta lại càng khiến anh ta có khí thế, tràn đầy cảm giác cấm dục. Anh ta lạnh lùng nhìn Yến Thanh Ti, gương mặt không nhìn ra cảm xúc. Tô Trăn nhìn Yến Minh Châu, cô ta có cụm lai like một góc hoảng sợ nhìn Yến Thanh Ti. Hôm nay tôi tới đây mục đích không phải là để lấy lời khai mà là đến để đầu độc, nếu đã bị anh bắt gặp anh muốn làm gì thì tùy. Yến Thanh Ti giơ hai tay ra, nếu đã là cháu của nhạc phu nhân, vậy cô cũng không biện minh, không phản kháng gì nữa hết. Tô chăn cao mày, túm chặt lấy cổ tay của Yến Thanh Ti kéo cô lên trên tầng, đi tới văn phòng của phó cục trưởng. Tô chăn đóng cửa lại, hất tay Yến Thanh Ti ra, nể mặt cô tôi và nhạc thính phong, chuyện hôm nay tôi sẽ không tính toán gì với cô. Nếu đã ghi xong lời khai rồi thì lập tức rời khỏi đây, đừng có đến cục cảnh sát nữa, nếu còn dám làm chuyện phạm pháp nữa tôi sẽ đích thân còng tay cô lại đấy. Hôm nay Tô Trăn đã coi là phóng túng nhân nhượng rồi, anh ta làm như vật hoàn toàn là vì nể mặt nhạc phu nhân. Dù sao thì Yến Thanh Ti làm như vậy là vì muốn báo thù cho nhạc phu nhân. Cô ta làm như vậy ít nhất còn được coi là có lương tâm. Chính vì cái lương tâm này của cô ta nên Tô Trăn mới buông tha cho cô ta. Yến Thanh Thi không động đậy, sắc mặt của cô rất tệ, làn da không trang điểm trắng bệch, quầng mắt thâm đen nặng nề, đôi mắt đỏ hồng vằn tiêm máu, dáng vẻ nhìn trông rất gầy yếu nhưng trong cô ta lại có thể bộc phát ra sức lực kinh người. Yến Thanh Thi hỏi, xác nhận cô ta có đúng là bị bệnh tâm thần hay chưa? Tô Trăn do dự một lúc rồi nói, đã xác nhận rồi. Yến Minh Châu bị tâm thần, đã được xác nhận hơn nữa còn là tâm thần dạng nặng. Yến Thanh Thi nói, như vậy là nhát đâm này cũng bằng không, đúng không? Tô chan, anh ta cũng rất muốn khởi tố Yến Minh Châu, khiến cho cô ta phải chịu sự trừng phạt nên có, nhưng trên thực tế thì cách xử lý của luật pháp trong nước với những đối tượng bị bệnh tâm thần quả đúng chỉ có thể như thế mà thôi. Yến Thanh thì cười lên, nếu cô ta đã là một người điên, làm thế nào mà cô ta từ Lạc Thành đến được Hải Thành? Cô ta bị nhốt trong bệnh viện tâm thần của Lạc Thành đấy, cô ta là. Một người điên, làm sao cô ta biết được chúng tôi đang ở đâu? Cô ta lấy đâu ra được tin tức? Tô chăn có chút kinh ngạc nhìn Yến Thanh Ti. những điều mà cô ta nhắc đến anh đều đã nghĩ tới, cũng đã cho người đi điều tra, nhưng nghe được những điều này từ miệng của Yến Thanh Ti, anh ta vẫn rất kinh ngạc. Cô gái này cũng được tính là có đầu óc ấy thế mà vẫn dám chạy đến cục cảnh sát để giết người. Cô ta đến để tự sát đấy à? Yến Thanh Ti bình tĩnh nói, Yến Minh Châu xuất hiện ở thành phố này chỉ có hai tình huống có thể xảy ra, một là cô ta giả điên, hai là có người đưa cô ta từ bệnh viện tâm thần của Lạc Thành đến Hải Thành. Ánh mắt tô chăn nhìn Yến Thanh Ti có chút thay đổi nhỏ, cô nói rất đúng, còn gì nữa không, nói tiếp đi. Những gì Yến Thanh Ti phân tích đều rất chính xác, những thứ này có thể chứng minh cô ta là người cực kỳ lý trí, cực kỳ bình tĩnh, cô ta không nên làm ra những hành vi kích động như thế này mới phải. Nếu như là tình huống đầu tiên, vậy thì rất đơn giản, nếu như là tình huống thứ hai, vậy tình cảnh giống như ngày hôm nay có thể phát sinh thêm lần thứ hai bất kỳ lúc nào. Nếu như rơi vào tình huống thứ hai thì có nghĩa Yến Thanh Tì đang gặp phải nguy hiểm, có người muốn giết cô, mà cô thì không biết đối phương là ai. Tô chăn nói, tôi sẽ phái lực lượng cảnh sát đặc biệt đến bảo vệ cô. Tôi không cần, tôi chỉ cần các anh trước khi làm sáng tỏ vụ án này thì phải canh chừng chặt chẽ Yến Minh Châu, đừng để cô ta được bảo lãnh hay bị diệt khẩu. Đương nhiên ngoại trừ việc tôi diệt khẩu cô ta ra thì lại khác. Tô chăn nheo mắt lại. Yến Thanh Ti bước lên phía trước một bước tới gần sát với Tô Chăn, khi cô đứng trước mặt anh càng để lộ ra dáng vẻ gầy gò, ánh mắt kiên nghị lạnh lùng, cô nói, anh cản được lần thứ nhất, không cản được lần thứ hai, chỉ cần tôi còn sống, sớm muộn gì tôi cũng giết chết cô ta. Trường 546, còn cố thêm chút nữa, để cô ấy ngủ với con nhiều thêm mấy lần. Tô Chăn nhìn theo bóng lưng Yến Thanh Ti đang rời khỏi nơi này, cao mày thật chặt. Câu cuối cùng của Yến Thanh Ti khiến anh ta thật sự chấn động. Cô ta dám nói ra những lời như thế với một người làm cảnh sát như anh, liệu cô ta có biết cho dù sau này Yến Minh Châu xảy ra bất kỳ chuyện gì thì cô ta đều sẽ bị liệt vào danh sách những kẻ tình nghi. Cô ta là một người bình tĩnh lại nhạy bén, không thể không biết được điều này được nhưng cô ta lại vẫn nói như vậy trước mặt anh, thế có nghĩa là trong lòng cô ta đã không để ý đến chuyện sống chết nữa rồi cô ta đang tuyệt vọng. Yến Thanh Ti ra khỏi cục cảnh sát đi dọc theo con đường lớn dưới ánh nắng trói trang rất lâu, dường như cô không cảm thấy nóng cũng không biết nên đi về đâu. Mãi cho đến khi một chiếc taxi xuất hiện, hạ cửa kính xuống, cô ơi, có muốn đi xe không? Yến Thanh Ti do dự một lát mới ngồi lên xe. Tài xế là một người đàn ông trung niên yêu nói chuyện, vẫn cứ liên tuyên suốt với Yến Thanh Ti, nói về chuyện thời tiết, chuyện giao thông, chuyện thị trường chứng khoán, chuyện chính trị. Yến Thanh ti yên tĩnh lắng nghe từ trong những lời kể của người lái xe cô nghe ra được cuộc sống của ông chuyện củi gạo dầu muối của ông nghe được khói lửa nhân gian. Ối trời tôi chỉ mải nói mà quên mất không hỏi cô định đi đâu vậy. Tôi tôi không biết nữa. Cái này cô không biết thì làm sao tôi chờ cô về được. Cô dù gì thì cũng phải nói ra một địa điểm chứ. Yến Thanh ti nghĩ nghĩ một lúc rồi nói đến bệnh viện trung tâm đi. Được rồi. Lúc sắp đến nơi, tài xế xe taxi đột nhiên nói a cô là cái cô cô là cái cô ngôi sao đó đúng không? Yến Thanh Ti cúi thấp đầu xuống, chắc bác nhận nhầm người rồi. Đúng là cô rồi, đúng là cô rồi tôi không nhận nhầm đâu mà. Yến Thanh Ti, cô Yến, cô ký tên cho tôi nhé. Con gái tôi thích cô lắm đấy, nó in ảnh của cô ra dán lên cửa tạp chí có hình cô nó đều mua hết. Cô Yến cô ký cho tôi một chữ nhé tiền xe hôm nay tôi sẽ miễn phí cho cô Yến Thanh Ti ngẩn ra, xe đã đến nơi rồi Yến Thanh Ti móc túi rút ra một tờ tiền ký tên mình lên trên đó rồi đưa cho bác tài xế. Không đợi tài xế trả lại tiền lẻ Yến Thanh Ti liền mở cửa xuống xe. Yến Thanh Ti đi đến trước cửa phòng bệnh của nhạc phu nhân cô muốn vào nhưng lại không dám, đã từ rất lâu rồi cô chưa từng sợ hãi như thế, đối mặt với những kẻ hung ác tàn bạo cô cũng chưa bao giờ sợ hãi như vậy, nhưng bây giờ tay cô đang run lên khẽ khẽ mở hé cánh cửa phòng tiếng nói chuyện của nhạc thính phong và nhạc phu nhân truyền ra mẹ mẹ cảm thấy thế nào rồi có đau không tiếng nói của nhạc phu nhân yếu ớt đau chứ nhưng mà vẫn không đau bằng lúc sinh con mẹ con vẫn rất nghe lời mẹ mà là mẹ không nghe lời con đấy chứ con chưa thấy một ai thích gây chuyện ầm ĩ như mẹ đấy tiểu lão thái thái à Mẹ nói xem, mẹ bằng ngần này tuổi rồi mà vẫn còn thức đêm với bọn con làm gì, nếu tối hôm qua mẹ không thức đêm về ngủ sớm thì có phải là không có chuyện gì rồi không? Nhạc phu nhân hừ một tiếng, mẹ mà không sao thanh thi sẽ gặp chuyện đấy, biết không? Vậy không phải là vẫn còn con à? Mẹ xem mẹ đã cướp mất cơ hội làm anh hùng cứu mỹ nhân của con trai mẹ rồi đây này. Nếu bây giờ nằm đây mà là con, tất cả mọi việc đã được giải quyết rồi, chắc chắn con đã ôm được mỹ nhân về rồi. Nhạc phu nhân tức thở phì phì, cái gì mà mẹ cướp mất cơ hội của con hả? Nếu con cố gắng lên thì còn phải dựa vào cơ hội à? Ai ui, số của tôi sao mà khổ thế, tôi chỉ muốn có thể sớm có cháu nội bế tối đến ôm nó đi ngủ. Thanh Ti thông minh như thế, ai kiêu đời thứ ba của nhà chúng ta nhất định sẽ được nâng cao. Có gen của Thanh Ti, đánh bài chắc chắn sẽ giỏi. Nhạc thính phong cười nói, được được được, đợi mẹ khỏe lại rồi, con cố thêm chút nữa, để cô ấy ngủ với con thêm vài lần nữa. Mẹ nằm yên, đừng động đậy. thực ra cũng không đau lắm đúng không? Trường 547, mẹ là mẹ chồng quốc dân. Nhạc phu nhân đau kêu ai ái, đau nha mày cứ để cho người ta chọc một cái lỗ trên bụng mình thử xem, cái thằng nhóc thối tha bất hiếu này. Nhạc thính phong dùng tăm bông thấm ướt nhẹ nhàng chấm lên môi bà. Tuy trạng thái tinh thần của bà sau cuộc phẫu thuật rất tốt nhưng bây giờ bà vẫn không thể ăn uống gì cả. Nhìn thấy môi nhạc phu nhân khô khốc bong chóc nhạc thính phong lại đau lòng. Bà ngoại bảo là mẹ từ bé đã sợ đau rồi tối hôm qua lúc lao ra tại sao lại không sợ. Sợ chứ, mẹ nhìn thấy con dao đó là chân mềm như bún rồi nhưng lúc đó mẹ nghĩ nếu thanh ti có chuyện gì xảy ra chẳng lẽ con trai mẹ lại độc thân cả đời. Tay nhạc thính phong run lên, mẹ không nghĩ đến nhỡ đâu mất mạng thì sao. Ôi chào ơi, lúc đó ai có thể nghĩ được nhiều như thế cơ chứ, mẹ nhìn thấy, mẹ có khả năng, mẹ đâu thể khoanh tay đứng nhìn không làm gì được cơ chứ. Mẹ thích thanh ti, nếu mẹ cứ trợn tròn mắt nhìn con bé bị thương, sau này mẹ làm sao mà đối diện với nó được nữa. Vậy đợi thanh ti đến, mẹ nói với cô ấy đi, mượn cái cớ này để cô ấy gả vào nhà chúng ta luôn. Một bà mẹ chồng quốc dân như mẹ đi đâu để tìm bây giờ? Đúng rồi đúng rồi đợi con bé đến, mẹ sẽ nói với nó con trai, con cho mẹ ngụm nước đi. Không được, bác sĩ bảo là không được. Bác sĩ đâu có ở đây đâu, chỉ một ngụm thôi mà, một ngụm thôi. Một ngụm cũng không được. Hừ, mẹ tức rồi, mẹ tức thật rồi đấy. Yến Thanh Ti nghe hai người ở trong đó nói chuyện, đôi mắt trở nên mơ hồ, cô giơ tay lên chạm vào, bàn tay ướt đẫm, đầy nước mắt. Yến Thanh Ti lau thật mạnh, nhưng nước mắt càng lau thì càng nhiều. Cô dựa vào cái gì mà ích kỷ đi hưởng thụ tình yêu chân thành đến như thế của người khác chứ? Đột nhiên bà vai bị người ta vỗ một cái, Yến Thanh ti quay lại nhìn thấy ba anh em họ nhà họ tô cùng nhau đánh bài tối hôm qua. Tô Tiểu Lục nhìn thấy Yến Thanh ti nước mắt giàn ruộng, ngại ngùng vò đầu chị đê cô Yến. Tìm Yến Thanh ti nhói lên cô là một người cực kỳ nhạy cảm Tô Tiểu Lục xưng hô với cô từ chị dâu giờ đã đổi thành cô Yến xa cách điều đó nói lên, bọn họ đã không chấp nhận cô nữa rồi. Nguyên nhân cụ thể là gì cô nghĩ rằng mình cũng biết cô không có tư cách để nói cái gì, bởi ngay cả bản thân cô còn cảm thấy, bọn họ làm thế là đúng. Tô Tiểu Tam nói nhỏ, tôi muốn nói chuyện một lát với cô Yến, có thể không? Yến thanh thi đi với Tô Tiểu Tam xuống dưới lầu đứng dưới tán của một cây đa nhỏ, nghe tiếng ve kêu râm ran, Tô Tiểu Tam thở dài nói chuyện xảy ra buổi sáng nay tình hình cụ thể chúng tôi cũng đã được biết rồi. Ông bà nội tôi cũng đang trên đường đến đây. Hai đời nhà họ tô chúng tôi chỉ có duy nhất một cô con gái, nhưng vì chuyện hôn nhân bất hạnh của cô tôi, ông bà nội tôi vẫn cứ ân hận mãi. Tuổi tác của các cụ đã rất cao rồi, bọn họ không mong gì hơn, chỉ mong cô tôi ít nhất có thể trường mệnh trăm tuổi, bình an khỏe mạnh. Yến Thanh Ti dùng tay trái giữ chặt lấy tay phải cố hết sức để tay mình không run rẩy nữa, cô cố gắng một lúc lâu mới tìm lại được giọng nói của mình, tôi biết anh muốn nói gì tôi tôi sẽ. Yến Thanh Ti muốn nói, tôi sẽ tránh xa bọn họ ra. Nhưng câu nói này, cô không tài nào mà thoát ra nổi, cô rõ ràng biết rằng là không thể nào, lại vẫn cứ ích kỷ muốn có được nó. Trong mắt Tô Tiểu Tam hiện lên vẻ không đành lòng, anh ta còn nói, "Cô Yến, tôi nghĩ cô nên về trước thì hơn. Anh hai của tôi chính là người mà cô gặp ở cục cảnh sát, anh ấy đã nói rõ tình hình với tôi, anh ấy sẽ phái cảnh sát âm thầm bảo vệ cô." Chương 548, tôi sẽ không bỏ cuộc, tôi lại càng không bỏ qua cho bọn họ được. Yến Thanh Ti cúi đầu, "Xin lỗi." Lời nhắc nhở của Tô tiểu Tam lại một lần nữa phạch trần thực tế tàn nhẫn mà Yến Thanh Ti luôn không muốn đối mặt. Bản thân cô đang trong tình cảnh nguy hiểm, mỗi bước đi đều là cạm bẫy, không phải bị người khác hủy hoại thì cũng chính là cô tự hủy hoại chính mình cô sao có thể lôi kéo người khác đi chết cùng cô. Thực ra, Tô tiểu Tam cũng cảm thấy một thằng đàn ông mà đi nói những chuyện này với Yến Thanh Ti đúng là có phần không chính đáng, nhưng anh ta không thể không nói được. Nếu như những gì tôi nói làm tổn thương cô Yến thì tôi rất xin lỗi, nhưng mà cũng xin cô hiểu cho tâm trạng của những người thân chúng tôi. Cô tôi thực sự rất thích cô Yến, nhưng chính bởi vì thích cho nên hy vọng cô có thể suy nghĩ vì bà. Tô Tiểu Tam muốn nói gì Yến Thanh Ti đều biết cả cô cũng có thể hiểu hết đây là chuyện thường tình, bất kỳ ai đều không thể nói được cái gì cả. Nhưng Yến Thanh Ti nghe sao mà thật khó chịu quá. Cô ngắt lời Tô Tiểu Tam. Anh không cần nói nữa tôi biết rồi là do bản thân tôi đã quá tham lam. Yến Thanh Thi quay người đi khỏi, bóng dáng nhỏ gầy dưới ánh nắng trói trang của mùa hè lại càng thêm yếu đuối. Tô Tiểu Ngũ và Tô Tiểu Lục đi đến bên cạnh Tô Tiểu Tam. Tô Tiểu Lục cao mày nói anh ba có phải chúng ta đã quá đáng rồi không? Thực ra thì chuyện này cũng không trách cô ấy được mà. Cô ấy cũng đâu có mong chuyện này sẽ xảy ra. Tô Tiểu Tam nhún vai thân thế của cô ấy quá phức tạp cũng quá nguy hiểm không thích hợp đâu. Có thích hợp hay không đâu phải do chúng ta quyết định được cô và anh họ đều thích thế là đủ rồi. Lẽ nào em muốn trơ mắt nhìn cô ta không ngừng mang đến nguy hiểm mà hậu quả của sự nguy hiểm đó lại rơi vào người cô và thính phong. Dù sao thì em cũng cảm thấy bất kể là thế nào đều không phải là do chúng ta quyết định. Anh cũng có muốn nói với cô ấy những chuyện đó đâu nhưng mà. Nhưng mà bọn họ biết đây là ý của ai? Cắt yến thanh ti cô làm sao thế hả? Cảnh này đã diễn đến bốn lần rồi mà vẫn chưa xong, cô đừng có để chuyện riêng tư của bản thân làm trễ nải tiến độ của mọi người. Đạo diễn vứt quyền kịch bản xuống đất người trong đoàn làm phim ai cũng biết chuyện Yến Thanh ti bị tấn công trước cửa khách sạn. Cảnh này là cảnh quay trong nhà, trong phòng nóng nực bức bối, tóc mái của Yến Thanh ti đã ướt đẫm mồ hôi dán lên mặt. Tống Thanh Ngạn thấy trạng thái của cô phải nói là cực kỳ cực kỳ tồi tệ quầng thâm dưới mắt dù có dùng bao nhiêu phấn cũng không che được hết. Nghỉ ngơi một lát trước đi đã, không cần cưỡng ép bản thân. Yến Thanh Ti gật đầu quý miên miên vội vã cẩn thận từng ly từng tí một theo sát từng bước Yến Thanh Ti. Còn chưa đi đến chỗ nghỉ ngơi, quý miên miên trợn to mắt cô nhìn thấy tên yêu nam họ Diệp kia. Yến Thanh Ti nhìn Diệp Thiều Quang mà coi như không thấy nhắm mắt đi thẳng. Giọng nói của Diệp Thiều Quang vang lên đằng sau lưng cô Yến Thanh Ti cho đến bây giờ cô vẫn chưa từng nghĩ nếu như cô không dồn Yến Minh Châu vào đường cùng cô ta sẽ không hận cô thấu xương. Tôi nói có đúng không? Yến Thanh Ti đứng lại, cô cười nhạo, đúng tôi nên nhẫn nhịn chịu đựng, coi như mối thù giết mẹ là không có, để bọn họ hết lần này đến lần khác tính toán tôi, khi nhục tôi, đuổi giết tôi, vẫn cứ nhẫn đến khi nào tôi bị giết chết, có đúng không? Diệp thiều quang cao mày, anh ta vốn định mượn cơ hội này khiến cho Yến Thanh Ti bỏ đi ý định đối phó với Diệp Linh Chi nhưng Yến Thanh Ti nói một câu đã khiến cho anh ta đột nhiên không biết phải nói gì nữa. Yến Thanh Thi quay lại, đôi mắt của cô giống như một con thú hoang điên cuồng. Diệp Thiều Quang, loại người mà tôi ghê tởm nhất chán ghét nhất chính là loại người như anh. Anh có tư cách gì mà phê bình soi xét tôi? Anh bảo tôi ép người quá đáng vậy thì tay anh có sạch sẽ không? Đều là những kẻ giết người với nhau cả, đừng có giả vờ giả vịt với tôi làm gì. Tôi sẽ không bao giờ bỏ cuộc càng sẽ không bao giờ buông tha cho bọn họ. Trường 549, tôi hối hận nhất là ngay từ đầu đã không giết quách cô ta đi. Cô, đứng trên góc độ cá nhân mà nói, Diệp Thiều Quang tán đồng với những gì Yến Thanh Ti làm thậm chí còn thưởng thức con người cô. Báo thù không sai, không có bất kỳ ai có quyền chỉ trích cả, nếu như Yến Thanh Ti chỉ biết nhượng bộ thì cô ta đã sớm bị xé xác ngay đến cả xương cốt cũng chẳng còn. Diệp Thiều Quang có chút hối hận hình như anh ta đã sai rồi. Hoặc có lẽ ngay từ đầu căn bản anh ta không nên nhúng tay vào chuyện của Diệp Linh Chi. Lúc đầu đồng ý với bác cả nhúng tay vào chuyện này, anh ta không ngờ nó sẽ phức tạp như thế. Diệp Thiều Quang thản nhiên nói, tôi biết cô rất hận nhà họ Diệp. Cái chết của mẹ cô, nhà họ Diệp đích xác không thể trốn tránh trách nhiệm, nhưng nếu cô còn tiếp tục theo đuổi đến tận cùng, đối với cô mà nói, nó không phải là kết cục hay ho gì đâu. Chuyện cũ năm xưa, Diệp Thiều Quang biết cũng không nhiều, dù sao lúc mẹ của Yến Thanh Ti chết anh ta mới có 10 tuổi. Điều duy nhất Diệp Thiều Quang có thể khẳng định là cái chết của mẹ Yến Thanh Ti không hề đơn giản, chỉ là anh ta không muốn biết cũng lười đi hỏi. Chuyện này nói tới nói lui chẳng quan hệ gì đến anh ta cả. Yến Thanh Ti thật sự muốn lao lên tát cho Diệp Thiều Quang một cái, Diệp Thiều Quang anh đừng có ở trước mặt tôi mà giả vờ làm thánh mẫu tay của anh còn dơ bẩn hơn tay tôi nhiều anh có tư cách gì mà dạy dỗ tôi. Anh nói tôi dồn Yến Minh Châu vào đường cùng, đúng tôi ép cô ta đấy thì sao? Lần này tôi không dồn cô ta vào chỗ chết tôi tuyệt đối không bỏ qua đâu. Có biết tôi hối hận cái gì nhất không? Tôi hối hận trong một phút mềm lòng mà đã nương tay tha cho cái mạng chó của Yến Minh Châu, nếu như lúc đó tôi bắt cô ta phải chết thế thì chuyện ngày hôm qua đã không xảy ra. Từ khi bắt đầu Yến Thanh Ti đã biết bản thân mình sẽ không có kết quả tốt cô cũng chẳng nghĩ đến kết quả. Diệp Thiều Quang đối diện với ánh mắt rừng rực lửa giận của Yến Thanh Ti cũng cảm thấy có chút vô lực. Hôm nay có lẽ tôi không nên tới, nhưng một người khư khư cố chấp từ trước đến nay chưa bao giờ có kết quả tốt cho dù tôi có không ngăn cản cô động đến Diệp Linh Chi cô cũng chưa chắc có thể tổn thương đến bà ta. Yến Thanh Ti. Yến Tùng Nam đã chết rồi cô cũng nên dừng tay lại thôi. Hung thủ lớn nhất hại chết mẹ cô cũng đã chết rồi cô cần gì phải đi dồn ép người ta như thế. Mỗi người lùi lại một bước tất cả mọi người đều bình an vô sự. Những gì Diệp Thiều Quang biết được nhiều hơn rất nhiều so với những gì Yến Thanh Ti biết. Chính bởi vì biết càng nhiều cho nên anh càng hiểu rõ hơn so với Yến Thanh Ti, dưới chân cô ta chỉ cần bước lệch một bước thôi đó chính là vực sâu thăm thẳng. Diệp Thiều Quang khó có được chút đồng tình với Yến Thanh Ti, anh ta muốn nhắc nhở cô một câu. Yến Thanh Ti bật cười cười nhưng nước mắt lại trào ra cô nhìn Diệp Thiều Quang như đang nhìn một trò đùa. Mỗi người đều lùi một bước ư, ha ha anh bảo với tôi là mỗi người đều nhượng bộ. Diệp gia nhà các người vô sỉ đến trình độ này, coi như tôi cũng được mở mang tầm mắt. Lúc đầu, nhà họ Yến từng bước từng bước một dồn ép tôi, ba năm tha hương lần nào cũng suýt chết, Diệp Linh Chi tại sao lại không nhượng bộ. Bây giờ anh bảo tôi bỏ qua cho bọn họ, anh hiểu thế nào là nằm mơ giữa ban ngày không? Thiều quang cao mày nói chuyện ban đầu tôi không biết, nhưng sau này tôi có thể đảm bảo, Diệp Linh Chi tuyệt đối sẽ không? Yến Thanh Thi ngắt lời anh ta, còn cả Yến Tùng Nam nữa, lúc anh giết ông ta tốt nhất đừng để tôi tìm được bất kỳ chứng cứ nào. Anh mà nhúng tay vào sự báo thù của tôi, tôi sẽ không dễ dàng bỏ qua cho anh đâu. Yến Thanh ti không cần biết Diệp Thiều Quang muốn nói cái gì con đường mà cô đã xác định tuyệt đối sẽ không thay đổi. Diệp Thiều Quang không nói gì nữa cao mày nghĩ cái gì đó, qua một hồi lâu, anh ta mới trả lời cô có thể không tin, nhưng tôi vẫn cảm thấy nên nói với cô chuyện này thì tốt hơn. Yến Tùng Nam không phải do tôi giết, đúng là tôi có sự tính giết ông ta để bịt miệng, nhưng người của tôi chưa kịp ra tay thì ông ta đã chết rồi. Chương 550, muốn ngủ với tôi, tôi rất hoan nghênh. Lúc đầu Yến Tùng Nam chết, Diệp Thiều Quang cũng rất kinh ngạc, anh ta lập tức bảo Diệp Linh chi đến lĩnh thi thể của Yến Tùng Nam về, sau khi khám nghiệm tử thi, kết quả hình như là cắt cổ tay tự sát. Diệp Thiều Quang lúc đó liền biết Yến Thanh Ti nhất định sẽ cho rằng anh ta giết Yến Tùng Nam, lúc đó anh ta nghĩ, hiểu lầm thì cũng chẳng sao, hy vọng mọi chuyện sẽ dừng ở đây. Nhưng đến hiện tại, Diệp Thiều Quang mới phát hiện có lẽ còn lâu mới kết thúc được chuyện này. Cái chết của Yến Tùng Nam có lẽ không chỉ để bảo vệ Diệp Linh Chi mà còn vì che đậy những bí mật khác. Những gì Diệp Thiều Quang nói mang đến cho Yến Thanh Ti một chấn động vô cùng to lớn, cô kinh ngạc nhìn Diệp Thiều Quang. Diệp Thiều Quang nói, nhạc phu nhân xảy ra chuyện đối với cô mà nói chắc là một đòn cảnh cáo. Mỗi một người bên cạnh đều có vài người mà mình trân trọng quý mến, hoặc thứ mà mình để ý, lần này là may mắn, lần sau, nếu như đã mất đi thì làm sao có thể tìm lại được. Yến Thanh Ti tôi không muốn làm kẻ địch với cô, nhưng thù hận trong lòng cô, lệ khí trên người cô cũng nên tán đi đôi chút rồi. Yến Thanh Thi không nói gì, trong đầu cô không ngừng lặp lại câu nói đó của Diệp Thiều Quang, Yến Tùng Nam không phải do anh ta giết, vậy thì là ai? Lần này Yến Minh Châu được thả ra khỏi bệnh viện tâm thần rồi đưa đến Hải Thành lại là ai làm? Diệp Thiều Quang thấy Yến Thanh Thi căn bản không để những gì anh nói vào trong lòng, anh ta lắc đầu thôi, những gì nên nói thì đã nói rồi, nếu như cô ta còn muốn đi đến tận cùng, vậy thì mặc kệ cô ta thôi. Diệp Thiều Quang muốn quay đi, đúng lúc anh ta nhìn thấy quý miên miên đang lườm anh ta cả người đang trong tư thế đề phòng, giống như một con sư tử con, bất kỳ lúc nào cũng chuẩn bị lao lên cắn cho anh một phát. Khóe miệng của Diệp Thiều Quang khẽ cong lên, cảm giác về nụ hôn tối ngày hôm đó bỗng nhiên trở nên đặc biệt rõ ràng. Tâm tình có chút buồn bực của Diệp Thiều Quang đột nhiên có đôi chút vui vẻ. À đúng rồi, cô trợ lý này của cô cũng thú vị lắm. Diệp Thiều Quang rút từ trong túi áo một cái danh thiếp mặt sau có viết số phòng trong khách sạn đi đến trước mặt Quý Miên Miên nhét vào trong cái túi nhỏ trước ngực áo phông của cô anh ta ghé sát vào tai cô thì thầm tôi đã đổi phòng rồi muốn đến ngủ với tôi tôi rất hoan nghênh Quý Miên Miên chừng mắt lườm anh anh anh Diệp Thiều Quang giơ tay lên vuốt vuốt sợi tóc rơi xuống bên thái dương của Quý Miên Miên đôi môi mỏng nhếch lên quay người đi mất khuôn mặt Quý Miên Miên bắt đầu hồng rực lên nhưng xung quanh đều có người cô không tiện động thủ. Nữ thần dậy làm chuyện xấu, không thể để người ta biết được. Quý miên miên nhìn thấy Diệp Thiều Quang nganh ngang đi mất cô siết chặt nắm đấm. Mẹ nó cô đã bảo là khi nào gặp lại anh ta sẽ quật cho anh ta một phát nữa, lần trước thế mà dám đuổi cô đi. Quý miên miên thấy Yến Thanh Ti vẫn cứ đứng đó nghĩ ngợi tiểu từ chạy đi mua nước chưa về. Quý miên miên nói với Yến Thanh Ti chị chỉ đi nghỉ ngơi một lát trước đi đã, một chốc nữa em sẽ về. Quý miên miên nghĩ, đạo diễn bảo nghỉ ngơi một lát. Không bao lâu sau sẽ lại tiếp tục quay tiếp chị Thanh Thi nhất định không đi đâu cả đâu cô phải đi dạy cho cái tên yêu nam họ Diệp đó một bài học mới được. Quý miên miên vội vã đuổi theo Diệp Thiều Quang. Đuổi đến nơi thì vừa hay thấy Diệp Thiều Quang lên xe cô nhanh chóng chạy thêm vài bước cản xe của anh ta lại. Diệp Thiều Quang nhìn nhìn khuôn mặt của quý miên miên vì chạy vội càng trở nên đỏ hồng, chỉ cần cử động bộ ngực lại đong đưa anh ta đưa tay lên sờ sờ khóe môi, không ngờ cô nàng này cũng nóng bỏng phết. Quý miên miên giơ tay lên gõ cửa kính xe, qua một lúc lâu sau Diệp Thiều Quang mới từ từ hạ kính xe xuống, anh ta lạnh nhạt liếc quý miên miên một cái, có việc gì? Quý miên miên ngoác ngoác tay, anh xuống đây, tôi có chuyện muốn nói với anh. Trường 551, nói với cô ta tôi để ý tới tiểu trợ lý của cô ta rồi. Diệp Thiều Quang vẫn ngồi im, tôi cảm thấy khoảng cách giữa chúng ta thế này là an toàn và tốt nhất rồi, hoặc cô có thể lên đây, tôi đưa cô đi ngủ một giấc. Quý miên miên nhíu mày, những lời này của hắn, sao cô cứ cảm thấy như bản thân mình đang bị đùa giỡn thế nhỉ? Quý miên miên cố nén giận, cô nói với Diệp Thiều Quang, ngủ cũng được thôi, có điều anh xuống đây đi với tôi, tôi phải được chọn chỗ. Khóe miệng Diệp Thiều Quang giật giật mấy cái cô cũng thật là. Đừng có phí lời với tôi nữa, anh chỉ cần nói anh có dám đi theo tôi không thôi, là đàn ông thì đừng có lề mà lề mề. Lời khiêu khích này không thể khiến Diệp Thiều Quang nhất thời kích động mà nhảy xuống xe ngay tức khắc được anh gõ ngón tay lên vô lăng, hỏi cô đi với ai cũng đều tùy tiện thế hả? Quý miên miên bĩu môi cười nhạo tất nhiên là không rồi. Tôi cũng có nguyên tắc của mình, anh tưởng tất cả đàn ông đều lưu manh giống anh chắc. Diệp Thiều Quang ngừng gõ tay lên vô lăng, mở cửa xe bước xuống. Diệp Thiều Quang đứng trước mặt quý miên miên, nhẹ nhàng nói tôi biết tiếp theo cô sẽ làm gì, nhẹ tay thôi tôi sợ. Chữ đau cuối cùng còn chưa nói xong, quý miên miên đã nhanh gọn quật Diệp Thiều Quang qua vai, ngã xuống đất rồi chỉ vào mặt anh ta mắng, lần trước tôi đã nói rồi, đừng để tôi gặp lại anh, nếu không gặp anh lần nào tôi sẽ quật ngã anh lần đấy cơ mà hứ. Quý miên miên chút được cơn giận rồi chuẩn bị đi khỏi đó, Diệp Thiều Quang vịn vào xe từ từ đứng dậy, đau đến nỗi hít sâu một hơi, dựa vào cửa xe, nói tôi có một câu có liên quan tới nữ thần của cô, cô có muốn nghe không? Quý miên miên dừng lại, ngoảnh lại nhìn anh ta với ánh mắt phòng bị câu gì. Diệp Thiều Quang hò khan mấy tiếng, phía sau lưng vẫn còn đau chỗ ngã xuống lúc nãy còn có một hòn đá gồ lên nữa, Diệp Thiều Quang cố gắng nhịn không kêu thảm đã là giỏi chống đỡ lắm rồi. Anh ta thở hổn hển nói cô không qua đây thì sao tôi nói với cô được. Quý miên miên nheo mắt lại cô sẽ không tùy tiện tin lời Diệp Thiều Quang nữa đâu, tên này đúng là một con yêu quái. Tôi đã bị cô đánh thành cái dạng này rồi rồi, chẳng lẽ cô vẫn còn sợ tôi à? Quý miên miên khinh bỉ bĩu môi, sợ anh ha ha cười chết tôi mất tôi mà thèm sợ một kẻ bệnh tật như anh chắc. Quý miên miên đi tới trước mặt Diệp Thiều Quang, mau nói đi tôi đang nghe đây, đừng có lãng phí thời gian của tôi, tôi bận lắm. Khóe miệng Diệp Thiều Quang hiện lên một tia cười nhạt, anh ta kéo tay quý miên miên, ép cô vào lòng, cúi đầu hôn lên còn cắn vào môi cô nữa. Trước khi Quý Miên Miên kịp phản ứng lại, anh ta đã đẩy cô ra, mở cửa trèo lên xe, động tác nhanh chóng rớt khoát căn bản không hề giống một tên vừa bị đánh ngã chút nào. Khởi động xe kéo cửa kính xuống, Diệp Thiều Quang để lại một câu cho Quý Miên Miên còn đang ngây ngốc nói với Yến Thanh Ti tôi để ý tới tiểu trợ lý của cô ta rồi. Quý Miên Miên há hốc mồm, hít trọn luôn khói xe. Đợi xe chạy xa rồi, Quý Miên Miên mới dùng sức tóm chặt tóc mình, không ngờ anh còn dám cướp tiểu tư của mình với nữ thần nữa. Nếu Diệp Thiều Quang nghe được lời này của Quý Miên Miên, chắc hắn sẽ lao xe vào trụ cầu mất. Quý Miên Miên vân về môi mình, Diệp Thiều Quang cắn có chút đau cô chửi thề thằng khốn nạn đáng ra vừa xong phải quật ngã hắn thêm mấy cái nữa. Quý Miên Miên về đến phim trường, bên trong đang chuẩn bị cảnh sau, cô tìm một vòng vẫn không thấy Yến Thanh Ti đâu, vội kéo một người lại hỏi xem có thấy Yến Thanh Ti đâu không. Người nọ nói với cô Yến Thanh Ti hình như về phòng trang điểm rồi. Quý miên miên vội vàng qua đó tìm chuyện lần trước dọa cô sợ chết đi được cô rất lo Yến Thanh Ti sẽ xảy ra chuyện. Trường 552 tôi không chấp nhận lời xin lỗi của cô. Lúc này Yến Thanh Ti đang đứng trước cửa phòng hóa trang, nghe xong những gì Diệp Thiều Quang nói, đầu óc cô cứ loạn như ma cô cảm thấy tất cả những gì trước đây cô tưởng là sự thật có vẻ như đều là giả dối. Yến Thanh Ti thấy đầu đau bút cô muốn nghỉ ngơi cô về phòng hóa trang đang định vào lại nghe thấy mấy nữ diễn viên nghỉ ngơi trong đó đang nói về cô hai rốt cuộc cái con Yến Thanh Ti kia đã làm ra bao chuyện thất đức thì mới bị người khác truy sát thế chứ ai mà biết ngủ với nhiều đàn ông như vậy người muốn giết cô ta chắc phải xếp thành hàng luôn chứ đùa phải đó thật tiếc cho người che chắn cho cô ta chật chật ngu quá. Nghe nói đó còn là mẹ của bạn trai cô ta nữa đấy, không biết con trai bà ấy bị cắm bao nhiêu cái sừng rồi. Cái bà ấy ngốc thật lại còn cứ coi Yến Thanh Ti như bảo bối, thật đúng là ngu ngốc. Xoạch cửa phòng bị đẩy ra, mấy nữ diễn viên đang buôn dưa lê thấy Yến Thanh Ti một cái liền sợ tới nỗi im bặt mặt biến sắc chị Thanh Ti, bọn em bọn em không phải. Yến Thanh Ti lạnh mặt nói tiếp đi, em bọn em xin lỗi chị, tại bọn em lắm mồm, chị độ lượng đừng chấp nhật một đứa kém hiểu biết như em. Bọn em không bì được với chị, nên bọn em mới nói năng tạp nhang thôi sắc mặt cô diễn viên kia trắng bệnh cô ta còn không dám nhìn thẳng vào mắt Yến Thanh Ti. Yến Thanh Ti đi tới trước mặt cô ta, nhấc tay đập vỡ hộp cơm trước mặt cô ta thức ăn bên trong rơi hết xuống đất. Yến Thanh Ti chỉ vào đống thức ăn bị dính bụi, nói ăn đi, ăn hết đống này, tôi sẽ coi như chưa từng nghe thấy. Em xin lỗi, em chỉ nhất thời hồ đồ, em xin lỗi chị không phải được sao. Yến Thanh Ti mặt không chút thay đổi, không được tôi không chấp nhận. Lần trước bọn họ nói xấu cô trong nhà vệ sinh cô đã không thèm chấp rồi, cô chẳng quan tâm người khác con nói cô thế nào, cô cũng đều có thể làm như không thấy. Thế nhưng, lần này, bọn họ không nên kéo cả nhạc phu nhân vào, không nên lấy nhạc phu nhân ra làm trò cười trong cuộc trà dư thử hậu của bọn họ. Yến Thanh Ti lạnh lùng nhìn cô gái kia ăn mau lời đã nói ra như bát nước đổ đi cơm đổ xuống, nếu cô có thể ăn được tôi sẽ coi như cô chưa nói. Cô bẩn hết cả rồi tôi làm sao mà ăn được. Lời cô nói cũng bẩn thiểu vậy mà cô vẫn nói, cô không chê miệng cô thối, thế cơm bẩn một chút thì có sao? Yến Thanh Ti nhếch mép cười tàn nhẫn, hôm nay, hoặc là cô tự ăn, hoặc tôi sẽ bắt cô ăn. Một nữ diễn viên khác miến răng, nói Yến Thanh Ti, cô đừng có mà ức hiếp người quá đáng, bọn này nói vài câu thì làm sao, nếu cô trong sạch thì cô sợ cái quái gì? Phải đấy, chẳng phải chỉ là nói nhau vài câu thôi sao, hà tất phải bức người ta đến mức này. ức hiếp người cũng không. Yến Thanh ti cười, lại có người nói cô bức người quá đáng, là cô đang ức hiếp người ta, gần đây hình như cô toàn nghe thấy mấy câu kiểu như vậy thì phải. Nhưng rốt cuộc là ai đang bức ai cơ chứ? Cô có muốn vậy không? Từ nhỏ tới lớn cô bị hiện thực bị sự thật tàn khốc, vô liêm sỉ bức ép để trưởng thành một mình đối diện với tất cả những bất kham trên thế gian này. Giờ đây cô chỉ muốn những người đã làm tổn thương cô nếm trải những đau khổ mà cô đã phải trải qua thì lại có người không đồng ý. Ai cũng ép cô phải tha thứ cho những người đã từng làm hại cô, tất cả mọi người đều chỉ trích trách móc cô không nề tình thân, quá độc ác. Ai cũng tới chỉ vào cô rồi nói, cô không nên như vậy, cô nên buông tay đi, cô nên độ lượng, nếu cô không ép người ta, người ta cũng sẽ không thế này thế nọ. Giống hồi đó, tất cả mọi người đều chửi cô là hồ ly tinh, nói cô là kẻ thứ ba, nhưng người đàn ông mà cô từng ngủ cùng từ trước tới giờ cũng chỉ có một mình nhạc thính phong mà thôi. Trường 553 dựa vào cái gì mà tôi phải tha thứ cho các người Giờ hình như ai cũng có thể đứng ra trách móc cô, nói cô làm liên lụy tới người khác Nhưng rốt cuộc cô đã làm gì sai chứ? Mẹ mất rồi cô trả thù cũng là sai sao? Bị ức hiếp cô phản kháng cũng là sai à? Chẳng lẽ chỉ bị bắt nạt không phản kháng, không oán trách, không nói không với thế giới này thì mới gọi là đúng Tại sao không trách những kẻ đã làm hại cô? Tại sao từng người một lại chạy tới để chỉ trích cô vậy? Yến Thanh Ti thật sự rất chán ghét thế giới này, chán ghét những người lấy danh nghĩa vì chính nghĩa mà chỉ trò cô. Cô không cần ai phải dạy cô làm thế nào, không cần chấp nhận những đề nghị rẻ tiền đó. Cô chỉ muốn hỏi một câu, dựa vào cái gì mà tôi phải tha thứ cho các người? Từ những lời mà Tô Thiều Tam đã nói với Yến Thanh Ti tới Diệp Thiều Quang, lại tới những người này, cảm xúc mà cô vẫn cố gắng chịu đựng cuối cùng cũng không thể giữ được nữa. Yến Thanh ti tóm lấy cô diễn viên kia quăng cô ta xuống đất ấn đầu cô ta xuống đống thức ăn vãi hết trên sàn. Nữ diễn viên kia sở tới mức hét ầm lên, mặt dính đầy rau và thức ăn cứu với cứu tôi với con điên này. Tao bảo mày ăn, thì mày ăn hết cho tao chẳng phải mày thích nói này nói nọ. Thế tao sẽ để mày ăn nhiều một chút rồi cho mày nói thoải mái. Yến Thanh ti nắm đống rau đã dính đầy bụi đất nhét vào mồm nữ minh tinh kia. Tất cả mọi người đều sợ đến nỗi nhau nhau hét lên, con điên, con này điên rồi, mau báo cảnh sát, gọi đạo diễn nhanh lên. Quý miên miên xông vào thì thấy Yến Thanh Ti đang hung bạo nhét thức ăn vào mồm cô gái kia, cô gái kia mặt mũi biến dạng, miệng đã không nhét được thêm thứ gì nữa. Quý miên miên hoảng loạn, chị Thanh Ti chị buông cô ta ra trước nếu phải đánh cô ta thì để em. Quý miên miên vừa dứt lời, đạo diễn đem theo vài người nữa vội vàng chạy tới thấy yến thanh ti cầm một chai nước mở nắp không ngừng đổ vào mồm cô gái kia cô nói mồm mày bẩn quá phải rửa cho sạch vào vẻ mặt yến thanh ti tàn nhẫn cô ra tay độc ác khiến tất cả đàn ông bước vào nhìn thấy cũng phải lạnh toát hết cả sống lưng sự tàn nhẫn phát ra từ người yến thanh ti rất ít người có thể có được cô giống một cỗ máy không có tình cảm máu lạnh tàn nhẫn đến chết lặng đạo diễn sau cơn bàng hoàng liền gào lên yến thanh ti cô muốn làm gì cô thật quá đáng mau buông cô ấy ra Yến Thanh Ti như không nghe thấy, cô cứ đổ mãi, nước lẫn với thức ăn từ miệng nữ diễn viên kia rơi ra chảy dọc xuống cầu cô ta thấm ướt đẫm quần áo, cô ta bị nghẹn tới mức mặt mũi tím ngắt, trông vô cùng đáng sợ. Đạo diễn thấy sắp xảy ra chuyện, liều nói với người bên cạnh, mau, mau kéo cô ta ra cho tôi. Mấy nhân viên đi theo đạo diễn, do dự một hồi mới tiến tới. Quý miên miên chắn trước mặt Yến Thanh Ti, các người không được qua đây, nếu không tôi sẽ không khách khí đâu. Đám người kia mặc kệ cứ xông tới cứ ai bước tới đều bị quý miên miên quật ngã. Yến Thanh Ti coi thường đạo diễn như vậy, đồng nghĩa với việc đang thách thức quyền hạn tuyệt đối của ông ta trong đoàn làm phim. Ông ta tức điên lên, ông ta vốn dĩ đã có chút bài xích cô, giờ càng không thể thích nổi. Đầu óc nóng lên cũng quên mất việc có nhạc gia chống đỡ sau lưng Yến Thanh Ti, ông ta chửi ầm lên, Yến Thanh Ti, đoàn làm phim không phải cái nơi để cô dương ngoài. Cô không muốn quay nữa thì cút, sẽ có người đóng thay cô, giờ cô cút ngay khỏi đoàn làm phim cho tôi. Yến Thanh Ti không nhúc nhích chai nước đầy giờ đổ hết chỉ còn lại cái vỏ rỗng, cô đẩy nữ diễn viên kia ra, đứng dậy. Quý miên miên vội rút vài tờ giấy ăn ra đưa cho cô chị Yến Thanh Ti từ tốn lau tay, vẻ mặt tàn nhẫn khiến kẻ khác phẫn nổ cũng dần bình tĩnh trở lại. Trường 554, con dâu của con tốt lắm. Hiện tại Yến Thanh Ti đang rất bình tĩnh, dường như cơn điên vừa rồi của cô chỉ như một ảo giác căn bản không phải sự thật. Nếu không phải nữ diễn viên kia đang ngã dưới đất, ho khủ khủ tất cả mọi người có lẽ sẽ chỉ cho rằng đây là một trò đùa. Nhưng lúc này Yến Thanh Ti càng bình tĩnh lại càng khiến mọi người cảm thấy đáng sợ. Yến Thanh Ti, giờ tôi chính thức thông báo với cô, đoàn làm phim của tôi chấm dứt hợp đồng với cô. Từ nay về sau, tất cả phim của tôi đều sẽ không tìm cô đóng nữa. Đạo diễn quách bị thức đến hồ đồ, không thấy phó đạo diễn ở bên cạnh đang nháy mắt ra hiệu với ông ta. Hậu đài của Yến Thanh Ti, các người có đắc tội nổi không? Sau khi Yến Thanh Ti lau sạch tay, cô vứt giấy, ngẩng đầu nhìn đạo diễn, vậy ông cứ thử xem, ông dám đá tôi, có tin tôi có thể khiến bộ phim này của ông vĩnh viễn không thể lên sóng được không? Cô cô đạo diễn bị Yến Thanh Ti nói vậy, nghẹn lời. Quả thật, ông ta là một đạo diễn rất có tiếng trong giới, có cũng sức kêu gọi, nếu Yến Thanh Ti không có chống lưng, chỉ cần bên phía ông ta nói ông ta phong sát Yến Thanh Ti, những người cùng ngành cũng sẽ nể mặt ông mà cạch mặt cô. Nhưng sau lưng Yến Thanh Ti có hậu đài, cô ta có đàn ông nâng đỡ. Một người là thái tử gia của nhà họ nhạc, một người là diệp công tử, không thể dây được với bên nào hết. Hiện tại đạo diễn mới bắt đầu thấy hối hận, không khác gì bị người ta tát cho mấy phát vào mặt. Còn nữa, đừng có mà nghĩ tới việc cắt cảnh quay của tôi trừ khi ông không muốn lan lộn trong cái giới này nữa. Để tôi tặng ông một câu, đi đêm lắm có ngày gặp ma đấy. Sắc mặt đạo diễn thay đổi liên tục, không biết ông ta đang nghĩ gì trong lòng. Yến Thanh Ti nhìn quý miên miên, cô vội vàng thu dọn túi cho Yến Thanh Ti rồi rời khỏi đó. Phó đạo diễn vội vàng chạy tới giảng hòa Thanh Ti à em bớt giận bớt giận, hôm nay còn cảnh quay của em cơ mà. Yến Thanh Ti đeo kính dâm lên, khinh khỉnh nói, quay cái gì mà quay? Hôm nay tôi không vui, không muốn quay nữa. Yến Thanh Ti tự hỏi, từ lúc cô bước vào quay phim tới giờ vẫn luôn cẩn thận, nghiêm túc, bất kể hoàn cảnh quay có tồi tệ thế nào cô cũng không nói một lời. Nhưng hôm nay cô thật sự muốn canh kiệu một lần, cô sắp chống đỡ không nổi nữa rồi. Yến Thanh Ti dẫn Quý Miên Miên đi, để lại cả đám người đang ngơ ngác nhìn nhau. Tống thanh ngạn lạnh nhạt đứng bên cạnh nhìn, anh ta phát hiện ra Yến Thanh Ti dám làm như vậy không phải vì hậu đài của cô vững chắc đến thế nào, mà là vì cô không thèm quan tâm. Cô không quan tâm có thể lăn lộn được trong giới này bao lâu, không quan tâm tới danh tiếng, ngay đến cả chính bản thân mình cô cũng mặc kệ. Một người phải sống trong bao thiệt vọng mới có thể được như vậy đây. Trong viện, nhạc phu nhân nằm trên giường cảm thấy thật nhàm chán, được chăm sóc nghỉ ngơi hai ngày, bà đã cảm thấy đỡ hơn nhiều rồi, bà u án nói, hai thanh ti nhà chúng ta sao vẫn chưa đến thăm mẹ nhỉ. Tìm nhạc thính phong khẽ thắt lại, hai ngày nay anh vẫn luôn ở trong viện chăm sóc nhạc phu nhân, anh không tới xem Yến thanh ti, anh tưởng Yến thanh ti sẽ tới đây nhưng không ngờ cô vẫn không chịu vác mặt tới. Nhạc thính phong lo rằng Yến Thanh Ti sẽ xảy ra chuyện, nhưng anh vẫn an ủi mẹ con không cho cô ấy tới đấy, mẹ vì cứu cô ấy mà bị thương, cô ấy đang rất tự trách mình, con sợ cô ấy tới viện thấy mẹ sẽ càng đau lòng hơn. Nhạc phu nhân đang định nói gì, cửa phòng mở ra, một cặp vợ chồng tóc tai bạc trắng bước vào, vừa thấy nhạc phu nhân đã hô lên, mi mi à. Nhạc phu nhân kinh ngạc, ba mẹ, sao hai người lại tới đây? Sương cốt già cả rồi, không sợ bị gãy à. Tổ lão thái thái nghe thấy thế liền rơi nước mắt, con bị thương nặng như vậy chúng ta có thể không đến được sao? Nhạc phu nhân khua tay, con không sao, chỉ là vết thương nhỏ thôi, có điều, ba mẹ tới cũng tốt, vừa hay, để hai người xem con dâu của con luôn, con bé tốt lắm. Trường 555, hai người sẽ thích con bé như con thôi. Nhạc phu nhân bị thiếu máu nên sắc mặt tái nhợt, nhưng hai mắt bà vẫn sáng như sao? Khi nói chuyện với hai cụ nhà mình, bà chẳng kiêng kỵ gì, vẫn như một cô gái chưa từng gả đi vậy. Nói chuyện thì ngẩng cao đầu, đó là vẻ mặt khoe khoang tự hào không gì sánh được. Trong lòng nhạc phu nhân, những gì mà bà thích đều sẽ là tốt nhất. Con trai bà tuy không có ưu điểm gì, nhưng vì đó là con trai bà, nên anh là tốt nhất. Thanh thi giỏi như vậy, nhiều ưu điểm như vậy, sẽ càng tốt hơn. Vành mắt hai lão nhà họ tô đỏ hết lên, hai người nhìn nhau, ánh mắt không tránh khỏi lo âu. Con gái hai người... Họ hiểu hơn ai hết được chiều truộng từ nhỏ, ngây ngô không hiểu sự đời tuy từng trải qua đả kích hôn nhân, nhưng tấm lòng son kia vẫn chưa từng thay đổi, họ đều chưa gặp Yến Thanh Ti bao giờ, nhưng họ lo rằng con gái họ sẽ bị lừa. Chỉ cần thấy con gái mình đỡ một dao cho cái cô Yến Thanh Ti kia thôi cũng có thể thấy, đó hẳn là một cô gái rất tâm cơ. Hai cụ đều cảm thấy người vừa tâm cơ, vừa phức tạp như vậy đều không hợp với nhạc thính phong. Giờ tất cả những gì cô làm, nếu đều là để được gả vào nhà họ nhạc, vậy tới khi kết hôn rồi, bộ mặt thật của cô mới lòi ra con gái họ sẽ bị đi không dậy nổi mất. Suy nghĩ của hai người không hề sai, nhạc phu nhân là con gái duy nhất của họ, bà là người mà họ thương yêu và thấy ái nái nhất. Cuộc hôn nhân của bà là sai lầm lớn mà hai người phạm phải, tại họ không nhìn rõ bộ mặt thật của tên khốn nhạc bằng trình kia. Họ không muốn thấy con gái họ giờ tuổi tác lớn rồi lại bị con dâu chèn ép, nếu không hai người sẽ không thể yên tâm nhắm mắt mắt. Tổ lão thái lau nước mắt nói, Mimi cái này không vội con phải tĩnh dưỡng để cơ thể khỏe lên trước đã. Nhạc phu nhân lắc đầu con không sao, ba mẹ đến rồi con ngược lại phải chăm sóc cho ba mẹ chứ. Nhạc thính phong ở bên cạnh nói ông bà ngoại bác sĩ bảo mẹ con đã không còn vấn đề gì nữa rồi, không bị thương vào chỗ yếu hại, ông bà đừng lo lắng quá. Tổ lão thái thay đổi sắc mặt, bà gắt, sao có thể không lo được hả? Con nhìn mẹ con xem, sắc mặt kém như vậy mà còn kêu chưa bị thương tới chỗ nguy hiểm. Đó là vì Mimi mạng lớn, có phúc khí, chứ không phải hung thủ hạ thủ lưu tình. Tổ lão thay giận ca chém thớt với Nhạc Thính Phong, nếu không phải vì Nhạc Thính Phong không nhìn rõ người, để ý tới cô gái Yến Thanh Ti kia cũng sẽ không mang đến tai họa này cho con gái bà. Nhạc Thính Phong vừa nghe đã thấy có gì đó không ổn, rõ ràng bà ngoại anh đang giận Anh nghĩ một hồi cũng hiểu, con gái mình yêu thương nhất bị thương, hai cụ tất nhiên phải quan tâm rồi, có giận cũng là chuyện bình thường. Không đợi nhạc thính phong lên tiếng, nhạc phu nhân đã nói, mẹ, sao mẹ lại mắng con trai con thế, cũng có phải thính phong làm con bị thương đâu mà. Tổ lão ra giảng hòa, mẹ con chỉ hơi nóng ruột tí thôi. Nhạc phu nhân tất nhiên sẽ không so đo với mẹ mình, bà nói với nhạc thính phong, con trai, ông bà ngoại con cũng đến rồi, con về khách sạn một chuyến, thu dọn đồ đạc rồi xem xem thanh thi thế nào đi, bảo con bé đừng lo, mẹ sẽ xuất viện nhanh thôi, mẹ còn đang đợi nhà mình ba người cùng đi du lịch đây này. Nhạc thính phong cười nói, vâng, thế con về trước đã. Ông ngoại, bà ngoại con đi trước đây. Nhạc thính phong còn chưa bước ra khỏi cửa, đã nghe thấy nhạc phu nhân nói với hai cụ nhà, ba mẹ, hai người không biết đâu, thanh ti nhà chúng ta giỏi lắm đấy nhé, cái gì cũng biết, đợi ba mẹ gặp con bé rồi, nhất định cũng sẽ thích con bé như con. Khóe miệng nhạc thính phong nhếch lên, anh bước ra khỏi phòng bệnh. Trường 556, ngủ với tôi, cô cũng đồng ý sao? Tổ lão thái càng lo lắng hơn, bà hỏi, mẹ nhớ là trước đây chẳng phải thính phong có một cô bạn gái rồi sao? Nhạc phu nhân khua tay, hai cô gái đó có là gì chứ, Thính Phong từ trước tới giờ cũng chưa từng thừa nhận cô ta lại ra ngoài nói cô ta là bạn gái của con trai con. Hồi đó con cũng ngớ ngẩn có điều giờ không ngốc như thế nữa rồi, Thanh ti mới là bạn gái của con trai con. Sau này Thính Phong hoặc không lấy vợ, nếu có lấy thì chính là cô gái này. Nhạc phu nhân nói vậy khiến hai lão nhà họ tô chấn động, cô gái Yến Thanh ti kia phải giỏi giang đến mức nào mới khiến con gái hai người khăng khăng chỉ có mình cô là con dâu vậy chứ. Hai cụ bỗng thấy sợ hãi còn chưa kết hôn mà đã điều khiển mẹ chồng tốt vậy rồi, lỡ kết hôn xong chẳng phải cô ta sẽ nắm giữ mọi chuyện trong nhà họ nhạc sao? Con gái hai người còn có trốn dung thân nữa không đây? Hai cụ lại càng cảm thấy phản cảm với Yến Thanh Ti hơn. Tổ lão thái đau lòng vuốt ve gương mặt nhạc phu nhân, Mimi con tin người quá rồi. Nhạc phu nhân nhíu mày không đâu con chỉ tin vào người đáng tin thôi, con cũng đâu phải như hồi nhỏ, người ta nói gì thì biết thế đấy cơ chứ. Tô lão thay bỗng nghĩ tới hôn sự của nhạc phu nhân, khi ấy, họ cũng quá tin người, kết quả lại hại con gái mình cả một đời. Tô lão thái thương con, mi mi chuyện của nhạc bằng trình, Tô lão ra quát lên, nhắc tới nó làm gì. Nhạc phu nhân chẳng hề để tâm, bà nói, không sao, con hả giận lâu rồi, con không thèm cứ phải để tên chó đó vào mắt đâu. Hai lão nhà họ tô thấy con gái mình hoàn toàn khinh bỉ khi nói tới nhạc bằng trình, không hề có chút đau lòng nào, lúc này họ mới thấy yên tâm. Yến Thanh Ti không tới phim trường nữa, cô lén tới viện đứng dưới sân bệnh viện cô không dám lên cô đã hứa với anh em nhà họ tô là sẽ không tới đây nữa. Nhưng cô không kiềm chế được cô còn chưa kịp phản ứng lại thì đã đỗ xe ở viện rồi. Yến Thanh Ti không muốn lại gặp anh em tô gia. cô càng không biết nên đối diện với nhạc phu nhân thế nào. Việc trả thù cô không thể từ bỏ được, cô sợ sẽ càng mang lại nhiều thương tổn hơn cho nhạc phu nhân. Yến Thanh Ti cảm thấy ngổn ngang trăm bề có quăng vào ngọn lửa cũng đốt không sạch được. Cô nhìn thấy nhạc thính phong đi ra từ tòa nhà, cô run bắn lên, rồi nấp sau một cây đại thụ Nhạc thính phong đi ngang qua cái cây đó liền dừng lại, nhìn qua, dừng vài giây rồi mới rời đi. Sau khi nhạc thính phong rời khỏi đó, Yến Thanh Ti dựa vào cây từ từ trượt xuống, cô ngồi bệt xuống đất. Có lẽ cô thích nhạc thính phong hơn mình tưởng. Có lẽ cô Yến Thanh Ti bịt mắt, mắt cô khô khóc, mắt cô rưng rưng như cái ngày cô thấy nhạc phu nhân bị thương vậy, nhưng hiện tại có thế nào cô cũng không khóc nổi. Yến Thanh Ti ngồi sổm ở đó rất lâu, cô máy móc lấy điện thoại ra ấn gọi. Lạc Cẩm Xuyên, giúp tôi một việc. Yến Thanh Ti phải biết là ai là người đã giết Yến Tùng Nam, là ai đã thả Yến Minh Châu ra khỏi nhà thương điên kia. Yến Tùng Nam chết rồi, Yến Minh Châu vẫn còn sống, trên đời này nếu ai có thể khiến Yến Minh Châu mở miệng, vậy chỉ còn có Lạc Cẩm Xuyên mà thôi. Yến Thanh Ti, hóa ra cô còn có lúc tới cầu tôi cơ đấy. Tôi có nên thấy mừng không nhỉ, mừng vì tôi vẫn còn giá trị lợi dụng trong mắt cô. Lời chế giễu của Lạc Cẩm Xuyên nghe rất chói tai. Phải, không có giá trị lợi dụng tôi sẽ không tìm đến anh. Nhưng dựa vào cái gì tôi phải giúp cô, anh có thể đưa ra một điều kiện. Lạc Cẩm Xuyên, ngủ với tôi, cô cũng đồng ý. Chuyện audio được đọc ở cô Úc Đọc Chuyện.com, trường 557. Ngoài ngủ với cô ra, không còn yêu cầu gì khác. Ngoài việc đó ra chuyện gì tôi cũng có thể đồng ý. Yến Thanh Ti không hề do dự không trần trừ. Kỳ thật từ trước tới giờ cô hoàn toàn không phải là người tùy tiện dù cho miệng cô có nói bản thân đê tiện đi nữa nhưng trong lòng cô vẫn giữ vững giới hạn của mình kể cả khi khó khăn nhất cô cũng không vứt bỏ giới hạn đó. Nếu là trước đây có lẽ Yến Thanh Ti cũng sẽ giả vờ đồng ý ngay. Nhưng hiện tại cô không muốn làm lấy lệ như vậy nữa. Không liên quan tới bất cứ ai, nhưng giờ cô ở gần nhạc phu nhân như vậy, nếu cô nói đồng ý, vậy chính là đang bôi nhọ nhạc phu nhân. Điều kiện của tôi chính là cô ngủ với tôi một lần, tôi chỉ có một yêu cầu này, nếu cô muốn tôi giúp cô thì đồng ý, còn không thì đừng phí lời với tôi nữa. Yến Thanh Ti lạnh nhạt nói, vậy tôi cũng nói rõ cho anh biết, ngoài cái này ra, những cái khác tôi đều có thể đồng ý. Là cầm xuyên cười, chuyện này với hắn mà nói hình như là một chuyện rất nực cười, buồn cười ghê Yến Thanh Ti, một kẻ đê tiện như cô mà cũng có lúc sụt rè vậy à. Tôi còn tưởng cả đời này cô không biết cái gì là vô liêm sỉ nữa chứ. Yến Thanh Ti dựa người vào gốc cây, thân cây thô ráp lồi lõm, mùa hè mặc mỗi chiếc sơ mi đơn bạc dựa vào có hơi đau Yến Thanh Ti không muốn động đậy nữa, cô nhìn xa xăm, có một gốc bồ công anh trong bụi cỏ. Yến Thanh Ti lộ ra một tia cười nhạt cô nói, phải tôi là một kẻ tùy tiện, nhưng tùy tiện thì cũng phải nhìn người, người có thể khiến tôi tùy tiện lại không phải là anh. Là Cẩm xuyên châm chọc không phải tôi, là nhạc thính phong sao. Một cơn gió nhẹ thổi tới, đóa bồ công anh hơi lay động Yến Thanh Ti nói, phải là anh ấy, không phải anh, cũng vĩnh viễn không thể là anh. Giờ thái độ của Yến Thanh Ti đối với là Cẩm xuyên khác xa với trước đây. Trước đây cô luôn bày ra dáng vẻ quyến rũ với lạc cẩm xuyên, lúc nói chuyện càng câu dẫn lõa lồ, nhưng hiện tại cô nói chuyện với anh ta như nói chuyện với một kẻ xa lạ. Giọng điệu lạnh nhạt cứng nhắc, không có chút tình cảm nào hết nghe vào sẽ thấy rất lạnh lẽo. Lây là lần đầu tiên lạc cẩm xuyên thấy Yến Thanh Ti dùng giọng điệu này nói chuyện với mình, anh ta bỗng phát hiện hóa ra giọng của Yến Thanh Ti có thể lạnh như vậy. Anh ta nói, cô xin tôi giúp cô mà còn dám nói như vậy, Yến Thanh Ti, rốt cuộc cô lấy đâu ra tự tin mà cho rằng tôi nhất định sẽ giúp cô chứ. Lòng dạ Yến Thanh Ti hiện tại hoàn toàn trống rỗng, bỗng dưng cô thật sự không muốn nói chuyện với người khác nữa. Cô cảm thấy rất mệt, nặng nề, như thể không thể ngẩng được đầu lên, lời từ miệng như trở thành một thứ gì đó có trọng lượng, nặng trịch không tốt ra khỏi miệng được. Một lát sau, Yến Thanh Ti nói, tôi xin anh giúp đỡ, anh đưa yêu cầu, nghiêm túc mà nói thì đây là một cuộc giao dịch. Anh đồng ý thì chấp nhận không đồng ý thì từ chối, chứ chẳng phải là tôi cầu xin anh. Vốn dĩ Yến Thanh Ti nghĩ, dù có phải làm thế nào cũng nhất định phải khiến lạc cẩm xuyên đồng ý với cô, hy vọng duy nhất của cô lúc này chính là có được tin tức liên quan tới kẻ đứng đằng sau từ miệng con điên Yến Minh Châu. Nhưng sau khi gọi điện cho lạc cẩm xuyên, Yến Thanh Ti lại cảm thấy hình như cô cũng không thật sự cứ phải chấp nhất như vậy. Không, không phải là không chấp nhất, cô vẫn không hề từ bỏ việc truy ra sự thật, chỉ là cô không muốn dùng cách bẩn thỉu này, dùng cơ thể để đổi lấy một cuộc giao dịch. Nếu như cô từ chối nhạc thính phong ngay từ đầu, từ chối lại gần nhạc phu nhân, từ chối mọi ám áp và thiện ý từ họ. Có lẽ cô sẽ đồng ý, vì cô chẳng coi nó là gì cả cô không quan tâm. Trường 558 Yến Thanh Ti, cô yêu nhạc thính phong rồi phải không? Nhưng hiện tại, từ sau khi mẹ mất Yến Thanh Ti lại một lần nữa có người mà cô quan tâm. Cô không thể để người mà cô quan tâm lại chịu tổn thương thêm nữa. Yến Thanh Ti là một cô gái đã mất hết hy vọng vào cuộc sống, cô đã chắc chắn phải trả thù thì không ai có thể cản được cô. Người mà cô đã muốn bảo vệ, không ai tổn thương đến họ được hết. Ai dám làm hại họ cô sẽ liều mạng với kẻ đó. Cô nhất định phải tóm được kẻ sau lưng Yến Minh Châu, không giết được kẻ đó, cô có chết cũng không nhắm mắt. Yến Thanh Ti cự tuyệt không chút do dự, khiến là cầm xuyên cảm thấy như bị thắt một cái, được Yến Thanh Ti cô thật sự là người phụ nữ mặt dày vô liêm sỉ nhất mà tôi từng gặp đấy. Yến Thanh Ti nhổ một cọng cỏ lên, quá khen rồi, cảm ơn đã coi trọng. Tôi không cảm thấy một cuộc giao dịch công bằng thế này có chỗ nào vô liêm sỉ cả. Nếu như anh đã không có hứng thú vậy coi như tôi chưa từng nói với anh đi. Tạm biệt, Yến Thanh Thi dập điện thoại cô không tin ngoài là cẩm xuyên ra cô không tìm được cách khác khiến Yến Minh Châu khai ra kẻ ác đứng phía sau màn đen kia. Yến Thanh Thi cắn răng khi còn nhỏ, những ngày tháng khó khăn tới vậy cô còn có thể vượt qua, giờ có tính là gì? Cùng lắm thì lại trở về những ngày tháng không còn ai yêu thương nữa thôi, chẳng có gì to tát cả. Từ chối là cẩm xuyên xong, tâm trạng Yến Thanh Thi bỗng tốt hơn một chút vì cô nghĩ cô đã làm đúng một chuyện. Yến Thanh Ti định đứng dậy, điện thoại đột nhiên vang lên cô nhìn điện thoại, là Lạc Cẩm Xuyên gọi tới. Sau một hồi trần trừ Yến Thanh Ti áp điện thoại lên tay alo. Lạc Cẩm Xuyên nghe thấy tiếng Yến Thanh Ti trong điện thoại thì cười khổ một tiếng, anh ta đang ở nước ngoài, giờ ngoài cửa sổ đã là cả một màn đêm đen. Chuyện gì, Yến Thanh Ti ngẩn ra, nhất thời cô không phản ứng lại kịp, Lạc Cẩm Xuyên rốt cuộc anh ta muốn làm gì. Lạc là Cẩm Xuyên cô không nói, vậy xem như tôi chưa gọi cuộc điện thoại này đi. Đợi đã tôi nói tôi đang quay phim ở Hải Thành. Hơn 4 giờ sáng hai ngày trước Yến Minh Châu tấn công tôi tại khách sạn cô ta muốn giết tôi. Tôi muốn nhờ anh hỏi Yến Minh Châu xem là ai đã đưa cô ta ra khỏi nhà thương điên, là ai đưa cô ta từ Lạc Thành tới Hải Thành. Yến Thanh Ti nói liền một mạch, Lạc Cẩm Xuyên cười dĩu một tiếng, chẳng trách chẳng trách mà cô lại gọi điện tìm tôi. Yến Thanh Ti cô thật sự rất rất biết cách lợi dụng người khác. Vũ khí tốt nhất để Yến Thanh Ti đối phó với Yến Minh Châu chính là Lạc Cẩm Xuyên. Còn anh ta, rõ ràng biết lại hết lần này tới lần khác cam tâm tình nguyện để cô lợi dụng. Lạc Cẩm Xuyên thậm chí còn không nói được rốt cuộc mình có tình cảm gì với Yến Thanh Ti, chắc là kiểu càng không thể có được lại càng muốn chiếm hữu. Lạc Cẩm Xuyên bỗng nhiên hỏi Yến Thanh Ti, Yến Thanh Ti cô yêu nhạc thính phong rồi phải không? Yến Thanh Ti lại nhìn bông bồ công anh kia, sự tồn tại của nó trong đám cỏ kia thật đặc biệt. Trong mắt người khác có lẽ nó chỉ là một nhánh cỏ dại hoặc sẽ nhanh chóng bị người khác nhổ mất. Yến Thanh Ti thản nhiên đáp chắc thế. La Cầm xuyên cười lớn, thật không ngờ một cô gái máu lạnh vô tâm như cô mà cũng biết thích một người. Tôi thật muốn xem xem hai người sẽ có kết thúc tốt đẹp gì. Chúng tôi có kết thúc tốt đẹp gì hay không anh không cần phải quan tâm. Điều kiện của anh là gì? Nếu như có thể cô nghĩ cô sẽ rất cố gắng để. Là cầm xuyên, đợi khi nào nghĩ ra tôi sẽ nói với cô. Được nếu là chuyện tôi không muốn làm hoặc không thể làm được tôi sẽ không đồng ý đâu. Yến Thanh Ti, đôi khi giới hạn của cô rất nực cười. Tôi biết tạm biệt, Yến Thanh Ti dập điện thoại vịn vào cây đứng dậy. Trường 559, mẹ chồng em nhớ em rồi. Mấy ngày nay không được nghỉ ngơi tử tế, sau khi đứng dậy cô bị choáng váng kịch liệt, Yến Thanh Ti tựa vào thân cây, đợi khi cô thấy khá hơn mới mở mắt ra, cô muốn nhổ bông bồ công anh kia. Nhưng khi cô ngẩng đầu nhìn qua đó, lại thấy một bàn tay đang nhổ đóa hoa ấy lên. Yến Thanh Ti sững sờ cô lập tức nấp vào. Dưới ánh nắng chói chang, nụ cười của anh sáng ngời, như có thể xuyên qua mây đen, chiếu xuống vực thẳm tối tăm vĩnh viễn không thấy đáy, đem tới cho cô một cảm giác rung động trước nay chưa từng có. Anh cầm bông bầu công anh xanh ngắt đi tới, đứng trước mặt Yến Thanh Ti vươn tay gõ lên chán cô một cái. Anh biết ngay ban nãy anh không nhìn nhầm mà em ở đây thật. Đợi em cả hai ngày trời mà em cũng không đến, muốn tạo phản hả? Chán Yến Thanh Ti bị đánh đau mới định thần lại được. Anh sao? Nhạc Thính Phong không cho cô cơ hội nói ôm lấy vai cô. Nếu anh không qua chắc sẽ không phát hiện ra việc em đang làm biếng ở đây đấy. Đi nào, lên với anh. Mẹ chồng em đang nhớ em sắp chết rồi kìa. Yến Thanh Ti kéo Nhạc Thính Phong lại, em đợi đã. Cô không thể đi gặp Nhạc Phu Nhân được. Nhạc Thính Phong véo mặt Yến Thanh Ti, đợi cái gì mà đợi. Mẹ chồng chuồn mực của em giờ đang đợi em, đợi sắp thành oán mẫu tới nơi rồi. Nếu em còn không chịu đi, nói không chừng bà ấy mắc bệnh tương tư mất. Anh giờ em đoàn làm phim có việc em phải mau trở về, hai ngày nữa em sẽ tới. Yến Thanh Ti muốn trốn tránh cô không dám nhìn mặt Nhạc Phu Nhân cô không biết nên đối mặt thế nào với chuyện tiếp theo nữa. Nếu cô lý trí một chút giờ cô nên nói thẳng với nhạc thính phong, cô không muốn tới tìm bà, không muốn có bất cứ quan hệ gì với bà nữa, cô phải tránh xa bà càng xa càng tốt. Nhưng cô cứ khăng khăng không muốn lý trí đấy, cô khăng khăng ích kỷ muốn hưởng thụ sự ấm áp đó nhiều hơn đấy. Đã bao nhiêu năm cô phải một mình đi trên con đường chông gai này rồi, khó khăn lắm mới có thể gặp được chút ôn tồn này, cô thật sự không nỡ buông tay. Yến Thanh Ti đấu tranh lịch liệt trong lòng cô nên rời đi hay vờ như không có chuyện gì mà tiếp tục ở lại đây. Yến Thanh Ti đẩy nhạc thính phong ra, xoay mình muốn đi. Giọng nhạc thính phong từ phía sau sắc nét truyền tới em đang trốn tránh cái gì chứ? Yến Thanh Ti dừng bước tay dần nắm chặt lại. Em có vướng mắc trong lòng đúng không? Em cảm thấy em đang liên lụy tới anh phải không? Em cảm thấy nếu không phải là em tất cả những chuyện này sẽ không xảy ra, phải vậy không? Nhạc thính phong hỏi liền tù tì ba câu khiến Yến Thanh Ti bắt đầu run lên, anh như con sâu chui ra từ trong lòng cô vậy. Yến Thanh Ti đã bước ra khỏi bóng râm của cây đại thụ, đứng dưới ánh nắng trói trang, ánh nắng chiếu xuống, cô không cảm thấy nóng, chỉ cảm thấy từng trận lạnh toát tỏa ra từ tim mình. Nhạc thính phong bước tới, lại đứng trước mặt Yến Thanh Ti. Anh ở trong viện chăm sóc cho nhạc phu nhân vài ngày, mắt đã hơi thâm quầng, còn có dâu lún phún. Anh sắn tay áo, cánh tay lộ ra, tóc tai có chút hỗn loạn, nhưng mắt anh vẫn đen và sáng ngời, sâu thẳng, khi nhìn Yến Thanh Ti, dường như có thể cào hết mọi bí mật trong lòng cô ra, đặt dưới ánh mặt trời chói trang kia. Nhạc thính phong nhách cằm Yến Thanh Ti lên, ép cô nhìn anh. Anh nói, Yến Thanh Ti mà anh quen biết trước giờ không phải là người như vậy, cô ấy sẽ không bao giờ trốn tránh. Mồi Yến Thanh Ti run lên, tự giễu chính mình, cô nhìn nhạc thính phong, phải, người trước đây anh quen không phải như vậy. Nếu tôi còn là Yến Thanh Thi như khi anh vừa mới quen biết tôi sẽ không chút do dự mà lợi dụng anh. Trường 560 em không có trái tim anh chia cho em một cái. Yến Thanh Thi cười khổ, sau đó sẽ hưởng thụ sự quan tâm, săn sóc mà nhạc phu nhân dành cho tôi còn không chút cảm giác tội lỗi, khiến hai người phải chịu đựng những nguy hiểm mà đáng ra hai người không phải gánh chịu. Nhưng hiện tại cô không làm được, Con người ta khi có vướng bận thì sẽ mềm lòng, sẽ trở nên do dự thiếu quyết đoán, sẽ không còn là chính mình. Đây là những thứ mà trước đây Yến Thanh Ti ghét nhất vì cô cảm thấy nó thật vô dụng và có thể sẽ trở thành gánh nặng trên con đường trả thù của cô. Nhạc thính phong bỗng ôm lấy Yến Thanh Ti anh cười nói, anh rất vui, thật sự rất vui. Hình như một chữ vui không thể diễn đạt được hết tâm trạng của anh lúc này, anh lại phải nói thêm lần nữa. Đối với nhạc thính phong mà nói, có thể nghe được những lời này từ miệng Yến Thanh Ti, mọi thứ đều đáng giá hết. Nếu như để mẹ anh nói, chắc chắn bà sẽ bảo, đỡ một sao này hơi thật. Nhạc Thính Phong luôn biết Yến Thanh Ti vẫn cứ vô tâm khi ở bên anh cả một khoảng thời gian dài như vậy. Trước đây anh nghĩ, không sao em vô tâm, nhưng anh có là được, anh chẳng những có tâm, anh còn có kiên nhẫn và lòng kiên trì nữa. Anh có nhiều trái tim như vậy, sớm muộn gì cũng có thể trao cho em một cái. Sớm muộn gì anh cũng có thể trồng một trái tim vào lòng em. Giờ thật tốt, anh đã đúng. Yến Thanh Ti kinh ngạc nhìn Nhạc Thính Phong, người anh rất nóng, nhiệt độ lại cao, cơ thể anh vốn đã ấm, dưới ánh nắng, lại như bị nướng lên, người anh nóng như thiêu như đốt. Yến Thanh Ti bị anh ôm vào lòng, như bị ném vào một cái lò toàn thân như sắp bị hòa tan. Nhạc Thính Phong cúi xuống hôn mạnh một cái lên gương mặt ngốc nghếch của Yến Thanh Ti, anh rất vui, sự cố gắng của anh và mẹ cuối cùng cũng không vô ích rồi. Tốt lắm, quả nhiên là người một nhà. Yến Thanh Ti cảm thấy mình như sắp bị tan rã, cô rất lo, điều này sẽ khiến cô đưa ra quyết định không lý trí, cô gắng sức đẩy Nhạc Thính Phong ra. Nhạc Thính Phong, anh chẳng biết gì hết, anh vui vẻ cái gì? Anh có gì đáng vui hả? Anh có biết là tôi? Cơn tức giận của Yến Thanh Ti vừa bùng lên, cô lại không kịp nói hết câu đã bị Nhạc Thính Phong ôm lấy, cúi đầu hôn chặt lên môi cô, vừa mạnh bạo lại rất chuyên tâm. Môi anh còn ấm hơn cả nhiệt độ trên người, Yến Thanh Ti chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, cô không tự chủ được mà dựa gần vào nhạc thính phong, tay cô bất giác ôm lấy cổ anh. Nhạc thính phong như thể đã học được các chiêu thức của Yến Thanh Ti, khi bạn không thuyết phục được một cô gái, vậy hãy ngủ phục cô ấy, tất nhiên hiện tại anh không thể nào mà ngủ được nhưng không cần nhiều lời cứ hôn trước đã, điều này ngược lại vẫn có thể làm được. Nhạc thính phong hôn Yến Thanh Ti tới nỗi khiến cô thờ hồn hển hôn cho cô toàn thân mất hết sức lực phải tựa vào anh. Nhạc Thính Phong nhách cảm Yến Thanh Ti lên, anh biết em làm gì, anh biết em nghĩ thế nào, anh còn biết em đang chuẩn bị làm gì nữa cơ. Nhưng tốt nhất em đừng có nói ra những lời tuyệt đối không thể nói ra, vì nói với anh cũng bằng thừa thôi. Anh sẽ càng không thừa nhận, em nói rồi cũng chỉ tự tìm phiền phức cho mình, càng cho anh một lý do tốt để ngủ với em thôi. Thật ra Nhạc Thính Phong biết hết, anh biết rõ mọi chuyện, anh rõ hơn bất cứ ai, thậm chí anh còn hiểu rõ hơn cả bản thân Yến Thanh Ti nữa. Từ hôm Yến Thanh Ti thấy nhạc phu nhân bị thương tới giờ cô không hề xuất hiện, nhạc thính phong biết cô đang đi vào ngõ cụt cô đang tự đào một cái hố cho chính mình. Vốn dĩ nhạc thính phong muốn cho Yến Thanh Ti thời gian để cô một mình suy nghĩ thật kỹ, nhưng giờ anh thấy cô gái ngốc nghếch này vào lúc quan trọng lại chẳng trông cậy được gì. Trường 561, đó là hình ảnh đẹp nhất trên đời mà anh từng thấy. Nhạc thính phong lại một lần nữa chứng minh được câu nói Yến Thanh Ti không hề khôn khéo chút nào, ngược lại cực kỳ ngu ngốc thì có luôn tự cho rằng mình rất giỏi, rất mạnh mẽ, có thể tự mình gánh toàn bộ cả bầu trời. Thật ra thì cô cũng chỉ là một cô gái yếu đuối, luôn cần một một bờ vai vững chãi hơn chở che. Gò má Yến Thanh ti nóng bừng giống như bị lửa đốt, cứ như đang có một ngọn lửa đang nhảy múa trong đó. Lời của Nhạc Thính Phong quả thật làm cho cô kinh ngạc tôi. Nhạc Thính Phong ngắt lời Yến Thanh Ti, Yến Thanh Ti, nếu như em hối hận thì cứ quay thời gian trở về 3 năm trước, trở về lần đầu tiên em gặp anh, khi đó em ngoan ngoãn để anh trêu chọc có lẽ anh sẽ buông tha em. Còn bây giờ em đừng hỏng mơ tưởng hình như anh chưa từng nói với em, ngay từ lần đầu nhìn thấy em, anh đã nghĩ, sớm muộn gì cũng phải đem cô nàng này lên giường. Lần đầu tiên Nhạc Thính Phong nói những lời này và cũng là lần cuối cùng, bí mật giấu trong lòng nhiều năm như vậy nói ra một lần là được, không thể nói lần thứ hai. Yến Thanh Ti khiếp sợ nhìn Nhạc Thính Phong anh vậy mà. Nhạc Thính Phong nâng cằm cương quyết nói, những lời tiếp theo sau đây, anh chỉ nói một lần em vểnh tai mà nghe cho rõ, bổ não ra ra mà nhớ cho kỹ Yến Thanh Ti, chính em làm anh yêu em, em đừng nghĩ rằng em không phải chịu trách nhiệm, anh tuyệt đối không để bản thân chăn đơn gối chiếc một đời, cũng không thể để mẹ anh không có con dâu, càng không thể để nhạc gia ngay cả một đứa thấp hương ngày dỗ cũng không có. Hai mặt Yến Thanh Ti ươn ướt, khuôn mặt đẹp trai của Nhạc Thính Phong dần trở nên mơ hồ. Cô nói lý nhí em em không nhớ được, không nhớ được cũng không sao, để anh viết lại rồi dán trên đầu giường, sáng đọc ba lần, tối đọc ba lần, ngày nào cũng thế, không đọc không được ăn cơm. Yến Thanh Ti cho rằng nước mắt cô đã cạn khô từ lâu rồi, ai ngờ được hóa ra còn nhiều như thế. Mặt trời ngày hôm nay trói trang vô cùng, ánh nắng chiếu vào những giọt nước mắt lăn trên má Yến Thanh Ti, khiến cho những giọt nước mắt trở nên lung linh kỳ lạ, nhìn cô vừa chật vật lại vừa xinh đẹp. Trong mắt Nhạc Thính Phong, đó chính là hình ảnh đẹp nhất mà anh từng thấy trên đời. Nhạc Thính Phong liên tục hôn lên môi cô em đã gieo họa thì cũng đừng có mà nghĩ chạy trốn giữa chừng, muốn gieo họa thì phải gieo cả đời, một ngày cũng không được thiếu. Nói xong, Nhạc Thính Phong đem Yến Thanh Ti vác lên vai. Anh muốn làm gì? Đầu Yến Thanh Ti bất ngờ lộn ngược, máu trong người lập tức rội ngược lên đầu. Đầu cô vốn đã đang choáng váng, lại bị như thế này trước mắt cô xuất hiện từng mảng màu đen. Nhạc thính phong vác Yến Thanh Ti trên vai nhằm thẳng hướng bệnh viện mà đi em trốn tránh nhiều ngày như vậy cũng đủ rồi, đương nhiên phải đi gặp mẹ chồng. Yến Thanh Ti cuống cuồng, không được, không thể. Cô đã đáp ứng thô tiểu tam rằng cô sẽ không tới bệnh viện, sẽ tránh xa nhạc phu nhân. Nhạc thính phong làm sao mà có thể nghe lời cô, nói, không thể cái gì mà không thể, nói cái gì cũng vô dụng. Trước kia anh quá nông chiều em, kết quả để em đầu óc rảnh rỗi quá mà toàn nghĩ ra những thứ vô dụng như vậy. Em, trước hết nghe em nói đã em Yến Thanh Ti muốn nói chuyện, nhưng mà tư thế như vậy thật khó chịu, trên đầu chịu không nổi sức ép, cuối cùng trước mắt tối sầm, ngất đi. Nhạc thính phong còn chưa phát hiện, vác Yến Thanh Ti đi rất nhanh, mồ hôi trên trán rơi xuống lăn qua chui vào trong áo sơ mi. Nhạc thính phong nói với Yến Thanh Ti, trước khi anh luôn thấy làm em đến đã đời là mục tiêu vô cùng khó khăn, nhưng hiện tại mới phát hiện ra em ngốc như vậy mà anh còn không bắt được em thì con mẹ nó, anh đây chẳng phải quá vô dụng hay sao? Anh nhất quyết phải đem giấc mộng này thực hiện bằng được. Trường 562, cuối cùng cũng biết cái gì là quan trọng nhất. Thân hình nhạc thính phong đẹp đến mức nào chỉ có người nào từng gặp qua anh mới có thể biết. Bây giờ trên đầu anh đổ mồ hôi ướt nhẹp nhìn có chút lôi thôi, nhưng mà vẫn đẹp trai đến chết người, hấp dẫn nguyên một đám người. Dọc đường đi, y tá có nhìn thấy anh thì nước miếng cũng rất đầy đất. Nhạc thính phong không nghe được câu trả lời của Yến Thanh Ti thì nghĩ là cô tức giận chút thôi. Anh dừng lại liếc nhìn Yến Thanh ti mới phát hiện cô đã bất tỉnh từ bao giờ. Nhạc thính phong thầm chửi một tiếng, cũng không chờ thang máy xuống, trực tiếp leo cầu thang bộ chạy lên trên tầng. Nhạc thính phong vác Yến Thanh ti chạy nhanh như bay đến tầng 4, phi vào phòng bệnh của nhạc phu nhân khiến cho ba vị lão nhân ra ngồi trong phòng sợ hãi mà run lên một chút. Nhạc phu nhân phản ứng sớm nhất. Bà thấy nhạc thính phong đang vác một cô gái, đầu cô ấy hướng xuống dưới tóc dài rũ xuống che hết mặt về cơ bản là không nhìn rõ được khuôn mặt nhưng nhạc phu nhân chỉ liếc mắt liền nhận ra đó là ai chính là Yến Thanh Ti nha. Nhạc phu nhân vội vàng muốn nhảy từ trên giường xuống, bây giờ bà rất muốn đập vào gáy nhạc thính phong một phát thật đau. Ơ cái thằng này, sao con lại thô lỗ như vậy, có khác gì đang vác bao gạo không? Chả lẽ con không thấy đau lòng hay sao? bé kiểu công chúa thì không bế cái thằng đần này, không tình ý chút nào hết cái này còn cần mẹ dạy nữa à. Nhạc thính phong vội vàng đặt Yến Thanh ti xuống giường bên cạnh nói cô ấy không chịu lên nên con vác cô ấy lên. Nhạc phu nhân nhìn Yến Thanh ti nằm yên không nhúc nhích vội nói sao con bé lại hôn mê thế kia. Cô ấy đúng là quá ngu, cô ấy tự trách mình nên không dám lên gặp mẹ lúc con đi xuống còn đang đứng phơi nắng bên dưới kết quả là phơi đến hôn mê luôn. Nhạc thính phong dĩ nhiên không dám nói, bởi vì bị anh vác trên vai nên đầu bị ruồn máu đột một mới ngất đi, nếu không chắc chắn là bị nhạc phu nhân mắng cho té khói luôn. Nhạc phu nhân ôm bụng muốn xuống giường lại bị hai lão nhân gia nhà họ tô ngăn lại, bà đạp giường, thế sao còn không đi gọi bác sĩ, con không hiểu chuyện thế này thì sao lấy được vợ. Bà lại nói, ba mẹ, hai người nhìn cháu trai của hai người đấy quá ngu xuẩn, chẳng giống con trai con chút nào. Ơ, dạ để con đi tìm bác sĩ. Nhạc Thính Phong gọi bác sĩ đến, lại được bác sĩ đề nghị làm một cuộc kiểm tra cặn kẽ cho Yến Thanh Ti. Nhạc Thính Phong bước cùng với y tá đẩy Yến Thanh Ti đi ra ngoài. Nhạc phu nhân cũng muốn đi theo tất nhiên, lại bị hai cụ ngăn cản. Tổ lão thay hỏi cô bé kia là, nhạc phu nhân nói, là Thanh Ti đấy chính là con dâu tương lai của con. Chờ nó tỉnh con để hai người xem cho kỹ, để cho nó chào hỏi ông bà ngoại tương lai một chút. Hai người có mang thứ gì đáng giá trên người không, lát nữa cho con bé làm quà ra mắt. Tâm tình hai lão nhà họ tô nặng nề vô cùng, bọn họ không thể vạch trần Yến Thanh Ti ngay trước mặt con gái, nếu không con gái họ sẽ đau lòng. Mặc dù còn chưa thấy Yến Thanh Ti lớn lên trông như thế nào, nhưng nhìn cô ta ngất xỉu mà lông mi của nhạc thính phong nhăn thành một nhúng cả bộ dáng ân cần kia nữa càng làm cho bọn họ lo lắng. Tặng lễ ra mắt chính là thừa nhận cháu dâu, bọn họ nhất định không thể tặng. Một lát sau tô chăn tới bệnh viện đón hai ông bà về, ngày mai lại tới thăm. Nhạc phu nhân thấy cha mẹ đã cao tuổi, gương mặt lại lộ vẻ mệt mỏi, tất nhiên là không thể ngăn cản. Bà cảm thấy dù sao người cũng tới rồi, sớm muộn gì cũng gặp nhau. Lồng mì yến thanh ti khẽ run một cái, đôi mắt chậm rãi mở ra còn chưa tỉnh táo hoàn toàn đã nghe thấy tiếng nói bên cạnh mẹ con dâu của mẹ tỉnh rồi, đừng véo tai con nữa. Cái khoảnh khắc mà Yến Thanh Ti nghe thấy giọng nói ấy, trong lòng cô liền yên bình lại, cuối cùng cô cũng rõ cái gì mới là quan trọng nhất. Trường 563, đáng đời con mãi không lấy được vợ. Nhạc phu nhân rốt cuộc cũng tha cho lỗ tai của nhạc thính phong ôm bụng lại gần, đầy mặt tươi cười nói, tỉnh rồi tỉnh rồi Thanh Ti con có chỗ nào không thoải mái không? Yến Thanh Ti mở miệng muốn nói, nhưng trong cổ họng như có lửa đốt không nói được chữ nào, có thể là do phơi nắng quá lâu nên bị như vậy. Yến Thanh Ti cố gắng một lúc lâu mới phát ra được âm thanh yếu ớt còn ổn. Trong những năm qua, chưa bao giờ cô thấy ổn như lúc này, cũng chưa bao giờ thanh thản, nhẹ nhõm như vậy, rốt cuộc cũng có cảm giác đang sống. Rốt cuộc cũng nhìn thấy ánh mặt trời sau một trận rông tố ác liệt. Một mình cô cô đơn bước đi trên con đường trong gai ngần ấy năm cuối cùng cũng đã kết thúc. Yến Thanh Ti nâng môi cười lên, ai cũng phải trả giá cho sự trưởng thành, cái giá đó có thể là quá nhẹ nhàng, cũng có thể là quá tàn khốc. 25 năm sống trên đời Yến Thanh Ti liên tục lột xác để thích nghi với thế giới này, mỗi lần lột xác thành công đều đi đôi với nỗi đau đến tê tâm liệt phế. Giống như cô đang cố gắng bước đi trên đường đời, đôi chân không thể dừng lại để nghỉ ngơi, người qua đường cũng chẳng ai cho cô một chút lòng tốt nào, hoặc có cô cũng sẽ từ chối những lòng tốt kia thôi. Từ lúc nhận thức được mọi chuyện xung quanh mình, chính cô đã cắt đi phần hiền lành, lương thiện cùng sự hèn yếu của mình, rồi biến sự tuyệt vọng thành hận ý, biến nó thành động lực để tiếp tục tồn tại. Một mình cô cố đương đầu với cả thế giới, trở thành kẻ thù của tất cả mọi người, cô cho rằng cuộc đời cô cứ như vậy tiếp diễn, một mực báo thù cho tới chết. Con người ai cũng có vận mệnh của riêng mình, cũng chẳng ai có thể biết một giây sau chuyện gì sẽ xảy ra. Sự xuất hiện của nhạc thính phong và nhạc phu nhân trong cuộc đời cô y như con đường hoang vu, u tối bỗng xuất hiện một đóa hoa nhỏ ven đường, khiến cho cô không nhịn được mà dừng bước chân, đó có lẽ là màu sắc duy nhất trong thế giới mờ mịt của cô cho Yến Thanh Ti thấy rằng, ngoại trừ báo thù còn có những thứ tốt đẹp hơn nhiều. Cuộc đời của cô thật ra thì cũng có thể tốt hơn một chút. Không một ai muốn ở mãi trong bóng tối lạnh lẽo, bản năng của loài người là đuổi về phía có ánh sáng và sự ấm áp Yến Thanh Ti cũng không phải ngoại lệ. Khi đóa hoa nhỏ kia xuất hiện, khi cô biết cảm giác ấm áp là gì cô cũng không bao giờ muốn buông nó ra nữa. Nhạc phu nhân nhìn sắc mặt yếu ớt của Yến Thanh Ti, trên mặt còn có chỗ cháy nắng, liền giơ tay lên đập nhạc thính phong một cái, con bị ngu à, mau đi rót nước. Nhạc thính phong nhanh chân chạy đi, anh cầm một ly nước tới, Thanh Ti uống nước nào, bên trong anh còn cho một chút đường. Nhạc thính phong đợi Yến Thanh Ti ngồi dậy, đem ly nước kề đến bên miệng cô. Nhạc Thính Phong có vẻ không quen cho người khác uống nước lắm nên khiến Yến Thanh Ti không kịp nuốt hết thì nước đã chảy sang hai bên, trượt xuống cổ. Nhạc phu nhân nhìn thấy thế, lại véo lỗ tai Nhạc Thính Phong một cái, ngay cả chuyện đơn giản này mà cũng làm không xong, còn muốn lấy vợ cái gì. Đáng đời con mãi không lấy được vợ. Bác sĩ nói Thanh Ti bị ngất là do máu dồn lên não chứ không phải do phơi nắng, nhất định là do con vác nó nên mới bị ngất. Lỗ tai của Nhạc Thính Phong cũng sắp dụng ra tới nơi rồi. Đau muốn chết mẹ, mẹ con sai rồi, mẹ cho cô ấy uống đi. Yến Thanh Ti vừa nghe đã vội vàng nói con không sao, con tự uống được. Yến Thanh Ti giật lấy cốc nước từ tay nhạc thính phong từ từ uống. Nhạc phu nhân nhìn sắc mặt tiều tụy của Yến Thanh Ti, vành mắt còn đen như gấu trúc đau lòng nói, bác sĩ nói con cần phải nghỉ ngơi, lại bị hạ đường huyết có phải mấy ngày nay con đều không nghe lời nghỉ ngơi cho tử tế đúng không? Yến Thanh Ti buông xuống ly nước con. Trong lòng cô mặc dù đã nghĩ thông suốt nhưng lúc đối mặt với nhạc phu nhân cô vẫn cảm thấy ái náy, trột dạ, nghĩ kỹ với lúc gặp mặt thực sự vẫn có sự khác biệt rất lớn. Trường 564, cô không sợ cái gì, chỉ sợ đôi mắt chân thành kia. Bàn tay Yến Thanh Ti khẽ run lên, cô không sợ sống, cũng không sợ chết, cũng không ngại bất cứ điều xấu xa gì, nhưng chỉ khi đối mặt với ánh mắt chân thành kia thì cô rất sợ. Yến Thanh Ti lo lắng, nếu mọi chuyện sau này chứng minh cho cô thấy lựa chọn của cô bây giờ là sai thì phải làm thế nào. Con người ai cũng vậy, ở trước mặt người mình để ý đều không muốn người ta biết đến sự xấu xa, hèn yếu của bản thân. Nhạc thính phong thấy ánh mắt của Yến Thanh Ti dần dần ảm đạm lại trong lòng căng thẳng, vội vàng nháy mắt ra hiệu cho nhạc phu nhân. Nhạc phu nhân hắng giọng đúng rồi con trai, mau đi mua ít trái cây đi. Còn chẳng có chút nào hiếu thuận cả, mẹ nằm viện mà ngay cả trái cây cũng không biết mua vào cho mẹ. Nhạc thính phong chỉ chỉ đống đồ sắp chất như núi trên mặt bàn, cái này hình như hơi ít ha. Người của tô gia thay phiên nhau tới thăm thực phẩm dinh dưỡng với trái cây sắp không còn chỗ để rồi. Nhạc phu nhân cắn răng nói, mẹ không muốn ăn mấy loại đó, mẹ muốn ăn đào con đi mua ngay đi, mẹ muốn ăn loại đào giòn giòn. Mẹ tuổi của mẹ cũng đâu còn trẻ gì mà lại ăn cái loại đào giòn giòn đó, cũng không sợ dụng hết răng à. Nhạc phu nhân túm gối quăng thẳng vào mặt con trai, thằng nhóc thối tha, còn dám quản lý mẹ sao, đấy là thói quen của mẹ đấy thì sao, bằng giá nào mẹ cũng phải ăn ai ra đau quá. Khuôn mặt nhạc phu nhân biến sắc lấy tay che bụng. Nhạc thính phong vội vàng gật đầu thấy chưa, mẹ đừng có mà cử động, không sợ vết thương lại nứt ra à, con đi là được chứ gì. Hai người đều là bệnh nhân thì ai chăm ai đây. Nhạc phu nhân nói thế còn không chịu đi nhanh rồi về. Mùa hè, vết thương cũng chóng lành, lại được chăm sóc tốt cũng không bị nhiễm trùng, thế nên vết thương của nhạc phu nhân đã tốt lắm rồi. Nhạc thính phong đổi sắc mặt quay ra cười nói, Thanh ti anh đi ra ngoài một chút, sẽ về nhanh thôi, em muốn ăn cái gì không? Yến Thanh ti lắc đầu, không. Nhạc phu nhân đuổi người, đi mau lên. Nhạc thính phong lo lắng nhìn Yến Thanh ti cầm chìa khóa xe lên đi ra ngoài, vậy con đi đây. Nhạc phu nhân thẳng thắn khoát tay đuổi người. Chờ nhạc thính phong đi rồi, nhạc phu nhân mới ôm vết thương tiến lại ngồi xuống bên cạnh Yến Thanh Ti. Yến Thanh Ti đỡ bà ngồi ổn định mới siết chặt tay hỏi, bác gái vết thương của bác đã ổn chưa? Giọng Yến Thanh Ti có chút khàn khàn, lại hơi run rẩy Nhạc thính phong đã rời đi rồi, giờ chỉ còn cô với nhạc phu nhân khiến cho cô càng sợ hãi. Thật giống như lúc còn bé mà làm chuyện gì sai trái, về nhà cũng không dám vào, không dám đối mặt với mẹ. Mẹ của Yến Thanh Ti là một người phụ nữ rất dịu dàng, trong trí nhớ của cô chưa bao giờ cô bị đánh, cũng chẳng bao giờ bị chửi cho dù có mắc lỗi thì mẹ cô cũng không trách cứ, chỉ dịu dàng nhìn cô rồi hỏi cô lý do tại sao cô làm như vậy. Đó cũng là lúc mà Yến Thanh Ti sợ mẹ cô nhất, cô còn cảm thấy giá như mẹ cô sốc cô lên đánh cho một trận tơi bời như bao bà mẹ khác thì có khi cô cũng chẳng sợ hãi như vậy. Hôm nay, đứng trước một nhạc phu nhân dịu dàng như thế Yến Thanh Ti cảm giác như đang quay ngược về thời thơ ấu. Nhạc phu nhân sờ chán của Yến Thanh Ti, không thấy bị sốt lên mới yên tâm, bà cười nói, đã tốt lắm rồi, thực ra vết thương có một chút xíu à, dài có 2cm thôi, khỏi nhanh ý mà. Con biết không, phụ nữ sinh con xong trên bụng kiểu gì chả có ít mỡ bụng, dễ gì mà bị thương vào bên trong. Yến Thanh Ti cúi thấp đầu, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay, cô nói, bác gái thật xin lỗi. Nhạc phu nhân cười dịu dàng, nhẹ giọng nói, sao con lại muốn nói xin lỗi với bác. Cả người Yến Thanh Ti khẽ run lên, giọng nói và ngữ khí lúc này của bà cực kỳ giống với ngữ khí của mẹ cô. Trường 565, cháu không lấy nó thì lấy ai? Yến Thanh Ti siết chặt lòng bàn tay, cô nói, là con làm liên lụy đến bác con đã từng làm rất nhiều chuyện xấu, có những chuyện xấu tới nỗi bác không tưởng tượng được. Con đã hại rất nhiều người, bọn họ tìm đến để trả thù con nhưng lại làm bác bị thương. Nhạc phu nhân dịch người một chút để tựa gần vào Yến Thanh Ti, khi bác còn bé thì rất nghịch ngợm. Bác nhớ hồi bác 7, 8 tuổi, bác làm loạn lên nhất định bắt anh ba mang bác đi chơi. Thời đó vẫn còn loạn lạc lắm, vừa rời khỏi nhà không bao lâu thì đã bị bắt cóc, lúc đó bị bắt cóc còn có cả tô thanh nhã nữa tên bắt cóc hỏi ai là tiểu thư nhà tô gia cô ta liền chỉ bác. Nhạc phu nhân bĩu môi một cái thật ra lúc đó bác ghét cô ta lắm, bây giờ nghĩ lại mới cảm thấy hối hận vì để cô ta ở nhà bác nhiều năm như vậy, bác sớm nên thì chết cô ta mới đúng lại để cô ta sống tới tận bây giờ để kinh tởm chính bác bác đúng là thánh mẫu quá thiếu tầm nhìn nhạc phu nhân vội quay về chủ đề chính lúc đó bác đâu biết sợ là gì lúc bị trói cũng cảm thấy bình thường thôi chỉ cần tên bắt cóc không bỏ đói bác là được cho đến khi anh cả của bác tới cứu yến thanh ti nghe thấy giọng nhạc phu nhân thay đổi nàng ngẩng đầu nhìn nhạc phu nhân thì thấy hốc mắt bà đang ửng đỏ lúc ấy tên bắt cóc bác đang bị bao vây bọn họ đoán chừng sẽ chạy không thoát nên bắt bác làm con tim uy hiếp anh cả tự đánh gãy một chân của mình sau đó anh cả thật sự Yến Thanh Ti nhìn nhạc phu nhân, hiện tại bà giống như một đứa trẻ vậy, đang cố gắng dầu môi lên để ngăn chính mình không khóc, bà nói, hiện tại, mỗi lần đổi thời tiết hay trời mưa là chân của anh cả đều đau, lúc đi bộ cũng có chút tập tỉnh. Nhạc phu nhân không nói rõ cả quá trình, có thể do bà không muốn nhớ lại chuyện cũ, chỉ có điều Yến Thanh Ti suy nghĩ một chút cũng có thể tưởng tượng ra tình cảnh lúc ấy, một cô bé mà lại chính mắt nhìn thấy chuyện máu me như vậy, trong lòng nhất định sẽ hình thành bóng ma. Nhạc phu nhân nhìn Yến Thanh Ti cười nói, con nói xem, liệu có phải bác đã làm liên lụy đến anh cả của bác hay không? Nếu như bác không đòi đi chơi thì chuyện gì cũng không xảy ra. Chưa kể anh ba còn bị ba của bác đánh cho một trận đến tận nửa tháng sau vẫn không xuống được giường, một tháng trời chỉ nằm trên giường. Chuyện không liên quan đến anh ấy, đều là do bác làm loạn đòi đi chơi, hai người ấy đều bị bác liên lụy, nhưng khi về nhà có ai trách bác đâu? Bác vẫn sống, vẫn đi lại trong nhà thực tình mà nói thì có bị bắt cóc cũng là đáng đời bác, ai bảo bác không nghe lời, nhưng không ai nói bác câu nào. Lúc bác kết hôn, anh cả cọng bác nguyên một đoạn đường. Còn chưa từng gặp anh cả của bác, đó là một người cực kỳ mạnh mẽ, ngay cả khi bị gãy chân anh ấy vẫn không kêu một tiếng. Yến Thanh Tì nghiêm túc lắng nghe câu chuyện của nhạc phu nhân, câu chuyện tồn tại trong trí nhớ mấy chục năm như bày ra trước mắt. Thực lòng Yến Thanh Ti rất hâm mộ nhạc phu nhân, bà có tất cả những gì mà người khác phải phấn đấu cả đời cũng không có được gia thế cao quý, được mọi người trong nhà yêu thương. Yến Thanh Ti nói, có thể bởi vì mọi người đều là người thân, ruột thịt của nhau, người thân sẽ không. Nhạc phu nhân lập tức cắt lời Yến Thanh Ti, con cũng là người thân của bác. Mà sau này con lấy con trai của bác so với anh trai bác con còn thân với bác hơn. Bây giờ bác cứu con, sau này con sinh cho bác một đàn cháu, nghĩ sao vẫn thấy có lời nha. Trong lòng Yến Thanh Ti khẽ run lên, nhưng mà sao bác cứ chắc chắn cháu có thể thành con dâu của bác, ai biết sau này sẽ xảy ra chuyện gì đâu. Nhạc phu nhân tỏ vẻ đương nhiên, đúng nha con không lấy con trai bác thì lấy ai. Người của nó, bác thích ai dám cướp đấy. Trường 566, con trai bác ưng con, đương nhiên con chỉ có thể gả cho nhà bác nhạc phu nhân liếc mắt nhìn yến thanh ti bĩu môi nói còn con nếu con dám thích người khác hừ nhạc gia chúng ta còn có nhà mẹ đẻ tô gia của bác cũng không phải ăn chay nha lời này của nhạc phu nhân có thể nói là đang uy hiếp yến thanh ti chỉ còn thiếu mỗi nước nói thẳng vào mặt yến thanh ti cháu trêu chọc con trai bác giờ nó thích cháu rồi vậy đương nhiên cháu chỉ có thể gả vào nhà bác còn nếu cháu dám thích người khác thì ha ha đừng trách bác không nể mặt Yến Thanh Ti kinh ngạc nhìn nhạc phu nhân, không thể tìm được nhạc phu nhân sẽ nói được những lời như vậy. Cô nhớ không nhầm thì nhạc phu nhân là một người vừa hiền lành lại ngây thơ, mang thuộc tính tiểu bạch thỏ. Vậy sao có thể nói được lời nói bá đạo như vậy? Yến Thanh Ti suy nghĩ về câu chuyện lúc còn bé của nhạc phu nhân, chắc lúc đó bà cũng là một đứa bé cực kỳ kiêu căng, sống trong một gia đình giàu sang phú quý, lại được cả nhà chiều chuộng như thế, có chút tùy hứng cũng là chuyện tất nhiên. Yến Thanh Ti bật cười, giờ thì cô đã hiểu, sự bá đạo cùng tự tin của Nhạc Thính Phong là từ đâu mà ra. Nhạc Thính Phong dựa vào tường nghe trộm cuộc nói chuyện trong phòng, khóe miệng khẽ nhếch lên, sự bất an trong lòng cuối cùng cũng buông xuống. Quả nhiên vào lúc mấu chốt, mẹ ruột vẫn là đáng tin cậy nhất. Đời này của Yến Thanh Ti chỉ có một con đường có thể đi, cả cho anh cả cho anh cuối cùng vẫn là gả cho anh. Bên cạnh Nhạc Thính Phong người đẹp nhiều như mây còn cần Yến Thanh Ti đến dụ dỗ hay sao? Yến Thanh Ti hay nói là cô chủ động cầu dẫn anh, nhưng thực chất anh mới là người cầu dẫn Yến Thanh Ti. 3 năm trước Yến Thanh Ti thật sự cho là cô dễ dàng bỏ lên giường của anh như vậy sao? Hay nói một cách cụ thể hơn thì là, nếu không phải bản thân anh muốn ngủ với cô, nếu không phải anh tự nguyện thì Yến Thanh Ti có sống hay chết cũng chẳng liên quan gì tới anh. Trong tình yêu không có đúng hay sai, cho tới bây giờ đều là anh nguyện đánh tôi nguyện chịu đau. Nhạc thính phong đứng dậy sắn lại tay áo. Lúc này mới cam tâm đi mua đào giòn. Yến Thanh Ti biết những lời này của nhạc phu nhân cũng là một phương thức an ủi, những vướng mắc trong lòng của cô không thể nào tháo gỡ một cách đơn giản như vậy. Chuyện kết, hôn thực tình cô còn chưa nghĩ tới, không nói đúng hơn là không dám nghĩ. Yến Thanh Ti không dám nhìn nhạc phu nhân, nói con chưa từng nghĩ sẽ lập gia đình. Con biết con phải sống một cuộc sống như thế nào, phải đối mặt với cái gì con cũng rất rõ ràng, càng biết những gì con từng làm sẽ mang tới hậu quả thế nào. Lấy con về không khác gì vác một quả bom về nhà, không biết khi nào nó sẽ phát nổ. Bác bị đâm chỉ là một khởi đầu nho nhỏ thôi, về sau xảy ra những gì chính con cũng không dám đoán trước lại càng sợ. Nhạc phu gật đầu, bác biết tuy rằng nhiều lúc bác hơi hồ đồ, đầu óc cũng không được nhanh nhạy nhưng cũng không phải kẻ ngốc còn có bí mật trong lòng, một cô gái bình thường sao có thể làm ra được những chuyện như con đã làm. Nhưng mà chúng ta lại cần một cô con dâu lợi hại như con, cứ như bác đây chỉ biết tiêu tiền thì cũng chẳng giúp đỡ gia đình quản lý được cái gì, tất cả đều dồn cho thím ngũ. Con thì khác, con gả vào có thể giúp đỡ được rất nhiều việc. Còn có thằng con trai ngốc của bác, nếu không tìm được một nàng dâu lợi hại để trị nó thì không ổn. Dù sao chỉ có con làm bác hài lòng, bác thích con nhất, con là phù hợp nhất. Trong lòng nhạc phu nhân lại âm thầm bổ sung một câu, cũng chỉ có con mới không chê bà già này ngu ngốc, có tên nào muốn bắt nạt bác thì con cũng giúp bác báo thù dừa hận cưới một mình con bằng cưới năm cô con dâu khác quá lời. Nhạc phu nhân càng nhìn Yến Thanh Ti càng thấy hài lòng, bà là một người đơn giản, thích ai thì thích ra mặt bà đã thích ai rồi thì không ai có thể bì với người đó. Trường 567, bác đưa đùi ra rồi đây này, cháu ôm nhanh lên. Ánh mắt Yến Thanh Ti trở nên ẩm ướt, cô nói, Yến Minh Châu nói con chỉ có thể mang đến tai họa. Chắc bác không biết chính con là kẻ bày mưu hại cha ruột, mẹ kế, em gái cùng cha khác mẹ còn có cô ruột của mình nữa. Chính con là người hại Yến gia tan cửa nát nhà con là người ép Yến Minh Châu vào trại thương điên. Có người từng nói với con, nếu không phải con dồn Yến Minh Châu vào chân tường thì cô ta đã không điên cuồng như vậy, nhưng mà con vẫn cảm thấy những việc con làm không hề sai. Nhạc phu nhân nhìn Yến Thanh Ti, dịu dàng nói cái thế giới tàn nhẫn như vậy, không đáng để con tha thứ. Yến Thanh Ti khiếp sợ mà nhìn nhạc phu nhân, đây là người đầu tiên nói với cô như vậy. Từ trước tới nay, người khác đều bảo cô những câu đại loại như cô đừng ích kỷ như vậy, đừng đáng sợ như vậy, đừng quá ác độc như vậy, cô đừng, đừng ngay cả cái loại người hai tay dính đầy máu tươi như Diệp Thiều Quang cũng từng nói cô quá tàn nhẫn, chỉ có nhạc phu nhân nói với cô như vậy. Bác thật sự coi con là người thân sao? Nhạc phu nhân giơ tay lên trọt trọt đỉnh đầu Yến Thanh Ti, mắng, nếu không xem con là người thân thì có đối xử tốt với con như vậy không? Cái tính khí thối hoắc như này, con nghĩ ai cũng thích con à, may mắn là gặp phải bác đó biết chưa? Chỉ có ta tinh mắt thôi, đám người ngoài kia toàn lũ mù dở. Yến Thanh Ti liền bật cười, cô gật đầu, con biết bác là tốt nhất. Nhạc phu nhân vuốt nhẹ đỉnh đầu của Yến Thanh Ti cho nên mới nói con phải đối xử với ta tốt một chút. Mẹ chồng tốt như bác con tìm ở đâu ra đây. Huống hồ nhà bác lại có rất nhiều tiền nha, toàn bộ nhạc gia đều của con trai bác. Còn có tô gia nữa của hồi môn của bác chính là một phần cổ phần của tô gia nha. Còn có cha mẹ bác nữa, họ thương bác như vậy, nhỡ đâu một ngày nào đó họ quả thật phải rời đi thì cũng không thiếu phần của bác. Chưa kể các anh của bác đâu nỡ để bác thiếu tiền, con nhìn xem, bác đây chính là một đại phú bà nha. Nhạc phu nhân chỉ hẳn không thể đem toàn bộ của cải kê khai cụ thể, chỉ còn nước nói thẳng, nhìn đi, nhìn đi, bác có rất nhiều tiền, mau ôm bác đùi bác đi này. Yến Thanh Ti nhìn nụ cười càng ngày càng rực rỡ trên khuôn mặt nhạc phu nhân, những chuyện nặng trĩu trong lòng cũng dần vơi đi rất nhiều. Cô gật đầu, vâng, con biết, bác rất có tiền. Càng ngày càng cảm thấy tính của nhạc thính phong được di truyền rất nhiều từ nhạc phu nhân. Nhạc phu nhân bóp bóp khuôn mặt của Yến Thanh Ti cho nên có thể nói nhà bác siêu cấp giàu có, vừa có quyền vừa có thế, gả vào nhà bác nửa đời sau cần gì phải lo chuyện tiền bạc nha. Những nguy hiểm mà con nói thì có gì mà phải nhắc đến, không phải sợ bác sẽ cho mấy vệ sĩ đến để bảo vệ con 24-24 luôn, ai có thể gây chuyện được làm ngôi sao như các con, phải có tí canh kiệu chứ. Nhạc phu nhân lồi kéo Yến Thanh Ti nói đông nói tây dường như nói hết tất cả mọi thứ trên đời. Yến Thanh Ti phát giác, có lẽ nhạc phu nhân mới là người cơ trí nhất, bà không hề dùng giọng điệu nghiêm khắc mà chỉ đơn giản là nói chuyện phím cùng cô, không tạo ra bất cứ áp lực nào, chỉ vài ba lời nói dường như đều không nói đến vấn đề mấu chốt nhưng lại có thể đem nỗi lòng ruồn nén bấy lâu của Yến Thanh Ti giảm bớt phần nào. Ông bà ngoại của Thính Phong đều đến, hai ông bà có rất nhiều tiền, lần sau gặp lại phải đòi bọn họ tặng con quà ra mắt. Bác đã nói với hai người họ rồi, quà ra mắt nhất định phải đủ nặng, nếu không bác sẽ không vui. Yến Thanh Ti nghe nhạc phu nhân nhắc tới Tô Lão gia cùng Tô Lão Thái, trong lòng lại căng thẳng, cô không muốn gặp hai người họ cô nhớ những lời mà Tô Tiểu Tam nói với cô hôm trước. Tô Tiểu Tam chỉ là một đứa cháu chắc chắn không dám can hệ vào chuyện của người lớn cho nên những lời nói hôm đó không phải do cậu ta nghĩ ra, chắc chắn chỉ là truyền lại lời của hai người. Trường 568, không muốn bác lại bị thương nữa. Yến Thanh Ti biết hai lão nhân gia nhà họ Tô chắc chắn không thích cô. Nghĩ mà xem, không những không có khả năng thích cô mà có khi còn ghét cô nữa. Con gái người ta vì cứu cô mà bị thương đến nỗi phải nhập viện, chưa kể nhạc phu nhân còn là bảo bối quý giá nhất trong lòng họ, bọn họ làm sao có thể không đau lòng, làm sao có thể không trách cô. Không thích cô mới là điều bình thường, họ còn chưa từng gặp cô, làm sao có thể thích một người chưa từng biết mặt. Huống chi, trên cõi đời này còn có mấy người được như nhạc phu nhân. Nếu ai ai cũng giống nhạc phu nhân thì cô đã không phải chịu khổ ngần ấy năm. Yến Thanh Ti muốn từ chối cô có thể thấy được sự háo hức mong chờ vào cuộc gặp mặt này trong mắt của nhạc phu nhân, với tình huống như bây giờ thà không gặp còn hơn. Nhưng Yến Thanh Ti lại không biết từ chối nhạc phu nhân như thế nào. Nhạc phu nhân vuốt vuốt đầu của Yến Thanh Ti nói, từ nhỏ tới lớn, ông bà triều bác nhất, hễ là bác thích cái gì thì bọn họ cũng sẽ thích con tốt như vậy, nhất định bọn họ cũng sẽ thích con. Yến Thanh Ti cười khổ trong lòng, cô tự biết điều đó là không thể nào chắc chắn hai người đó sẽ không thích cô cũng không có lý do để thích cô. Yến Thanh Ti cười nói, cha mẹ của bác gái nhất định cũng giống bác gái, vừa hiền lành lại dễ gần. Nhạc phu nhân gật đầu, đây là điều đương nhiên ở thì thực ra cha của bác không hiền một tí nào, rất nghiêm khắc khi còn bé bác sợ ông ấy nhất. Mẹ bác tính tình có chút lạnh nhạt, giống như hoàng hoa khuê tú của các danh môn vọng tộc của xã hội cũ ý. Nhưng mà con không cần sợ đâu, trước mặt người ngoài thì bọn họ kiêu ngạo đến đến đâu cũng không thể canh kiệu trước mặt con được. Nếu bọn họ dám làm thế, bác sẽ không bỏ qua cho họ đâu. Lúc nhạc phu nhân nói về cha mẹ của mình, vẻ mặt bướng bỉnh kiêu ngạo y như một bé gái, loại biểu cảm này của phụ nữ chỉ xuất hiện trước mặt ba mẹ của họ mà thôi. Yến Thanh Ti vừa lắng nghe vừa mỉm cười, cuộc đời của nhạc phu nhân quá may mắn, điều bất hạnh duy nhất đời bà chắc chỉ có cuộc hôn nhân kia thôi. Yến Thanh Ti đột nhiên nhớ tới nhạc bằng trình, không biết lão đàn ông cặn bã kia bây giờ như thế nào. Lần trước cô cố ý dùng kế ly rán, loại đàn ông tự đại như nhạc bằng trình chắc chắn sẽ không chấp nhận bị người đàn bà của mình cho đội nón xanh. Quan hệ giữa ông ta và Đinh Phù khẳng định sẽ không còn tốt như trước kia. Đối với loại người như vậy, cách trả thù tốt nhất là để bọn họ nghi ngờ lẫn nhau, vĩnh viễn không thể sống yên bình. Mình sống càng tốt thì càng lộ rõ ra sự thảm hại của bọn chúng. Lúc Nhạc Thính Phong đẩy cửa bước vào, anh lại nhìn thấy nụ cười lại nở rộ trên khuôn mặt xinh đẹp của Yến Thanh Ti. Cô vừa cười vừa nói chuyện với nhạc phu nhân, nét xám xịt giữa hai lông mày cũng bớt đi rất nhiều, đôi mắt cuối cùng cũng có thần hơn. Nhạc Thính Phong thầm thở phào, thực tình anh không hề biết dỗ dành người khác, cũng không biết an ủi người ta như thế nào, may mắn anh có mẹ công thần đắc lực là mẹ ruột. Nhạc Thính Phong cảm thấy may mắn là gu thẩm mỹ của anh với mẹ rất giống nhau, đều không thích kiểu phụ nữ thích làm bộ làm tịch, chỉ thích người như Yến Thanh Ti thôi. Nhạc Thính Phong xách một túi đào đi vào, hai người đang nói gì mà vui vẻ thế? Có phải đang nói xấu con không? Nói con đó, đang kể chuyện lúc con còn nhỏ sống ở nhà ông bà ngoại, không biết tại sao lại đem con cá chép cửu văn long mà ông nội thích nhất đem đi nướng, làm ông tức đến suýt nữa thì bệnh tim tái phát. Nhạc Thính Phong phẩy phẩy tay. Mẹ mẹ đừng kể mãi chuyện hồi nhỏ nữa, ai chẳng có một thời ngu dại, con mua đào về rồi đây." Nhạc phu nhân liếc mắt một cái, "Để xuống đó đi, tự nhiên mẹ lại không muốn ăn đào, đi rót ly nước đem tới đây." Chương 569, tên cặn bã như nó tuyệt đối không được gả. Nhạc Thính Phong cười khổ, "Mẹ mẹ cứ trêu đùa con như vậy vui lắm mà." Nhạc phu nhân gật đầu, "Tất nhiên, mẹ cũng chỉ sai khiến con được lúc này thôi, đợi mẹ khỏe rồi, con còn lâu mới nghe lời mẹ như thế." Nhạc thính phong ngồi xuống tỏ vẻ muốn có một cuộc đàm luận thật nghiêm túc với nhạc phu nhân. Nhạc phu nhân cả ngày mẹ rảnh rỗi không gì làm nên bắt đầu nói linh tinh đấy à. Mẹ đi đâu tìm được thằng con ngoan ngoãn, hiếu thuận với mẹ như con không? Con đối với mẹ không tốt à? Bình thường mẹ đi chơi bài con cũng để cho mẹ thua thoải mái luôn, không nói câu gì, nếu là thằng con trai khác thì đã đuổi mẹ ra khỏi nhà từ lâu rồi. Nhạc phu nhân vẻ mặt ấm ức kéo Thanh Ti nói, Thanh Ti con nghe đi, nó ác chưa kìa. Hôm nay cuối cùng cũng nghe được lời thật lòng của nó, hóa ra từ lâu nó đã ghét bác rồi, còn muốn đuổi bác ra khỏi nhà nữa. Bác khổ cực nuôi nó lớn mà nó nỡ như vậy, loại đàn ông cặn bã như vậy, con không cần phải gả cho nó nữa. Yến Thanh Ti cố nhịn cười, nhạc thính phong xoa xoa cái chán, mẹ, mẹ đừng xuyên tạc ý của người khác được không? Còn có mấy câu như vậy sao có thể nói ra? Nhạc Thính Phong phát hiện mỗi lần anh vừa mới khen bà được một câu là y như rằng sau đó bà phải chơi lại anh một lần. Cái quái gì là, loại đàn ông cặn bã vậy, không cần phải gả cho nó. Đây là những lời mẹ ruột nên nói sao? Mẹ có muốn con trai mẹ lấy được vợ không đấy? Có muốn bồng cháu nữa không vậy? Nhạc phu nhân hừ một tiếng, mẹ xuyên tạc chỗ nào, mẹ nghe hiểu rất rõ ràng đấy. Thằng nhóc thối tha này, con thử nghĩ xem, không có mẹ thì con chui ở đâu ra? Nếu không có bà mẹ vĩ đại này thì con đã bị nhạc bằng trình với con hồ ly tinh đinh phù kia tặng cho một nắm đất khuyến mại thêm một tấm bia rồi nhá. Tính ra thì một nửa nhạc gia là của mẹ chơi bài thua tiền thì cũng là thua tiền của mẹ con ý kiến cái gì. Nhạc thính phong há mồm muốn nói, nhưng mà nhạc phu nhân làm sao có thể cho anh cơ hội. Hồi trước con cả ngày chỉ biết bắt nạt mẹ, chỉ biết tìm phiền toái cho mẹ. Lúc đi học thì đứng nhất toàn trường từ dưới lên trốn học đánh nhau, mỗi lần họp phụ huynh giáo viên đều kéo mẹ đi ra ngoài nói chuyện riêng, đã nói còn nói đến tận một tiếng đồng hồ mới xong. Còn có biết mẹ đây xấu hổ như thế nào không? Toàn bộ giáo viên với phụ huynh trong trường đều biết mẹ của nhạc thính phong bị giáo viên chủ nhiệm mắng như mắng chó đấy. nhạc thính phong mặt mũi đỏ tưng bừng, mẹ làm gì đến nỗi như thế? Sau đó con chả ngoan ngoãn đến tận lúc tốt nghiệp còn gì. Nhạc phu nhân cười nhạo ha ha con còn dám nói ra sao? Nếu không phải mẹ con phải đóng góp cho trường nguyên một cái thư viện thì con đã bị tống cổ ra khỏi trường rồi, ai thèm nhận con chứ? Yến Thanh Ti không nhịn được nữa bật cười. Nhạc thính phong nghe được tiếng cười của cô trong nháy mắt cảm thấy khuôn mặt đẹp trai của mình bị đốt thành than luôn. Mới chưa đầy một tiếng trước anh thành công ngăn chặn người phụ nữ đang muốn chạy trốn này, lúc đó còn cảm thấy bản thân thật quyết đoán, thật đàn ông, thật đẹp trai nha. Thế mà đẹp trai chưa đến 3 giây đã bị mẹ ruột. Nhạc thính phong cuối cùng cũng cảm nhận được sự bất lực của bản thân đã tăng lên một level mới. Mẹ nhạc thính phong trầm mặc nhạc phu nhân dừng một chút chết rồi, hình như hang quá tiết lộ quá khứ oanh liệt của con trai rồi. Cái này hình như không ổn lắm nhỡ đâu mà con dâu sợ quá trốn thì tháng sau nhất định sẽ bị thằng con trai quý hóa cắt tiền tiêu vặt mất. Bà không dám nhìn mặt nhạc thính phong, hắng giọng ai ra. Mẹ hình như vết thương hơi nhức, mẹ lên giường nằm nghỉ chút, ai da đau quá." Nhạc phu nhân ôm bụng, thẳng tiến đến giường bên cạnh. "Trương 570 cứ như vậy sẽ mất con đấy." Nhạc Thính Phong liếc mắt nhìn, cũng không thèm đỡ lấy Nhạc phu nhân, chờ Nhạc phu nhân ngồi xuống anh mới nói, "Mẹ, mẹ đừng giả bộ nữa, mẹ có biết hay không nếu mẹ cứ như vậy sẽ mất con đấy." Nhạc phu nhân khinh thường nói, "Được thôi, không có mẹ để xem con lấy được vợ hay không, hừ." Trong nháy mắt nhạc thính phong héo rũ, được rồi, đây là sự thật, không có nhạc phu nhân chắc chắn anh không thể lấy được vợ. Vậy nên, mẹ nằm xuống nghỉ ngơi một chút vết thương đau lắm không để con gọi bác sĩ. Thái độ của nhạc thính phong tập tức thay đổi 180 độ, mặt đầy ân cần đỡ nhạc phu nhân nằm xuống. Nhạc phu nhân khinh thường liếc tránh ra anh đã không cần mẹ nữa thì quan tâm mẹ làm gì. Nhạc thính phong cười hì hì nói, đấy chỉ là nói linh tinh thôi, mẹ là mẹ của con, không có mẹ sao có thể có con. Không có mẹ làm sao con giành được nhạc ra, sớm đã bị đôi cầu nam nữ kia hại chết rồi. Trong mắt con, mẹ là người lợi hại nhất, nhạc phu nhân bĩu môi, bây giờ mới biết sao. Nhạc thính phong gật đầu liên tục biết, biết mẹ nằm nghỉ trước đã, để con gọi bác sĩ. Gọi bác sĩ làm gì, mẹ muốn uống miếng nước mà đợi mãi còn chưa thấy đây này. Nhạc thính phong vừa nghe thấy thế, vội vàng chạy đi lấy ly nước thậm chí còn pha thêm chút nước nóng, mẹ uống đi, nước ấm đó. Mẹ không muốn uống nữa. Mẹ muốn ăn đào con đi rửa đi. Nhạc thính phong đặt ly nước xuống, nhanh chóng đi rửa đào rồi quay lại. Bà vai mẹ hơi mỏi con xoa bóp một chút đi. Cái bình hoa có mùi gì thế, túi hoắc con ném đi. Con không thấy thanh ti bị cháy nắng sao. Đồ dưỡng da của mẹ đâu, lấy cho con bé dùng. Yến thanh ti cười cười nhìn nhạc thính phong bị nhạc phu nhân sai chạy đi chạy lại như cu li Nụ cười vẫn còn tồn tại cho tới khi tô tiểu tam xuất hiện. Đi cùng tô tiểu tam còn có tô chăn. Tô chăn nhìn thấy Yến Thanh Ti thì cúi đầu giả bộ không quen biết. Tô Tiểu Tam nhìn thấy Yến Thanh Ti trong mắt lué lên vẻ phức tạp. Hai người đều cung kính cúi đầu với nhạc phu nhân chào một tiếng cô. Nhạc phu nhân nhìn thấy Tô Chăn thì vui vẻ nói tiểu nhị cũng tới rồi à công việc có bận rộn lắm không. Yến Thanh Ti suýt chút nữa thì phì cười tiểu nhị tiểu tam. Khuôn mặt của Tô Chăn nghiêm nghị cứng rắn hoàn toàn trái ngược với một cái tên như vậy. Tô chăn nhìn lướt qua Yến Thanh Ti, nói cô cháu tới muộn cô đừng trách tội. Nhạc phu nhân cô tay, không trách cháu, cô biết công việc của cháu bận rộn lại toàn những việc quan trọng, cô cũng không bị gì nghiêm trọng. Nhạc thính phong hỏi Yến Minh Châu có khai cái gì không? Tô chăn lắc đầu, không có tiến triển gì, trạng thái tinh thần của cô ta rất kém, không tra hỏi được cái gì, trước mắt chỉ có thể giam lại. Sắc mặt nhạc thính phong trở nên cực kỳ kém, nếu vẫn không tra hỏi được chẳng lẽ sẽ phải thả cô ta ra? Không rõ, sau khi các chuyên gia đánh giá thì nhận thấy cô ta có chiều hướng bạo lực nghiêm trọng, không phù hợp với cuộc sống cộng đồng, có lẽ sẽ đưa cô ta đến bệnh viện tâm thần. Nhạc thính phong dĩu cợt một tiếng, đưa đến chỗ đó. Không sợ cô ta bị diệt khẩu sao. Yến Thanh Ti ngẩng đầu nhìn về phía nhạc thính phong, anh ta hóa ra anh biết rõ Yến Minh Châu không phải là đầu sỏ cô ta chỉ là một công cụ, một kẻ thí mạng mà thôi. Sau lưng cô ta còn có một người khác, Tô chăn nói, sẽ phái người bảo vệ cô ta. Nói rồi, quay sang nhìn Yến Thanh Ti, trong thời gian cô quay phim ở Hải Thành, cục cảnh sát sẽ phái hai cảnh sát giỏi đến bảo vệ sự an toàn cho cô. Trường 571, cô ta rất xấu xa, đừng bỏ qua cho cô ta. Yến Thanh Ti thản nhiên nói, tôi không cần. Tô chăn nghĩ đến hành động điên cuồng bữa trước của Yến Thanh Ti nói, cô đừng có tự đem mình ra làm mồi, người của chúng tôi sẽ âm thầm bảo vệ cô, cô cũng không cần phải từ chối. Cô là người nộp thuế cảnh sát bảo vệ cô là chuyện đương nhiên, chúng tôi cũng sẽ không chơ mắt đứng nhìn tội phạm gây án mà không ngăn cản. Tất cả mọi người trong phòng đều kinh ngạc nhìn Tô Trăn. Yến Thanh Thi kinh ngạc là bởi vì hóa ra Tô Trăn lại là một cảnh sát tận tâm với chức trách đến thế. Nhạc Thính Phong, Nhạc Phu Nhân và Tô tiểu Tam đều kinh ngạc rằng, trời ạ tiểu nhị anh hai hôm nay lại nói nhiều thế. Trong lòng Nhạc Thính Phong hoài nghi, giọng điệu của Tô Trăn nói chuyện với Yến Thanh Thi sao không giống lần đầu tiên gặp mặt Tô chăn rất thẳng nhiên, anh không để ý đến ánh nhìn của người khác nói, anh cả không thể đến được cô ạ, anh ấy bảo cháu truyền lời xin lỗi của anh ấy đến cho cô, anh ấy sẽ cố hết sức nhanh chóng quay về. Nhạc phu nhân nghe vậy đã xua tay, không cần, không cần, cô biết nó có công việc của nó mà đâu phải cứ nói về là về ngay được. Bảo nó chăm sóc tốt cho chính mình là được rồi, không cần lo lắng cho cô đâu. Cô chỉ bị thương có tí tẹo thôi mà cũng có phải là sắp chết đâu, không cần về đâu. Trong sáu cậu nhóc nhà họ Tô, nhạc phu nhân yêu thương nhất là cậu cả Tô Chảm. Trước khi bà đi lấy chồng, bà đã chăm sóc cho Tô Chảm một thời gian khá dài cho nên tình cảm của bà với anh ta là sâu đậm nhất. Nhưng mà công việc của Tô Chảm rất đặc thù cho nên rất ít khi anh ta có thể về nhà, hai cô cháu bọn họ đã rất lâu rồi chưa gặp nhau. Tô Chăn gật đầu, vâng, cháu sẽ truyền lời của cô đến cho anh cả. Nhạc phu nhân kéo yến thanh ti lại nói, tiểu nhị, đây là thanh ti, em dâu của cháu, cháu nhất định phải bảo đảm cho sự an toàn của con bé đó, nghe chưa? nhỡ mà con bé có xảy ra chuyện gì trên địa bàn quản hạt của cháu, cô sẽ rất không vui đấy. Cô cứ yên tâm, chúng cháu là cảnh sát, bảo vệ sự an toàn của mỗi công dân là nghĩa vụ của chúng cháu, sẽ không để cô ấy gặp chuyện gì. Vậy thì cô yên tâm rồi. Còn cả hung thủ nữa, cô ta rất xấu xa, cháu không thể dễ dàng bỏ qua cho cô ta được. Nhạc phu nhân nói chuyện với giọng điệu như một đứa trẻ con khiến cho khuôn mặt nghiêm túc của Tô Trăn hiện lên một nụ cười nhẹ. Tô Trăn gật đầu, dạ cháu nghe lời cô, sẽ không dễ dàng buông tha cho cô ta. Anh em nhà họ Tô ở phòng bệnh một tiếng đồng hồ rồi mới rời đi, nhạc phu nhân vội bảo Yến Thanh Ti và Nhạc Thính Phong đi theo luôn. Hai đứa đừng có ở đây mà làm phiền mẹ, đi về tắm rửa sạch sẽ, nghỉ ngơi đi rồi hẳn vào gặp mẹ thật bẩn quá đi mất mẹ không muốn nhìn thấy hai đứa nữa rồi. Bà nói một câu khiến Nhạc Thính Phong thật sự cạn lời, cái dáng vẻ lôi thôi hiện giờ của anh không phải vì chăm sóc bà mà ra Nhưng mà Nhạc Thính Phong cũng biết, Nhạc Phu Nhân nói thế thôi, nhưng lại rất mềm lòng, bà nói thế là để anh và Thanh Ti mau về nghỉ ngơi. Bốn người cùng nhau đi xuống lầu, Tô Tiểu Tam và Tô Chan đi đằng sau Yến Thanh Ti và Nhạc Thính Phong. Bọn họ nhìn thấy Nhạc Thính Phong ôm lấy bờ vai Yến Thanh Ti một đoạn mãi không chịu buông tay ra. Tô Chăn là cảnh sát, anh đã từng được học phân tích tâm lý tội phạm, sự thuyệt đối chiếm hữu được biểu hiện qua động tác cơ thể này của Nhạc Thính Phong chính là một kiểu tuyên bố chủ quyền. Đáng nhẽ nên tách ra đi, Nhạc Thính Phong lại dừng lại nói với Yến Thanh Ti, Thanh Ti em đợi một chút, anh nói mấy câu với anh hai đã. Yến Thanh Ti gật đầu, vâng, Nhạc Thính Phong lôi Tô Chăn không thích nói chuyện ra một chỗ thật xa. Chỉ còn lại Yến Thanh Ti và Tô Tiểu Tam, hai người đều cảm thấy rất ngại ngùng. Tô Tiểu Tam mở miệng nói trước cô Yến hình như không chịu thực hiện lời hứa của mình thì phải. Yến Thanh Ti vốn dĩ còn có chút ái náy, nghe câu này xong, chút ái náy đó lập tức bay biến, cô dường như thoát cái lại trở về một Yến Thanh Ti gai góc không biết sợ tràn đầy ý chí chiến đấu. Cô ngẩng đầu cười nói, đúng thế tôi nuốt lời đấy, bản thân tôi từ trước đến nay đều là người không giữ lời hứa. Trường 572, tôi sẽ tai họa anh ấy cả đời. Nụ cười hiện tại của Yến Thanh Ti rất đáng ăn đòn, trong mắt cô hiện lên sự khiêu khích cô nhìn thẳng vào mắt Tô Tiểu Tam, không hề né tránh cũng chẳng hề e ngại. Càng không có nước mắt như lần trước trong lòng cô đã không còn mây mù nữa rồi, gương mặt trở nên tươi tắn hơn. Thực ra Yến Thanh Ti không phải là một người càn quấy, nhưng khi cô đã kiêu ngạo thì chỉ trong giây phút thôi có thế khiến người ta muốn đánh cô. Đầu mày khóe miệng của Yến Thanh Ti đều vương nét cười, dưới ánh nắng mặt trời lại càng trở nên chói mắt, xinh đẹp như một đóa hoa nở rộ hết mức, một đóa hoa không bao giờ héo tàn, diễm lệ nhưng lại có độc. Là người thì rất hay để tâm vào những chuyện vụn vặt có lẽ trong một khoảng thời gian rất dài đều chui vào ngõ cụt không ra được, nhưng muốn hiểu ra mọi chuyện thì cũng có lẽ chỉ là chuyện trong chớp mắt mà thôi. Trong phòng bệnh lúc nhìn thấy Tô Tiểu Tam, trong lòng Yến Thanh Ti vẫn còn chút áy náy. Cô luôn cảm thấy, dù sao mình cũng đã đồng ý với người ta, nhưng chưa được bao lâu, bảo đổi ý là đổi ý ngay lập tức. Huống hồ, người ta cũng không làm sai, người sai là cô. Cô rõ ràng biết đó là sai nhưng vẫn cứng đầu chết cũng không chịu hối cải chắc chắn sẽ khiến cho người ta cảm thấy đáng ghét. Nhưng mà bây giờ trong lòng Yến Thanh Ti đã sáng tỏ thông suốt rồi. Giờ cô chỉ nghĩ tại sao tôi lại phải nghe lời anh, tại sao tôi lại phải ái náy với anh. Tôi chưa từng làm tổn thương đến anh, chưa từng nợ anh cái gì, chúng ta chỉ là người lạ mới gặp nhau hai lần, dựa vào cái gì mà tôi phải làm theo ý anh. Anh có tư cách gì mà can thiệp vào cuộc sống của tôi? Trên khuôn mặt của Tô tiểu Tam vẫn là vẻ thong dong nhã nhặn như cũ, anh ta nói, cô Yến, cô làm như thế này đúng là một hành vi rất ích kỷ. Yến Thanh Thi cười, đúng thế tôi ích kỷ, vậy anh thì sao? Anh cao thượng lắm mà. Người đàn ông này là cháu của nhạc phu nhân Yến Thanh Ti nói chuyện với anh ta cũng không đến nỗi hà khắc. Nhưng mà cô cũng sẽ không nể mặt mà nương tay quá nhiều. Những thứ mà mình để tâm đến đều đâu thể dễ dàng có được như thế, muốn có được thì phải chiến đấu. Yến Thanh Ti cười châm biếm, anh chẳng qua cũng chỉ dùng cái vẻ cao thượng của mình để ngụy Trang đi làm những việc ích kỳ mà thôi. Tô Tiểu Tam cao mày. Anh ta biết rất ít về Yến Thanh Ti, lần đầu tiên gặp cô ở nhà hàng tư nhân, cùng nhau đánh bài, kỹ thuật đánh bài rất tốt, tính khí hình như cũng rất dễ chịu, nói năng cũng hiền hòa. Lần thứ hai gặp lại chính là ở bệnh viện, cô khóc nước mắt nước mũi ngoài ngoẹt, không hề chú ý đến cái gọi là mỹ cảm của các nữ diễn viên, chật vật không chịu nổi. Tô Tiểu Tam cho rằng Yến Thanh Ti là một người có tính tình rất tốt, không giống với cái người mà đám báo mạng hay viết, lúc ấy anh còn tưởng cái đám báo lá cạch kia đúng là chuyên đi lừa người ta, lời nói của bọn họ không thể tin được. Nhưng bây giờ Tô Tiểu Tam mới biết tính tình tốt ở đâu ra, rõ ràng là một con sư tử con biết cắn người, lúc muốn cắn người, nhè răng há mồm, tư thế bày ra đầy đủ lắm. Tô Tiểu Tam cười lên, trên đời này có rất nhiều chuyện, đích thực không thể dùng cao thượng hay ích kỷ để phân biệt rạch giỏi được nhưng cô Yến đích thực đã mang lại cho cô ruột của tôi sự nguy hiểm và tổn thương, đây là sự thật không thể chối cãi. Cô nguy hiểm thế nào tôi nghĩ cô rõ ràng hơn tôi rất nhiều. Yến Thanh Ti gật đầu, đúng là tôi rất rõ ràng rằng xung quanh tôi đầy rẫy nguy hiểm nhưng thế thì có làm sao. Yến Thanh Ti ngẩng đầu nhìn thẳng vào Tô Tiểu Tam, cuộc sống của tôi, anh không có quyền nhúng tay vào, anh cũng đừng lấy danh nghĩa người tốt để làm những việc có thể người ta căn bản không muốn làm. Anh không phải là nhạc phu nhân, anh cũng chẳng phải là nhạc thính phong, lại càng chẳng phải là tôi. Tô Tiểu Tam, nhưng tôi là. Yến Thanh Ti ngắt lời anh ta, nói trắng ra sau này kể cả tôi có kết hôn, nhà chồng tôi cũng là nhà họ nhạc cũng không phải là nhà họ tô các người. Nhạc Thính Phong đã nói rồi, tôi đã gây tai họa anh ấy, vậy thì sẽ tai họa anh ấy cả đời, thiếu một ngày cũng không được. Chúng tôi một người nguyện đánh một người nguyện chịu, không đến lượt anh xen vào. Trường 573, cô có thể đi đến cuối cùng với anh ấy không? Tô Tiểu Tam coi như giờ mới thật sự được lĩnh giáo tài ăn nói sắc bén của Yến Thanh Ti. Từ trước đến giờ anh ta vẫn là người khéo đưa đẩy nhất trong nhà họ Tô, cũng được công nhận là biết cách ăn nói, nếu không anh ta cũng sẽ không làm trong ngành ngoại giao. Nhưng anh ta không thể không thừa nhận cái miệng đó của Yến Thanh Ti thực sự rất lợi hại, hơn nữa còn rất ngông. Chính vì thế mà lần đầu tiên Tô Tiểu Tam cảm thấy một người phụ nữ khi cuồng vọng kiêu ngạo lên lại có thể xinh đẹp đến thế, không cần son phấn, không cần hàng hiệu, không cần châu báu ngọc ngà tô điểm, đi đâu cũng có thể tỏa sáng xinh đẹp. Trên đời này có những người phụ nữ khi cười lên rất xinh đẹp, có những người khóc cũng xinh đẹp thế nhưng cũng có người như Yến Thanh Ti khi kiêu ngạo cũng rất xinh đẹp. Tô Tiểu Tam gật đầu từng câu từng chữ cô Yến nói đều rất đúng, cuộc sống của cô tôi không có quyền can thiệp tôi xin lỗi cô vì những lời tôi đã nói trước đó. Nhưng tôi không hề cho rằng chúng tôi làm sai, cũng giống như cô đã kiên quyết với chọn lựa của mình, chúng tôi cũng thế. Yến Thanh Ti nhún vai, tôi cũng không có gì để nói cả, mấy người cũng không phải là người mà tôi cần quan tâm, tại sao tôi phải để ý đến ý kiến của mấy người. Các anh không thích rồi, dựa vào đâu mà tôi phải thích các anh? Tôi không bị điên, thời gian của tôi không nhiều tinh lực lại có hạn, những người mà tôi quan tâm sống tốt thế là đủ. Còn về phần mấy người có quan hệ gì với tôi đâu? Cho dù những người đó là thân nhân họ hàng của nhạc phu nhân đi chăng nữa, Yến Thanh Thi cũng không để ý. Bọn họ không coi cô là người thân, cô càng chẳng có lý do gì để coi bọn họ thành người thân cả. Cô không phải là người không có người thân, như thế thì đã sao cuối cùng vẫn bị cô làm cho tháng gia bại sản, gia đình tan nát chui lùi như lũ chuột đấy thôi. Tùy Yến Thanh Ti vẫn còn trẻ, nhưng cô nhìn rõ tình người ấm lạnh, lòng người dễ đổi hơn ai hết. Tô Tiểu Tam muốn nói, đột nhiên lại không biết phải nói gì. Theo tư duy logic của người bình thường, đáng ra cô ta phải lấy lòng bọn họ mới đúng. Cô ta lại ngược đời, nói thẳng tuệt các người không cần tôi, tôi cũng chẳng thèm để ý đến các người. Các anh không thích tôi thì cũng chẳng liên quan gì đến tôi hết dù sao tôi cũng không thích các anh. Yến Thanh Ti chắc là người phụ nữ có cá tính nhất mà Tô Tiểu Tam đã từng gặp. Cô Yến đúng là người phụ nữ đặc biệt nhất mà tôi từng gặp chẳng trách lại thuần phục được Nhạc Thính Phong. Tính cách của Nhạc Thính Phong tệ hại như thế nào bọn họ đều biết. Lúc còn nhỏ, Nhạc Thính Phong đến nhà họ tô, người ta không quen ở nhà lại nhưng mà Nhạc Thính Phong ở nhà bọn họ hoành hành ngang ngược mấy người bọn họ lúc vừa mới gặp nhau đã đánh nhau cứ phải gọi là ác liệt. Mấy anh em nhà bọn họ hợp nhau lại đánh hội đồng Nhạc Thính Phong thế nhưng cũng không thể làm cho Nhạc Thính Phong chịu phục. Sau đó chưa được hai hôm, mấy anh em nhà họ từng người một bị nhạc thính phong tách ra, hung hãn đánh cho một trận. Thằng nhóc đó tính tình ngang ngược như chó, không chịu phục ai, không chịu nghe ai bao giờ. Nhưng mà cái thằng như thế lại bị Yến Thanh Ti dạy dỗ trở nên ngoan ngoãn, dễ bảo. Có đôi lúc không thể không nói các cụ dạy không sai, vò quýt giày có móng tay nhọn. Nhưng chuyện này cũng chưa chắc đã là chuyện tốt. Yến Thanh Ti nhếch môi tôi có đặc biệt hay không là chuyện của tôi, hai người chúng tôi như thế nào không liên quan gì đến anh. Nếu như anh thấy ngứa mắt vậy thì anh nhắm mắt lại không nhìn nữa là được rồi. Tô Tiểu Tam không nhịn được cười lên kiêu ngạo đến thế này cơ mà đúng là chẳng khác gì Nhạc Thính Phong. Cuối cùng anh nói với Yến Thanh Ti, cô Yến thật hài hước chuyện trong quá khứ của cô tôi cũng không nên bới lại nữa. Nhưng cô đã tự hỏi lòng mình chưa, hỏi rằng liệu cô và Nhạc Thính Phong có thể đi đến cuối cùng không? Anh nghĩ quá nhiều quá xa rồi trong chúng ta chẳng ai có thể biết tương lai của chính bản thân mình sẽ như thế nào. Tôi chỉ cần biết bây giờ tôi đang cố gắng để được bên cạnh anh ấy, sau này cho dù tôi có thế nào anh ấy có thế nào tôi cũng sẽ không hối hận là được. Trường 574, anh Mọc sẽ bám dính lấy em rồi. Yến Thanh Thi quay sang nhìn về phía nhạc thính phong, bắt gặp ánh mắt anh cũng đang nhìn cô cô cong môi nở một nụ cười xinh đẹp với nhạc thính phong. Nhạc Thính Phong thấy cô cười, anh liền cảm thấy trong lòng tràn đầy vui sướng, đó là nụ cười đẹp nhất mà anh từng thấy. Nhạc Thính Phong sải chân bước về phía cô nhanh hơn, anh muốn nhanh chóng đi đến bên cạnh cô. Yến Thanh Ti ngẩng đầu đối diện với Tô Tiểu Tam, anh đã nghĩ quá nhiều quá xa rồi. Yến Thanh Ti cười với Tô Tiểu Tam một cái, một nụ cười không hề có ý đối địch chúng ta ai có thể biết được tương lai của chính mình sẽ như thế nào. Không ai có thể dự đoán được kết cục của bản thân mình. Tôi chỉ cần biết bây giờ tôi đang cố gắng để được bên cạnh anh ấy, tôi muốn thay đổi bản thân mình, trở nên tốt hơn vì anh ấy, tôi sẽ cố gắng hết sức có thể để bảo vệ bọn họ. Dù sau này sau này tôi như thế nào, anh ấy có ra sao tôi đều không hối hận là được. Câu nói này trong chớp mắt đã khiến ấn tượng về Yến Thanh Ti trong tô tiểu tam thay đổi hoàn toàn, cô ta không phải là một người phụ nữ ham vinh hoa phú quý, hám lợi danh tiếng. Yến Thanh Ti nói rồi quay người bước về phía nhạc thính phong. Cô dũng cảm đi về phía ánh sáng của cô, có lẽ cô cũng không biết bản thân cùng với người đàn ông này có thể có kết quả gì hay không, nhưng mà ít nhất vào thời khắc này cô yêu anh ấy. Cuộc đời này của Yến Thanh Ti, 3 phần tư là bi kịch chỉ còn 1 phần tư là quãng thời gian cô được sống ở nơi được nhìn thấy ánh mặt trời. Cô khao khát sự ấm áp, khao khát được yêu thương, cô cũng muốn sống một cuộc sống như bao người bình thường khác, cho dù từ trong bóng tối bước ra, không thích ứng được với ánh sáng, sẽ bị nó thiêu đốt, cô cũng muốn thử một lần. Cuộc đời con người sẽ có rất nhiều những phiến não, rất nhiều những lần bất đắc dĩ, rất nhiều khi bó tay chịu chói không làm được gì, nhưng không phải là cứ nhượng bộ lui bước là có thể nhìn thấy cầu vồng sau cơn mưa. Có lẽ khi còn nhỏ Yến Thanh Thi đã từng yếu đuối, nhưng cùng với cái chết của mẹ cô, cô đã không còn tư cách để yếu đuối nữa rồi. Cô đã không biết cái gì là yếu đuối nữa, cô đã quen với việc tự mình đương đầu đối mặt với bất kỳ chuyện gì, bất kỳ khó khăn khổ sở nào cho dù cuối cùng thương tích đầy mình, cô cũng không hối hận. Yến Thanh Ti cuối cùng cũng đi đến trước mặt Nhạc Thính Phong, chỉ vài bước ngắn ngủi thôi, chỉ mình cô biết cô đã làm thế nào để bước đến trước mặt anh. Nhạc Thính Phong giang tay ôm cô vào lòng, chúng ta về nghỉ ngơi thôi. Anh vẫy tay với Tô Tiểu Tam, anh ba, bọn em đi đây. Tô Tiểu Tam gật đầu tạm biệt, anh ta nhìn theo Nhạc Thính Phong ôm lấy Yến Thanh Ti bước đi, thời tiết rất nóng, nhưng cậu ta không nỡ buông cô ra, thỉnh thoảng còn cúi xuống hôn trộm lên má cô một cái. Tô chăn đi đến bên cạnh anh, Tô Thiều Tam giơ tay nhún vai nói, ôi chà cô gái này không phải là kẻ dễ trêu chọc đâu, không làm gì được cô ta đâu. Em đoán chắc kể cả ông bà nội có tự mình vác súng ra trận cũng không làm được gì cô ta cả. Tô chăn cũng cảm thấy chuyện này cực kỳ hiếm thấy, anh ta nói, người phụ này bản thân cô ta có một lực lượng chống đỡ cường đại, nếu như cô ta là tội phạm, cảnh sát sẽ rất đau đầu. Tô chăn tận mắt chứng kiến sự hung hãn của Yến Thanh Ti, lao thẳng vào đồn cảnh sát để đầu độc giết người, trên đời này chắc chỉ có một mình cô ta. Tô Tiểu Tam hỏi, anh cảm thấy bọn họ có thể ở bên nhau đến cuối cùng được không? Không biết được anh mày là cảnh sát chứ không phải là thầy bói. Trên đường về, Nhạc Thính Phong một tay lái xe, một tay vẫn nắm lấy tay của Yến Thanh Ti. Yến Thanh Ti cảm thấy không an toàn liền nói, anh lái xe nghiêm túc cho em, em không muốn chết cùng với anh đâu. Nhạc thính phong bĩu môi thì có làm sao anh muốn đấy Yến Thanh Ti đột nhiên hỏi anh đã nghĩ kỹ chưa Cái gì, nghĩ kỹ chuyện giữa anh và em Nhạc thính phong lườm cô một cái, nói nhảm nếu anh có thể đá em thì anh đã sớm đá từ lâu rồi còn cần đợi đến bây giờ để làm gì Để em đè đầu cưỡi cổ anh tác huy tác phúc à Nhạc thính phong tự cười giễu một tiếng Nhưng là không phải anh không nỡ đấy thôi Anh đã mọc dễ bám dính lấy em rồi Trường 575, sớm muộn gì em cũng yêu anh thắm thiết cho mà xem. Cuộc đời của nhạc thính phong giờ được phân chia thành hai phần trước khi gặp được Yến Thanh Ti và sau khi gặp được Yến Thanh Ti. Đây chính là ranh giới phân chia cuộc đời anh, ranh giới quan trọng nhất. Cuộc sống trước kia của anh, dùng cách miêu tả của mẹ anh mà nói anh chính là một tên hỗn thế ma vương, sau khi gặp được Yến Thanh Ti thì anh chính là một thằng ngốc. Toàn bộ những việc trước khi anh chưa bao giờ nghĩ đến, chưa bao giờ làm, chưa bao giờ trải nghiệm, tất cả anh đều đã làm hết. Trước đây nhạc thính phong sống một cuộc sống phải gọi là cực kỳ tinh tế, yêu cầu rất cao. Đồ ăn thức uống, quần áo mặc, đồ dùng hàng ngày, nơi ở nhất định phải lựa chọn kỹ càng, nhất định phải là thứ tốt nhất, thiếu một tí là không vui, tiêu ít đi một hào cũng không được, đến đâu mà không khiến cho người ở nơi đó nháo nhào lộn xộn lên thì lúc đó anh đã dễ hầu hạ lắm rồi đấy. Nhưng bây giờ anh vì Yến Thanh Ti đã quăng thất tần tật những thứ hoa mỹ không thực tế đó đi, chỉ để lại con người chân thật nhất của chính mình. Lần đầu tiên, vì một người anh muốn sống thật tốt. Yến Thanh Ti nghiêng đầu nhìn anh, cho dù em mang đến rất nhiều tai họa cho hai người, cho dù ở bên cạnh em có thể sẽ đối mặt với những nguy hiểm không thể lường trước được, anh cũng vẫn cảm thấy không sao cả ư. Nhạc Thính Phong lắc đầu, vẻ mặt không hề để tâm, không phải là không sao cả, mà là vì em, những thứ đó đều đáng giá. Em nói xem, nếu như em là một người chẳng quan trọng gì với anh, ai thèm để tâm đến em, anh còn lâu mới liếc em một cái. Nhưng bởi vì người phụ nữ mà mình yêu thích, làm những việc này đều là đương nhiên, tất cả đều là đáng giá, có phải mạo hiểm hơn thế nữa anh cũng sẽ làm, bởi vì cô là người tốt nhất. Trên đời này làm gì có thứ nào là miễn phí, cũng không có chuyện hai bàn tay trắng cứ thế mà rước được vợ về đâu. Muốn lấy được vợ về nhà thì phải trả một cái giá tương xứng. Giống như đi đánh quái trong game, đẳng cấp của boss càng cao trang bị có được lại càng tốt loại hàng hi hữu như Yến Thanh ti thì chắc chắn đâu thể dễ dàng có được. Yến Thanh ti cười lên, nhạc thính phong và nhạc phu nhân rất giống nhau, miệng thì ngoan ngoắt nhưng lại rất dễ mềm lòng, không bao giờ anh cố ý nói những lời ngọt ngào dễ nghe, nhưng lại sẽ nói ra những lời khiến cô vui vẻ áp lực cũng dần dần giảm đi. Nhưng đó là mẹ anh mà anh không lắng về sự an toàn của bà sau này hay sao? Vừa nãy lúc anh nói chuyện với Tô Trăn, anh ta cũng nói với anh rồi nhỉ, sự nguy hiểm từ em có lẽ vừa mới bắt đầu mà thôi. Nhạc thính phong nhướng mày, biết rồi, đương nhiên là anh có lo lắng, dù sao đó cũng là mẹ ruột của anh, nhưng anh có thể bảo vệ bà. Chuyện của Yến Minh Châu lần này là do anh không đề phòng, sau này anh sẽ chú ý. Trong lòng anh em và mẹ đều giống nhau, hai người đều là những người phụ nữ quan trọng nhất đời anh. Người phụ nữ của anh, hai người phụ nữ mà cuộc đời này anh yêu thương nhất, anh nhất định sẽ bảo vệ họ. Đúng lúc gặp đèn đỏ, nhạc thính phong dừng xe lại, béo má yến thanh ti, em phải tin anh chứ, anh mạnh mẽ hơn rất nhiều so với những gì em tưởng đấy. Em cũng đừng có chuyện gì cũng tự mình gánh vác hết, bờ vai em gầy lắm, em lại không nhiều tiền bằng anh, không cao bằng anh, nên em không khiêng nổi đâu, nhưng mà anh lại có thể đấy. Nếu như anh cũng không thể, vậy cả hai chúng ta cùng nhau gánh vác kiểu gì cũng được thôi. Yến Thanh Ti cười lên, em sẽ cố gắng. Cố gắng học cách tin tưởng, học cách kỳ lại. Cô đã từng coi thường những điều này, một lần nữa cô lại cần đến nó, nhưng cũng chỉ là đối với nhạc thính phong và nhạc phu nhân mà thôi. Nhạc thính phong vuốt ve mái tóc của Yến Thanh Ti, khởi động xe. Anh biết em không thể thoáng cái đã thực sự hoàn toàn tin tưởng, anh cũng không ép em, dù sao người đàn ông có một không hai như anh, sớm muộn gì em cũng yêu anh thắm thiết cho mà xem.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 Quả nhiên liền nhìn thấy hashtag Thăng Yến Thanh Ti đánh người thăng đã đứng đầu trong bảng xếp hạng được tìm kiếm nhiều nhất lần này khác hẳn so với lần dạy dỗ nhạc bằng trình, lần này Yến Thanh Ti bị mắng thê thảm như chó. Tiếp sau đó còn có hashtag Thăng Yến Thanh Ti kiêu căng ngạo mạn thăng, Thăng Yến Thanh Ti ức hiếp diễn viên cùng đoàn làm phim thăng. Dưới mỗi một cái hashtag được tìm kiếm nhiều, dường như toàn bộ đều là đang mắng cô. Hơn nữa rất nhiều tài khoản chuyên đi bóc phốt đều áp ảnh Yến Thanh Ti đang đè một người xuống đánh, đích thực là cô đang đánh người. Còn nữa cùng lúc nhảy lên bảng xếp hạng tìm kiếm còn có nữ diễn viên bị đánh đó nữa, đến bây giờ Yến Thanh Ti mới biết nữ diễn viên đó tên là Tăng Doanh Doanh. So với Yến Thanh Ti bị người ta mắng té tát Tăng Doanh Doanh lại có được rất nhiều sự đồng tình từ cư dân mạng. Dưới web của Yến Thanh Ti bị đám cư dân mạng tràn vào ngập những comment mắng chửi. Thăng vừa từ NT cô ta chuyển thành người qua đường xong, không nghĩ đến hóa ra cô ta lại là kẻ cặn bã như thế, từ nay trở đi NT Yến Thanh Ti suốt đời thăng. Thăng cô chính là một đống xít chuột trong giới giải trí thứ đồ chơi bị người ta ngủ thã ra rồi, vẫn còn mặt mũi đi bắt nạt người khác cút khỏi giới giải trí thăng. Thăng tôi đến đây để giải thích một câu tôi đã không còn là fan của cô nữa rồi cút khỏi giới giải trí thăng.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 Trường 580, tôi việc gì phải hạ thấp mình đối xử tốt với cô? Trong đám người vang lên một loạt những tiếng thổn thức đám phóng viên đó càng cảm thấy có thể đào được tin tức tung ra ngoài lập tức là trở nên hot ngay. Vậy nên có người cố ý đặt ra những câu hỏi sắc bén. Cô ý N trên mạng đang lan truyền tin tức cô mâu thuẫn với đạo diễn, giờ thói kiêu căng ương ngạnh tự tiện rời khỏi đoàn làm phim, những thứ này có đúng không?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 Hôm nay, Yến Thanh Ti tiết lộ quá nhiều tin tức, mẹ nó, biết vừa một bài cũng có thể chiếm trang nhất trong phút chốc luôn ấy ấy chứ, ngay đến cả tiêu đề họ cũng nghĩ ra rồi. Vừa vào tới thang máy, nhạc thính phong lập tức tháo khẩu trang kính với mũ thì chẳng thèm cười, nâng mặt Yến Thanh Ti lên rồi cúi đầu hôn cô. Nhạc thính phong hôn rất mạnh bạo, hận không thể nuốt chửng Yến Thanh Ti. Yến Thanh Ti thật sự không thể chịu nổi khí nóng toát ra từ mặt anh, cô đẩy anh vài cái.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 Nhạc Thính Phong cười mũ cả kính ra, nói bịt kín chết anh rồi. Ban nãy anh thật sự muốn đánh đám người đó một trận. Yến Thanh Ti bĩu môi, phóng viên đấy, nếu mà đánh được em chả đánh nhanh hơn anh. Dư luận truyền thông đôi khi thật đúng là một con nhím. Nhạc Thính Phong nắm tay Yến Thanh Ti, dư luận gần đây anh sẽ bảo công ty truyền thông dưới trướng nhạc thị lưu tầm hơn một chút, để họ mở một cuộc họp thảo luận xem có cách nào để gạt bỏ nguy cơ lần này không.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 Dù cho tổng cục có không phong sát nói không chừng thiên quân vạn mã trên mạng cũng sẽ bắt tay lại với nhau để tẩy chai cô. Yến Thanh Ti sờ cầm cô như vậy là chọc giận nhiều người rồi đấy. Thang máy lên tới nơi, nhạc thính phong ôm cổ Yến Thanh Ti, phong sát thế lại chẳng tốt quá, vừa hay có thể về nhà sinh con cho anh. Chuyện audio được đọc ở cổ ốc đọc chuyện.com, trường 585, không thể để người ta ức hiếp Thanh Ti nhà bà được.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 Quý miên miên nhìn thấy Yến Thanh Ti, lập tức chạy đến chị. hai người quay lại rồi, ban nãy có đụng phải phóng viên không? Yến Thanh Ti gật đầu, ừm, có đụng, không sao chắc một lát nữa là giải tán thôi. Quý miên miên thở vào nhẹ nhõm, vậy thì tốt có nhiều phóng viên chặn ở trước cửa quá, em với tiểu từ đều không dám ra bằng cổng chính. Nhạc thính phong đẩy cửa phòng, vào phòng trước đi đã, phía bên kia, nhạc phu nhân nằm trong viện, không có sự quản thúc của nhạc thính phong, bà lại cầm điện thoại lên lướt Weibo.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 Lại mở một webua khác ra thấy tăng doanh doanh đã báo cảnh sát rồi. Nhạc phu nhân sắn tay áo chửi một câu thổ ngữ của Tô Thị, báo cảnh sát, báo cảnh sát á, mày tưởng bà đây ăn chay chắc. Nhạc phu nhân gọi thẳng cho Tô Chăn. Tô Chăn khi đó đang mở cuộc họp thấy nhạc phu nhân gọi tới, không dám nhiều lời, vội bắt điện thoại, alo cô ạ có chuyện gì không? Nhạc phu nhân tất nhiên là có chuyện rồi. Tô Chăn còn tưởng xảy ra chuyện gì lớn, vội đứng dậy nói cô nói đi còn có giúp gì được cho cô không?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 Nhạc phu nhân không yên tâm, lại dặn dò con nhất định phải quản đấy nhé, con dâu cô không thể bị ức hiếp được. Tô chăn gật đầu, vâng cô con nhất định sẽ hỏi cho rõ, sẽ giải quyết chuyện thành thành án nhỏ nhất. Không phải túi thiểu hóa, nhất định không được để thanh ti nhà cô phải chịu thiệt đâu đấy. Cô yên tâm, sẽ không đâu. Dập điện thoại, tô chăn cảm thấy đầu càng đau tợn, họp xong anh liền tìm một người hỏi về vụ kiện của Yến thanh ti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 Kể cả có bắt nạt người ta thì cũng phải có lý do chứ. Tôi quan tâm tới chuyện này hơn thăng. Lúc mới bắt đầu mọi người còn chưa chú ý tới status này, nhưng sau khi tần cảnh trị ấn like, lượng người xe bài bắt đầu bùng lên. Fan của Yến Thanh Ti vừa thấy có cơ chuyển ngoặt rồi, lập tức spam nhóm khắp nơi. Thăng thấy nữ thần của tôi ngông cuồng như thế, sao tôi lại thấy sướng thế này nhỉ? Thăng... Thăng tôi là fan não tàn của nữ thần, tôi tin nữ thần của tôi sẽ không vô duyên vô cớ đánh người cầu được biết chân tướng thăng. Thăng không bao che, không trốn tránh cầu được biết chân tướng, nữ thần của tôi có cút khỏi làng giải trí cũng phải ngẩng cao đầu mà cút thăng. Thăng nữ thần, chị đẹp trai quá, đẹp trai quá, em đã bị bè cong vì chị mất rồi. Yến Thanh ti ngủ dậy thấy Nhạc Thính Phong đang lướt điện thoại cô xem cùng. Em đã bị chửi lên một tầm cao mới chưa? Nhạc Thính Phong vươn tay ôm cô vào lòng, sắp rồi.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 Ngược lại, bên phía Tăng Doanh Doanh rõ ràng là đang lấy chuyện này ra để tìm kiếm sự đồng cảm, muốn nhân cơ hội này để nâng cao độ nổi tiếng của cô ta. Có điều cô không vội, không vội một chút nào hết, chuyện này càng kéo dài, cuối cùng thành quả phản kích của cô càng lớn. Trường 587, Yến Thanh Ti, chúng mình sinh con đi. Yến Thanh Ti chưa tỉnh lại được bao lâu Tăng Doanh Doanh đã lại up một đoạn clip lên Weibo, trong đoạn clip đó cô ta để mặt mộc xuất hiện trông rất tiêu tùy. Tăng Doanh Doanh cúi người nói trước xin lỗi.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 Tôi mong là chị Thanh Thi sẽ không vì tôi mà tức giận, mau trở lại đoàn làm phim, mọi người đều đang đợi chị. Đoạn video này của Tăng Doanh Doanh không up lên thì thôi, vừa up một cái, dư luận lại bắt đầu lung xùm lên. Cô ta xin lỗi, nhưng rõ ràng từng câu từng chữ lại toàn là cạm bẫy. Yến Thanh Thi cười xem hết lại kích vào bình luận của status đó, cô cười lạnh một tiếng. Thằng é SAO tôi có cảm giác đoạn video này là bị người ta ép up lên thế nhỉ?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 Nếu không vì chuyện này, chắc chắn giờ em đang ở phim trường, làm gì có chuyện ngủ với anh ở đây chứ? Yến Thanh Ti, cô lật người xuống giường. Nhạc Thính Phong theo sau, giận thật à, giận thật rồi à. Yến Thanh Ti rửa mặt Nhạc Thính Phong ở bên cạnh quây rối cô không chịu nổi nữa liền đá anh một cái, đừng làm loạn nữa, mau tới viện với mẹ anh đi. Sao anh chẳng thuận hiếu với mẹ anh chút nào vậy hả?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 Anh ta ấn vào huyệt vị trên tay Quý Miên Miên, dồn cô trong thang máy, khóe miệng cười tà, lần trước cô đòi ngủ với tôi là vì muốn giúp Yến Thanh Ti. Lần này, cô có muốn giúp cô ta nữa không? Quý Miên Miên oán giận nói, phí lời, tất nhiên là tôi muốn rồi, nhưng anh không thể ngủ với Tiểu Từ được, tôi không kỳ thị đồng tính nhưng. Diệp Thiều Quang cúi xuống cắn lên môi Quý Miên Miên, nghiến răng nghiến lợi nói, cô nàng ngốc nghếch người tôi muốn ngủ cùng là cô. Chương 590, tôi hôn cô cô cũng đâu có phản ứng gì. Quý miên miên chỉ cảm thấy bên tai tê dần, sau đó một cơn nóng ập tới, nóng hầm hập như thể bị người ta hát nước sôi lên người vậy. Quý miên miên dựng đứng tay, mở to mắt nhìn Diệp Thiều Quang. Mắt quý miên miên vốn không nhỏ, lại tròn xoe cộng thêm gương mặt bầu bĩnh đang kinh ngạc nhìn Diệp Thiều Quang trông đáng yêu vô cùng. Diệp Thiều Quang thật muốn đưa tay lên véo mặt cô, nhưng tiếc là tay anh ta đang nắm tay cô, nếu buông chẳng cần đến một giây, người bị quang ra ngoài sẽ là anh ta mất.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 Quý miên miên đè lại tay Diệp Thiều Quang, vẻ mặt phòng bị, nói, làm gì anh muốn đổi ý. Lần này anh có hối hận cũng đừng hòng tôi bỏ qua. Trường 594, tôi có bán cô cô cũng không biết. Diệp Thiều Quang cảm thấy răng đau ê ẩm, tôi có thể đi tắm không? Cũng được cùng nhau tắm. Diệp Thiều Quang gạt phát móng vuốt của quý miên miên ra cảm ơn, tôi không có thói quen tắm chung với người khác. Quý miên miên hừ một tiếng, đúng là độ yêu quái nhiều chuyện.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 Diệp Thiều Quang suy nghĩ 2 phút rồi đưa tay cởi đồ lót của quý miên miên. Bản thân anh ta là một người không có bất cứ một danh giới hạn chế nào, còn là loại người độc ác tàn nhẫn, giống như Yến Thanh Ti từng nói, đều là người dính máu tanh sao có thể sạch sẽ. Anh muốn xé nát sự đơn thuần trên người quý miên miên, để anh ta nhìn xem cô có thể sạch sẽ được bao lâu. Ánh mắt Diệp Thiều Quang u tối, nóng bỏng.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 Diệp Thiều Quang oán hận nói Yến Thanh Ti cho cô uống mê hồn dược hay sao mà cô lại sống chết vì cô ta đến vậy. Quý Miên Miên lại lẩm bẩm nói nữ thần em là phen não tàn của chị. Diệp Thiều Quang châm chọc cười một tiếng cô không phải là não tàn cô đến não còn không có thì lấy gì mà tàn. Diệp Thiều Quang cũng không muốn lại nghe được cô nói thêm câu nào đơn giản đưa tay bịt miệng. Mồi Quý Miên Miên cử động môi một chút từng phiến môi mềm mại trượt trong lòng bàn tay Diệp Thiều Quang.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 Dạ, vậy để cháu về nói với ông bà. Lúc gần đi, Tô Tiểu Lục lại liếc nhìn Yến Thanh Ti một cái. Chờ Tô Tiểu Lục đi rồi, Yến Thanh Ti mới nói, "Bác gái, cháu thấy bây giờ cháu không nên gặp hai cụ. Có gì mà không được, bọn họ đến gặp được cháu mới là tốt nhất." "Bác gái, cháu bây giờ không được." Yến Thanh Ti nghiêng đầu liếc nhìn Nhạc Thính Phong.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 Diệp Thiều Quang nắm lấy cằm Quý Miên Miên nói, không được đi ra ngoài cũng không được lên tiếng, đừng để cho người ta phát hiện. Quý Miên Miên đang trần chuồng, ôm lấy quần áo của mình, chớp chớp mắt ngây thơ hỏi, tôi làm như vậy anh sẽ giúp nữ thần sao? Diệp Thiều Quang bị thức đến bật cười, vỗ vỗ má của Quý Miên Miên nói, còn xem biểu hiện của cô. Quý Miên Miên nhỏ giọng nói sau lưng Diệp Thiều Quang, tôi sẽ biểu hiện thật tốt mà, mau giúp nữ thần nha.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 Tôi rất thông minh đúng không? Quý miên miên vênh mặt điệu bộ, mau khen tôi đi mà. Diệp Thiều Quang đột nhiên cúi người xuống hôn quý miên miên, nhỏ giọng nói cô nhiều lúc ngu xuẩn đến độ khiến người ta không bỏ mặc được. Trường 600, sao cô há mồm là làm, mà ngậm mồm vào cũng là làm. Dù hí mơ màng mặt nằm trên mặt đất, mí mắt không mở ra được, chỉ có thể nghe âm thanh mơ hồ của ai đó đang nói. Dù hí muốn chửi mẹ nó, nhưng mà đầu đau quá, rốt cuộc cũng chịu không nổi nữa, ngất đi.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 ống kính camera vẫn luôn hướng về phía Yến Thanh Ti, người lên tiếng vẫn là phóng viên nam kia. Anh ta hỏi Yến Thanh Ti rằng, trên mạng đang lan truyền tin đồn cô được người ta bao dưỡng, bồi ngủ, cặp kè với đại gia chuyện này có thật hay không? Yến Thanh Ti đáp rằng, toàn bộ những việc này tôi đều thừa nhận hết. Một đoạn đối thoại chỉ có hai câu ngắn ngủi lại không khác gì ném một quả bom ngàn cân vào giới giải trí lẫn cả quần chúng nhân dân.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 Bọn họ đã không biết nên dùng từ gì để mắng Yến Thanh Ti nữa rồi, trước đây chỉ cảm thấy cô ta không biết xấu hổ, đê tiện kết quả là bây giờ nhìn lại thì những từ đó vẫn còn tốt đẹp chán, cô ta căn bản là không con não. Bình thường, chỉ cần có chút đầu óc thôi sẽ không bao giờ như thế này. Ngay cả fan của Yến Thanh Ti bây giờ cũng bắt đầu quay lưng lại, anti cô một cách có quy mô.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 Những chuyện còn lại cứ giao cho anh, Yến Thanh Ti mỉm cười, được giao cho anh hết. Trên gương mặt của nhà thính phong cuối cùng cũng nở một nụ cười. Chị Mạch gọi điện đến, chị là một quản lý có thâm niên, chị biết làm thế nào để tranh thủ được lợi ích lớn nhất cho Yến Thanh Ti. Nguyên bùa chính thức của công ty quản lý đăng tải một dòng trạng thái đơn giản, thể hiện rõ thái độ của mình, sẽ truy cứu trách nhiệm pháp luật đối với những kẻ đã tung tin đồn.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 Nguyên nhân là buổi chiều do Tần Cảnh Chi và cận tuyết Sơ cùng nhau tham gia sự kiện của một nhãn hàng. Một người là bạn diễn của Yến Thanh Ti trong bộ phim trước hơn nữa dường như là người nhấn like bài post biện bạch cho Yến Thanh Ti trong sự việc lần này. Một người từng có si căng đan tình cảm với Yến Thanh Ti, phóng viên đương nhiên sẽ không bỏ qua cho họ.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 Lúc toàn bộ sự thật bỗng chốc bày ra trước mặt tất cả mọi người, hình như tất cả mọi người đều ngẩn ra. Đầu tiên là đám người công kích Yến Thanh Ti mãnh liệt nhất tất cả đều trợn trắng mắt. Những fan của Yến Thanh Ti lúc trước quay đầu đi NT giờ lại một lần nữa quay lại, đẩy hashtag thăng nữ thần em sai rồi thăng lên hot search. Đồng thời còn có vài hashtag như thăng thương cho Thanh Ti của tôi quá thăng cả thế giới này nợ Yến Thanh Ti một lời xin lỗi thăng cũng nhảy lên hot search. Khu bình luận trên Weibo của Yến Thanh Ti, chớp mắt một cái đã đổi gió. Thăng mẹ nó, tôi đã từng nghĩ đến tất cả các tình huống, chỉ duy nhất có một điều không ngờ tới, Yến Thanh Ti lại là người như vậy, tôi muốn thành fan của cô ta thăng. Thăng để tôi đi uống thuốc hối hận, rồi quay về làm tình ti, cầu được thu lưu. Thăng nữ thần của mình thật khí phách, nữ thần của mình thật mạnh mẽ, nữ thần vì cái lông gì nữ thần đã có bạn trai, tôi khóc chết mất thăng. Thằng đê mama có thể đổi thành người khác được không, ngày nào cũng nhìn thấy cô trên top tôi ngấy lắm rồi, nhưng mà hình như khí phách thật đấy. Thằng, con người đều như thế đấy, rất dễ dàng bị kích động khi nhận ra rằng bản thân mình đã sai lầm cùng lúc đó bọn họ sẽ hận người đã khiến bọn họ phạm sai lầm gấp bội. Tất cả mọi người đều chạy đến xin lỗi Yến Thanh Ti, xin lỗi xong rồi chạy đến công kích tài khoản đã tung ra cái video bảo Yến Thanh Ti bán thân.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 Nhạc Thính Phong lắc đầu cười nói, mẹ chồng tương lai của em đã trở thành fan não tàn của em mất rồi. Yến Thanh Ti ngẩng đầu cười nói, em cũng là fan não tàn của bác gái mà. Cô đang lướt webua, sau khi đăng bức ảnh lên, dưới phần bình luận, fan của cô khóc thành sông. Thằng nữ thần chỉ cần một lời không hợp là lại bắt đầu cho lũ cầu FA ăn hành, đây là trừng phạt vì tôi đã anti cô ấy trong một thoáng ư. Thằng...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 Chỉ cần là người có tư duy logic bình thường, đều có năng lực phân biệt đâu là đúng, đâu là sai. Câu hỏi tại sao Yến Thanh Ti đánh người cuối cùng cũng có một câu trả lời thích đáng. Hashtag thăng cả thế giới này đều nợ Yến Thanh Ti một lời xin lỗi. Lại một lần nữa nhảy lên top đầu tìm kiếm trên Weibo. Thăng thả cái con Green Tea đó ra, để tôi đánh cho. Thăng mẹ nó, để tôi đi mua hộp trứng gà, đập chết con đờ đó.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 Dù hí quay lại kinh ngạc nhìn Diệp Thiều Quang, tôi đồng ý làm cho cậu mười việc đấy, thế mà cậu còn không chịu, cậu đang nghĩ cái gì thế? Giờ Dù hí mới phát giác ra Diệp Thiều Quang có cái gì đó lạ lạ, kể từ lúc anh ta vào phòng của Diệp Thiều Quang rồi bị đánh ngất xong, Diệp Thiều Quang bắt đầu có gì đó khác thường. Này, Thiều Quang, đứa con gái trong phòng cậu hôm đó là ai? Dám đánh ngất tôi, tôi còn đang đợi để xử lý cô ta đây. Diệp Thiều Quang nói, đi thôi, không phải mẹ cậu đã ra lệnh cho cậu tối nay nhất định phải trở về nhà à. Cậu còn không đi đi. Du Hí sờ cằm chật tôi bảo cậu này, hai đêm rồi cậu không ngủ à. Diệp Thiều Quang dương mắt lên nhìn Du Hí, không nói gì, làn da trắng như tuyết, đôi mắt đỏ lên, trên gương mặt không hề có biểu cảm gì. Du Hí sợ nhất là cái vẻ này của Diệp Thiều Quang. Lúc đầu khi hai người mới quen nhau, anh ta cực kỳ ghét Diệp Thiều Quang, trông gã này còn đẹp hơn cả con gái.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 Quý miên miên cũng không trốn tránh, nụ cười càng rực rỡ sán lạn cô cũng giơ tay ra vỗ vai của tiểu Từ. Động tác thân mật như thế làm Diệp Thiều Quang càng nhìn càng ngứa mắt. Tiểu Từ gọi một cái taxi, mở cửa xe, giơ tay chắn thành xe che cho quý miên miên đỡ bị cọc đầu rồi bảo cô lên trước. Diệp Thiều Quang khe khẽ gõ lên cửa kính xe, đôi mắt híp lại.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 Kết quả là anh ta vừa mới xuống xe vòng ra đằng sau liền phát hiện ra xe đột nhiên khởi động máy, rồi lái đi, lái đi, lái đi mất. Dù hí đứng ngần tò te, xe của anh ta bị lái đi mất rồi. Mấy phút sau, dù hí vẫn còn chưa kịp phản ứng lại, Diệp Thiều Quang đã lái xe quay lại. Anh ta quẳng một thứ ra ngoài cửa sổ, dù hí giơ tay bắt lấy theo quán tính, đó là điện thoại của anh ta. Điện thoại vẫn còn đang đổ chuông, trên màn hình hiển thị cuộc gọi là của mẹ anh ta.